sinh từ từ, các loại loại hình người đều là xem náo nhiệt nhìn nơi này cũng không có người ngăn cản trước mắt một màn này. Chỉ là vây xem, đại đa số đâu, trên tay cầm chính là di động. Đối với tô ở bên này không nghe răng rắc răng rắc vua ảnh trụ, còn có còn lại là lại thu video, đại khái là tưởng phát đi trên mạng cho chính mình thêm nhân khí sống một phen. Không có người xuất đầu trợ giúp, kỳ thật tôi vẫn là có chút thất vọng. Tuy rằng nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Trong tay ngân châm liền cũng đủ đối phó này vài người, nhưng là đâu, thì tính sao, nhìn này bốn phía lạnh nhạt người, vẫn là không cấm thở dài một tiếng, có lẽ đôi khi, người chính là như vậy. Thời đại tiến bộ càng nhanh, nhân tâm cùng nhân tâm chi gian liền càng thêm cách xa nhau càng xa, loại cảm giác này liền dường như là, đã từng đại gia ở tại tứ phương trong viện, hàng xóm chi gian đều nhận thức, quan hệ hòa hợp, thậm chí thường thường mượn mượn đồ vật, xuyên xuyến môn gì đó. Hiện tại địa ốc phát triển đi lên, thành thị cũng phát đạt, trù vào một trùng trùng đại lâu trung. Rất nhiều người thậm chí không biết chính mình hàng xóm là ai, là cái dạng gì người, người xấu. Vẫn là người tốt. Tô ẩn đổi vì tự hỏi, nếu hôm nay bị này đàn lưu manh vây quanh người, không phải nàng, mà là một cái thật sự trong ngoài như một, tay không tất sắt nữ nhân. Như vậy nên là như thế nào, đại khái không còn có người trợ giúp tình huống dưới, chỉ có thúc thủ chịu trói đi. Nhìn thoáng qua lại chính mình trước người sáu cái sờ mát lưu manh, loại chuyện này phỏng trừng cũng làm không ít, bất quá nàng sao có thể bị mấy cái lưu manh cấp hàng phục trụ. Ngay từ đầu nói nhiều như vậy, bất quá là bởi vì chờ sư mình chờ thật sự lâu lắm, có điểm nhàm chán, giờ phút này đống nhiên tưởng mau chút kết thúc. Dẫn đầu nam nhân thấy tô huẩn nửa ngày không có nói lời nói, không cấm lại là mở miệng, muốn tiến lên đây bắt lấy tô huẩn tay, đem tô huẩn trực tiếp mang đi. Thao! Theo ta đi đi, còn chờ cái giám người. Tô ẩn cực kỳ có kỹ xảo tính tranh thoát người nam nhân này tay, ngược lại là dựa ở chính mình ghế dài phía trên, nhìn đối phương, khỏe miệng tươi cười trước nay liền không có hạ thấp quá, thưởng thức chính mình đuôi tóc đầu tóc, mang theo vài phần lười biếng, đôi mắt lại là lạng yên liếc hướng về phía này đàn sở mát lưu manh sau lưng. Nhạ, ta chờ người, hắn tới. Chương 439 nhạ, hắn tới, 1. Nhạ. Hắn ở đâu? Tô Bẩn nói vừa mới rơi xuống, liền thấy tên này dẫn đầu nam tử thực tự nhiên nhìn về phía phía sau. Sau đó Tô Bẩn trực tiếp đứng lên, cũng là nhìn về phía bọn họ phía sau. Đối với Tô Bẩn thập phần quen thuộc xe chính chậm rãi mở ra, màu đen xe dịp, thoạt nhìn cũng không thấy được. Nhưng là cái này lại là mục chính thanh thích nhất cải trang xe. Cơ hồ mỗi một lần, Tô Bẩn đều là ngồi mục chính thanh này chiếc xe, giờ phút này thấy, tự nhiên quen thuộc thực. Rất xa liền nhìn thấy xe chạy lại đây, cuối cùng đỉnh trệ ở này mấy cái sờ mát lưu manh phía sau, cũng bởi vậy hấp dẫn hơn phân nửa người ánh mắt, bởi vì mọi người đều nghe thấy được tô bẩn lời nói, cũng cùng cái kia lưu manh giống nhau thực tự nhiên đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chỗ nào. Cửa xe mở ra, đầu tiên lộ ra tới là một đôi màu đen bằng da quân hàm, đạp trên mặt đất rung động, tiếp theo đó là một con thon dài trắng non tay vịn ở cửa xe mặt trên. Ngay sau đó chậm rãi lộ ra kia quân màu xanh lụt quân trang, xuyên dáng người thẳng, càng là mang theo vài phần lạnh lẽo ánh mắt thanh lãnh, phiếm vải phần sâu thẳm. Người tới tự nhiên là một chính thanh, nhìn dáng vẻ hắn là một cúp điện thoại liền vội vàng chạy đến, quân trang cũng chưa từng thay thế. mục chính thanh ra cửa xe lúc sau, hướng về bên trong xe người ta nói vài câu cái gì lúc sau, liền một lần nữa đứng thẳng thân mình, sắc mặt thanh đạm hướng tới tô hẩn đi tới. Hắn vừa xuống xe thấy bốn phía nhiều như vậy người, còn có bị vây quanh ở trung gian tô ẩn ngọc sáu cái lưu manh lúc sau, liền đại khái suy đoán tới rồi cái gì. Đầu tiên, tô ẩn năng lực, hắn vẫn là hiểu biết, quả quyết không có khả năng bị này vài người vây khốn, như vậy trước mắt chỉ có một loại khả năng, tô ẩn chơi tâm nổi lên. Khoe miệng hơi cong, mỗi một lần thấy tô ẩn, hắn luôn là tâm tình một chút hào rất nhiều, thậm chí tươi cười cũng sẽ chậm rãi tăng nhiều. Mắt đen tựa mặc sâu thẳm mà không thể nhìn trộm, một chính thanh chậm rãi hướng đi ngồi ở ghế giải thượng tốt ẩn, chỉ là luôn có người sẽ hoành ra tới ngăn trở. Thí dụ như trước mắt này sáu cái cái gọi là sở mát gia tộc lưu manh, thấy một chính thanh đã đến, từ này là ăn mặc một thân quân trang. Hơn nữa, mặc kệ là khí chất vẫn là cái gì phương diện, đều thuộc về tuyệt đối không thể đủ cho người. Đồng thời, người chung quanh càng ngày nhiều lên, đại đa số đều là răng rắc răng rắc vua ảnh chủ. Một chính thanh mày hơi hơi nhăn lại, hắn không thích như vậy ồn ào ồn ào địa phương, nhìn hoành ở chính mình trước mặt, ngăn trở đường đi người, chưa từng có nhiều biểu tình lãng phí. Lan! Hắc! Dám cùng ta đại sát ra đối nghịch, còn rất lợi hại, ngươi nhìn xem ngươi lại như bức cũng chỉ có một người, chúng ta là sáu cá nhân, nói cho ngươi, hôm nay người này, chúng ta muốn định rồi. Nam nhân kia như cũ đứng ở một chính thanh phía trước, hắn so một chính thanh thân cao muốn lùn. Giờ phút này chỉ là đứng ở một chính thanh trước mặt liền mất đi một phân khí thế, càng quan trọng là, hắn đứng ở một chính thanh trước người, quả thực là hai loại thị giác đánh sâu vào đối lập. Nhưng là cái kia châm màu vàng tóc nam tử, hiển nhiên cảm thấy giờ phút này chính mình cực kỳ xoái khí, dùng sức lắc lắc chính mình kêu màu vàng che đậy trụ mặt đầu tóc, đem tóc vén lên, lộ ra gỗ ghề lồi lon khuôn mặt, khỏe môi treo lên cuồng huyên khóc tún tạc thiên tươi cười. Từ chính mình bên hông bắt lấy tới một cây côn sát, rũ ở ngầm, tại đây đồng thời, hắn phía sau còn lại 5 người cũng là như thế tạo hình. Cả người lộ ra một loại cảm giác, ta thực, ta thực túm, ngươi dám đánh ta thử xem xem. Mục chính thanh sắc mặt bất động, chỉ là thở nhẹ một tiếng tên. Lâm, nơi này liền giao cho người, phiền thoái. Lời nói vừa mới rơi xuống, liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, đương hắn dừng lại thời điểm, mới thấy rõ hắn khuôn mặt. Một thân màu đèn tây trang mặc ở trên người, mặt vô biểu tình, nhìn trước mắt người, theo sau gật gật đầu thoạt nhìn nhưng thật ra cùng một chính thanh hơi thở có vài phần tương tự. Dẫn đầu nam nhân vừa mới muốn nói cái gì, liền thấy lâm nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đem nam nhân kia cấp lộng ngã xuống đất, sau đó một chính thanh cũng không có lại đi xem, trực tiếp nghĩ phía trước đi đến, những người khác cũng muốn xông lên, nhưng là không hề ngoài ý muốn đều bị lâm cấp trực tiếp lộng ngã trên mặt đất đạp côn đùng, mục chính thanh vươn tay đối với tô ẩn hơi hơi mỉm cười, phảng phất hàn băng hòa tan, đem tô ẩn tay cầm ở trong tay lúc sau, mang theo lạnh băng, cầm tô ẩn trong tay ấm áp, mở miệng, chơi đủ rồi, đi thôi, ân đi thôi, bất quá lâm chỗ nào, tô ẩn nhìn thoáng qua lâm chỗ nào tình huống, mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng dò hỏi, bất quá mấy cái lưu manh mà thôi, hắn có thể giải quyết. Nghe thấy được mục chính thanh nói như thế. Tố bẩn cũng không hề do hỏi, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía đám người, còn có lâm chỗ nào tình huống, quả nhiên là giải quyết, liền ở vừa mới nàng cùng một chính thanh nói chuyện nháy mắt, giờ phút này lâm đứng ở chỗ nào, liền phảng phất không có động quá giống nhau, quần áo sạch sẽ lưu loát, đem tay thu ở sau người, đối với một chính thanh hơi hơi ý bảo. Mà ngay từ đầu không ai bị nổi kia mấy cái sờ mát, còn lại là đã nằm ở trên mặt đất kêu rên, không được quay cuồng. Tô Bẩn không nói gì, tùy ý một chính thanh mang theo nàng dần dần đi qua đi, nét theo sau đi tới hắn kia chiếc màu đen xe dịp mặt trên, ngồi xuống, cũng đồng thời đem kia có chút ồn ào hoàn cảnh cấp ngăn cách hai. Tô Bẩn cùng một chính thanh ngồi ở mặt sau, Lâm còn lại là trực tiếp ngồi ở phía trước ghế điều khiển bị thượng, không nói gì. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng sự tình chính mình có thể giải quyết nhưng là nói đến cùng vẫn là Lâm giúp nàng thu thập này nhóm người, lý nên cảm tạng đương nhiên nói ra những lời này, tô hổn cũng không có chờ đợi lâm trả lời, rốt cuộc ở trong ấn tượng, lâm vẫn luôn là trầm mặc ít lời, thậm chí là một câu đều không nói, trừ bỏ đối mục chính thanh nói chuyện ở ngoài, Dứt lời, liền thấy lâm mặt vì không thể thấy giật mình, tay cầm khẩn tay lái, hào nửa ngày lúc này mới mở miệng, không, không cần cảm tạ. nghe lâm trả lời lúc sau, tô hổn liền không có nói cái gì nữa, mục chính thanh còn lại là nhìn thoáng qua bên ngoài. Nhữ mày, mở miệng nói. Lâm, chúng ta đi thôi. Mục chính thanh nói vừa mới rơi xuống, Lâm liền khai tay cầm khẩn tay lái, sau đó mở ra chìa khóa, bắt đầu rời đi ga tàu hỏa. thấy vậy, Tô Bẩn có chút vi lăng, theo sau bắt lấy mục chính thanh tay. Sư Minh, chúng ta muốn đi đâu nhi? Ta muốn ngồi xe lửa về nhà A. Nói xong Tô Bẩn nâng lên tay nhìn nhìn đồng hồ, đã mau chuyến xuất phát, hiện tại rời đi ga tàu hỏa. Chẳng phải là làm không được xe Ta biết, hiện tại chính là đi nhà ngươi mục chính thanh như Cũ ngữ khí nhàn nhạt trả lời Theo sau nhìn tô ẩn đầu chú lại đây Ánh mắt gật gật đầu Tiện đà mở miệng nói Ta đưa ngươi đi nhà ngươi Trường học ngươi giả còn có 4 ngày Này 4 ngày ngươi đại khái đều là Về đến nhà chỗ nào chủ đi Lúc này đây, ta và ngươi cùng đi Vừa mới lấy ra một lọ nước khoáng tô ẩn Đông nhiên bị một ngụm thủy sặc Ở hết hầu chung Không thể đi lên hạ không tới, theo sau mạnh mẽ ngạch nuốt xuống đi lúc sau, nhìn một chính thanh, mở miệng nói. Sư Minh, ngươi nói cái gì, cùng ta cùng đi. Chương 441 bờ đối diện cảnh trong mơ, một. Ân, đúng vậy. Mục chính thanh biểu tình cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ vô tội thả vô hại, chỉ là trong mắt lóng lánh một chút ý cười. Giờ phút này thấy tô ẩn bởi vì sặc, tay không được vô tô ẩn phía sau lưng, vì tô ẩn theo khí. Động tác nhẹ nhàng chậm chạm, tự nhiên cực kỳ. Rốt cuộc là hoan khí tới, tố ẩn mặt bởi vì mới vừa rồi sắc khụ, trứng mặt đỏ rực, sấn màu da kiểu nộn vô cùng, rất là đáng yêu. Ánh mắt trung tựa hồn là phiếm thủy đại sắc, sáng lấp lánh, có thập phần thuần triệt, nhìn về phía một chính thanh, nhấp miệng, theo sau vẫn là có chút không xác định dò hỏi. Cho nên, sư minh, ngươi lần này là cùng ta cùng nhau về nhà, trực tiếp ngồi ngươi xe về nhà sao đối đến lúc đó ta sẽ ở tại sư phụ ở thôn xóm nhà gỗ nhỏ chỗ nào dù sao ta gần đây cũng nhàn hạ thực mục chính thanh hết sức lười biếng dựa ở xe hậu tòa trở lên sắc mặt mang theo vài phần mệt mỏi một bàn tay còn lại là vươn đi ngón nút câu lấy tô vẩn một nắm tóc cuốn quanh ở đầu ngón tay thưởng thức người đuôi tóc thượng thanh hương nguyên bản cực kỳ chuẩn sắc quân trang giờ phút này hơi hơi có chút hỗn độn bất quá mục chính thanh cũng không có để ý chỉ là nhìn tô vẩn Thưởng thức tô ẩn đuôi tóc, cặp mắt kia thâm sắc tối tăm, phiếm tinh tinh điểm điểm ý cười, ở đáy mắt chỗ sâu trong càng là có một chút trong nghẹo phản phất thấy tô ẩn như vậy phản ứng, rất là thích. Nâng lên tay nhìn nhìn chính mình đồng hồ, quả nhiên, hiện tại đã cùng xe lửa thời gian lỡ mất dịp tốt, xe lửa đã khai, sư huynh khẳng định là tính toán hảo, đoán chắc thời gian, cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là ngồi hắn xe đi trở về, ngồi ô tô về nhà. Thời gian đại khái là phải tốn phí hơn 3 giờ tả hữu. Tính tính, phảng phất trời sinh mục chính thanh đó là tới khắc chế nàng, lại dường như đối phương đối với nàng ý tưởng đều có thể đủ sợ thập phần đấu thật giống như rất sớm phía trước liền nhận thức nàng, chính là này khả năng sao. Nhận mệnh thành thành thật thật ngồi ở trên chỗ ngồi mặt, cũng không biết vì cái gì, không dám nhìn một chính thanh đôi mắt, cũng tùy ý đối phương thưởng thức chính mình đầu tóc, cùng một chính thanh giống nhau, thả lòng chút. Tôi khép lại đôi mắt, chập mắt dưỡng thần lên. Ngay từ đầu cũng không có tính toán ngủ, chính là mặt sau ở xe từng bước từng bước tiểu sóc nảy bên trong liền dần dần ngủ rồi, hốt hoảng lâm vào ngủ say bên trong, tựa hồ làm một giấc mộng, một cái giấc mơ hồ mộng. Một cái thấy không rõ mặt nam nhân nắm nàng ở đi, hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, rồi lại làm người cảm giác được vô cùng ấm áp, bốn phía tựa hồ có gió lạnh ở thổi mạnh, trên người cũng không quả nhiên cảm giác được lạnh băng. Tô ẩn cảm giác chính mình thu nhỏ, bị đối phương nắm vẫn luôn đi tới. Chẳng qua con đường này có chút tối tăm, lớn lên cơ hồ là nhìn không thấy giới hạn, cái kia nam tử thân ảnh cũng tựa hồ ẩn vào trong bóng tối, chẳng qua hắn tay lại đem tô ẩn chào gắt gao, phản phất sợ nàng sẽ tùy thời không thấy giống nhau. Cứ như vậy một đường lặng im không nói gì đi tới, bên hai phản phất chỉ có lăng liệt gió lạnh lọt vào thai, xâm nhập nhập thân mình, bị nắm tô ẩn không nói gì, đối phương cũng không nói gì, chỉ là trên người trường bào đón phong hơi hơi kích thích nhẹ nhàng đụng chạm ở tô ẩn trên người kia quần áo và áo phía trên văn chính là một con rồng chẳng qua này long là dùng kim sắc tơ vàng tuyến theo ra tới rất sống động cực kỳ chân thật đống nhiên vẫn luôn nắm tô ẩn đi nam nhân kia ngừng lại phảng phất thấy cái gì giống nhau trong tay như cũ đem tô ẩn tay cầm gắt dao chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước tựa hồ đang chờ đợi cái gì tô không biết sao cùng theo nam nhân ánh mắt nhìn qua đi, phía trước dần dần xuất hiện một cái thâm tử sắc lốc xoáy, liền dường như là trống rông xuất hiện, bốn phía lôi quang điện thiểm, phản phất không cho người cấp tới gần, chỉ cần có người một tới gần, liền sẽ trực tiếp bị này cấp diệt sắt rớt, hóa thành cho bụi. Tay bị đối phương nắm buộc chặt chút, nam nhân một cái tay khác hơi hơi giật giật, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống thân mình, khuôn mặt cửa hồ bị sương mù cấp che đậy ở giống nhau, thấy không rõ chút nào biểu tình. Nhưng là tô hẩn lại thấy một thứ, như vậy đó là đối phương đôi mắt, cặp kia hoàng kim lộng lây mỹ lệ đôi mắt, đặc biệt là tại đây vô tận tối tăm bên trong, càng cho người ta ấm áp, cũng đồng dạng xem tô ẩn trong lòng chấn động, không biết như thế nào, đồng nhiên liền có chút chua sót. Tâm ẩn ẩn làm đau, tựa hồ muốn nói cái gì, chính là lại cái gì đều nhớ không nổi. Không biết vì sao, rõ ràng này đôi mắt là không có biểu tình giao động, chính là tô hẩn lại từ trong đó đọc được bi thương. Nam nhân không nói gì, chỉ là dùng tay sờ sờ nàng mặt, trầm mặc nửa ngày, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại là đứng lên, một lần nữa nắm tô huẩn tay, tiếp tục nghỉ phía trước màu tím lốc xoáy đi tới. Nay càng là hướng về trước đi đến, tô huẩn liền càng là cảm giác được nhìn thấy ghê người. Đây là chỗ nào, vì sao nàng sẽ ở chỗ này, hơn nữa này đó cảnh tượng là như vậy quen thuộc, liền dường như hồi lâu phía trước, phủ đầy bụi bị phong ấn ký ức giống nhau. Nhìn bốn phía, cái kia màu tím lốc xoáy thoạt nhìn, tựa hồ là rất gần, nhưng là trên thực tế đi rồi hồi lâu, lại như cũ không có đi đến. Cũng không biết nơi này là chỗ nào, chỉ cảm thấy quá lenh quá lenh, không chung cũng là màu đen, cái gì cũng không có. Giữa trời đất này phản phất đều bị hát ám cấp xâm nhập bao bọc lấy, chính là không biết vì sao, đống nhiên dưới bầu trời nổi lên tiểu tuyết, chỉ là cái này tuyết nhăn sắc, không phải thuần trắng, mà là đỏ như máu, nhìn dị thường chất ngủ. Con đường hai bên cảnh tượng cũng bắt đầu có điều biến động, ngay từ đầu là vô biên vô hạn hát ám, mà càng tới gần màu tím lúc xoáy. Cái này con đường bên liền ứng sinh ra từng đóa màu đỏ hoa, màu đỏ hoàng tuyến hoa, xương lả, mạn châu xa hoa, chỉ ở địa ngục bờ đối diện nở rộ đóa hoa, huyết giống nhau yêu dã mỹ lệ. Hoa khai khi nhìn không tới lá cây, có lá cây khi nhìn không tới hoa, hoa diệp hai bất tương kiến, sinh sôi tương sai. Loại này hoa là hoàng tuyển trên đường hoa, nó sinh ở minh giới, địa ngục cũng theo bị ngạn hoa, nguyên rủa mọi người đời đời kiếp kiếp đều không thể ở bên nhau, là một loại đại biểu bi thương cùng chia lìa, còn có tử vong hoa. Bầu trời phiêu xuống dưới màu đỏ tuyết, điểm điểm rơi xuống, đan sen tương dung ở bị ngạn hoa đóa hoa phía trên, khiến cho này màu đỏ, có vẻ càng vì tiên minh chói mắt. Trong lòng có chút lạnh, giờ phút này bốn phía đều an tĩnh xuống dưới. Nam nhân bước chân cũng đỉnh trệ xuống dưới, cặp kêu kim sắc con ngươi thâm trầm vô cùng, làm người đọc không hiểu, lặng im không nói gì, hắn lại dần dần buông lỏng ra tô vẩn tay, thật giống như quyết định cái gì giống nhau. Vô cớ làm người cảm giác được hoảng hốt, nhưng là tô vẩn cái gì đều nói không nên lời, cũng hỏi không ra tới, chỉ có thể đủ tùy ý sự tình phát triển. Tiếp theo, rốt cuộc nam nhân hoàn toàn buông lỏng ra gắt gao nắm tay nàng, lạnh băng môi bao phủ đi lên, theo sau. Hai tay hướng về Tô Hẩn ngực dùng sức đẩy. chương 442 bờ đối diện cảnh trong mơ. 2. Bị đẩy ra đi nháy mắt, Tô Hẩn chỉ cảm thấy tới rồi bị một khổ lực lượng cực kỳ cường đại thổi quét toàn thân. Sau đó chỉ cảm thấy chính mình hướng tới mặt sau nhanh chóng rơi xuống, rơi xuống, muốn rơi vào cái kia màu tím lúc xoáy. Nam nhân kia thân ảnh còn lại là ly nàng càng ngày càng xa, xa tựa hồ rốt cuộc nhìn không thấy, liền dường như là bị ngạn hoa giống nhau. Ngươi ở bờ đối diện kia đầu, ta ở bờ đối diện này đầu, hai bất tương kiến, sinh sôi tương sai. Chờ ta, chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi cặp kia kim sắc con ngươi quang mang trở nên có chút tạm đạm, thanh âm lại từ nơi xa phiêu lại đây, bay vào tô ẩn bên thai bên trong, lại là những lời này, lại là này song kim sắc con ngươi. Rồi sau đó, tô ẩn liền cảm giác trước mắt càng ngày càng đen ám, dần dần cái gì cũng đều thấy không rõ lắm. Tựa hồ đã bị cuốn vào lốc xoáy bên trong, cuối cùng chỉ nhìn thấy khai ở hai bờ sông bị ngạn hoa yêu dám mà bi thương, còn có ở vào cặp kia kim sắc con ngươi phía sau, dần dần xuất hiện một bóng hình huyền sắc trường bảo thân ảnh, bộ dáng là thấy không rõ, chỉ là kia hồng màu đỏ chết mục. Cuối cùng, đó là rơi vào vô tận tối tăm, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng đều giống như mơ hồ. Sau đó tôi lại lần nữa mở mắt nhìn trước mắt bộ dáng. Vẫn là ở kia chiếc xe dịp nội, phía sau dựa vào chỗ ngồi, phía trước lâm như cũ lái xe, lào đảo lắc lư hướng tới trong nhà chạy đến. Không cấm có chút vi lăng, tô huẩn giật giật tay, lại phát hiện không biết khi nào, tay bị một chính thanh cấp cầm. Hắn ngồi ở tô huẩn bên cạnh người, nhắm mắt lại, trên mặt an tính vô cùng, dựa vào trên chỗ ngồi, cửa hồ đã ngủ rồi, nhưng là tay lại như cũ gắt gao nắm tô huẩn tay, không có bông ra. Ở Tô Bẩn tỉnh lại giật giật tay thời điểm, mục chính thanh liền tựa hồ cảm giác được cái gì giống nhau, theo sau mở mắt, nhìn về phía Tô Bẩn, trong tay khẽ nhúc đích, trong mắt mang theo một chút lười biếng, cánh môi giật giật mở miệng, thanh âm mang theo một chút ám ách mang theo mị hoặc cổ động nhân tâm cảm giác. Như thế nào, không ngủ, dứt lời, hắn lại đem đôi mắt nhìn Tô Bẩn mặt, cổ họng kích thích, quét tới lười biếng, giờ phút này trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Đem chính mình vẫn luôn nắm tô gẩn tay bùng ra, ngược lại là nâng lên, đặt ở tô ẩn trên mặt, ngón tay ở tô ẩn khỏe mắt chỗ mang quá, tựa hồ có chút ướt át, là nước mắt, đem lấy tay về, mục chính thanh nhìn chính mình ngón tay thượng một chút ướt át vết nước mắt, như mày. Người khóc. Hiện giờ tô ẩn khỏe mắt còn tồn chứ một chút vết nước mắt ở khỏe mắt chưa từng làm lại, đôi mắt càng là có chút sáng lấp lánh, tinh ánh dịch tấu, phản phất chứa sương mù, thậm chí có chút tưởng đỏ. Cái này hiển nhiên là đã khóc, mới có thể lưu nước mắt. Khóc sao? Tô Bẩn hơi hơi chố mắt, Hạ ý Tứ nâng lên chính mình tay, đặt ở chính mình trên mặt, còn có khỏe mắt chố lâu một chút, tựa hồ có chút thức đát còn có một chút tấm áp là nàng nước mắt, nàng khóc sao? Ở khi nào, chẳng lẽ là vừa mới ở trong ngộng thế nhưng cầm lòng không đầu khóc? Trọng sinh tới nay nhật tử, nàng chưa từng đã khóc, bởi vì kiếp trước chảy quá nhiều nước mắt. Kiếp này liền thể sẽ không lại như vậy tùy ý rơi lệ, chính là mới vừa rồi là sao lại thế này, bất chi bất giác ở trong ngộng khóc ra tới, rất muốn hỏi một chút, trong ngộng người là ai, vì cái gì cặp kia kim sắc con ngươi luôn là xuất hiện ở nàng trong ngộng, quan trọng nhất chính là, còn có kia cuối cùng tựa hồ còn thấy một thân huyền y y, huyết sắc huyền y y. Trong tay khẽ nhúc nhích, Tô luận đối mặt một chính thanh nghi hoặc, chỉ là lắc lắc đầu, đem khóe mắt còn sót lại nước mắt cấp trà lau rớt không lộ ra nửa phần dấu vết, mở miệng nói. Không có gì. Ta tựa hồ là làm một giấc mộng. Một cái tựa hồ giấc mơ hồ ngộng, hiện tại tỉnh lại ta đều mau nhớ không rõ. Nghe Tô Bẩn nói lúc sau, mục chính thanh biểu tình vì không thể thấy vừa động, tay càng là buộc chặt một chút, màu đen con ngươi càng là tối tăm vài phần, mang theo vài phần làm người vô pháp đọc hiểu cảm xúc, rũ xuống con ngươi, thích hợp che lấp ở ý nghĩ của chính mình. Khớp xương rõ ràng tay gõ ở trên chỗ ngồi, một chút lại một chút, cổ họng cổ động, mang theo vài phần tái nhợt môi mỏng dở dở. Như vậy sao? Như vậy liền đừng nghĩ, mau tới rồi, ngủ một giấc đi, tới rồi sư huynh sẽ kêu ngươi. Ngủ, Tô đã sớm không có ngủ ý, ngồi thẳng thân mình, lắc lắc đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng ở bay nhanh trôi đi, đồng nhiên mở miệng dò hỏi một chính thanh, ở nàng trong lòng cũng là tồn chứ vài phần thử tâm lý. Sư Minh. Ngươi biết một loại hoa sao? Mạn châu xa hoa nói chuyện thời điểm, Tô Bẩn trong đầu lại hiện ra mới vừa rồi ở trong ngộng thấy cảnh tượng, ở kia tối tăm trong bóng tối, không có sát thái, chỉ có kia từng cụm nở rộ yêu dã Mạn châu xa hoa trói mắt vô cùng, liền dường như là nóng cháy lạnh băng ngọn lửa giống nhau, thịnh ra một cái con đường, một cái huyết sắc con đường. Nghe Tô Bẩn vấn đề, một chính thanh trong mắt thâm sắc càng thêm, lặng im nửa ngày, Qua một hồi lâu lúc này mới mở miệng, cũng nghe không ra là cái gì cảm xúc, chỉ là mạnh tay tân nắm chặt tô vào tay, lạnh băng như vậy, mở miệng nói. Biết, Kinh Phật Trung đã từng đối loại này lời nói từng có miêu tả, bị ngạn hoa, khai một ngàn năm, lạc một ngàn năm, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình không vì nhân quả, duyên chú định sinh tử. Bởi vì nó là huyết giống nhau yêu dã màu đỏ, liền cũng thường thường bị người làm như điểm xấu, tử vong, chia lìa tượng trưng. Trong truyền thuyết, nó là nở rộ ở địa ngục bị ngạn hoa, xa xa nhìn qua giống như là huyết sở phô thành thảm, hồng như lửa, cho nên bị dụ vì hỏa chiếu chi lộ cũng đồng dạng. Nó là địa ngục tiếp dẫn hoa, đen tối địa ngục bên trong, duy nhất nồng đậm sắc thái, đồng thời, đại biểu cho hoa khai không có kết quả, vĩnh viễn vô pháp tới gần khoảng cách. Nói đến nơi này, một chính thanh tựa hồ chìm vào chính mình suy nghĩ bên trong, dừng một chút, tiếp theo lúc này mới lại mở miệng nói. Đỗ mi là hoa quý cuối cùng nở rộ hoa, nở đến rực rỡ rồi rủi tàn, chỉ còn lại có khai ở quên đi tiền sinh bờ đối diện hoa, hết sức mỹ lệ, liền dường như nhân gian anh túc, nhưng là truyền thuyết. Sinh trưởng ở tam đồ bờ sông tiếp dẫn chi hoa, bị ngạn hoa mùi hoa có một loại ma lực, đừng nghe thấy được nó mùi hoa, có thể kêu lên kiếp trước ký ức dứt lời, một chính thanh nhìn về phía tô ẩn, thâm màu đen con ngươi tựa hồ muốn đem tô ẩn cấp nhìn thấu. Lại dường như hắn lại cất giấu cái gì Kêu lên kiếp trước ký ức sao Tô Hẩn nghe xong một chính thanh nói lúc sau Chính mình nỉ non tự nói Vài tiếng lúc sau Trong mắt có chút mê mang Kiếp trước Nay một đời nàng sống hai lần Như vậy nàng có kiếp trước sao Hoặc là người có kiếp trước sao Sư Minh Như vậy người nói Chúng ta có kiếp trước sao Kiếp trước ra một chính thanh con ngươi hơi hơi Bao trùm đi xuống Tựa hồ là ở tự hỏi Thật lâu sau mới nhìn về phía Tô Bẩn, khỏe miệng cong lên, quang mang lưu chuyển, mở miệng nói. Có lẽ có kiếp trước, lại có lẽ không có. Kiếp trước ngươi cảm thấy ngươi có nhận thức hay không ta đâu. Chương 443 trong nhà đã xảy ra chuyện, một mục chính thanh nói lạc, Tô Bẩn có chút trọng nhiên, đông nhiên không biết nên như thế nào tiếp được đi, cái này lời nói là ở nhắc nhở nàng cái gì sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia suy đoán nhưng là lại cái gì đều không có nói, chỉ là trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời, bên trong xe an tĩnh xuống dưới. Ngủ đi, đợi lát nữa ta kêu người lên. Mục chính thanh không có lại nói, chỉ là dùng tay phất phất tô ẩn cái chán tóc ái, thanh âm mang theo vải phần nu hòa, trong tay lực đạo nhẹ như lông chim, tuy rằng lạnh băng, lại cho người ta ấm áp cảm giác. Không hề nói cái gì, tô ẩn sơn ở trên chỗ ngồi, gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại, Bất quá lúc này đây, nhưng không có chút nào buồn ngủ, mặc dù là nhắm mắt lại, ý thức lại là vô cùng thanh tỉnh, cảm giác bốn phía tình huống, bất quá giờ phút này đã an tĩnh xuống dưới, mục chính thanh cái gì đều không có nói chuyện. Cũng không biết qua bao lâu, xe bỗng nhiên ngừng lại, đột nhiên im bặt, tố ẩn mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, quen thuộc tiểu lâu phòng lớn vào mi mắt, bất quá so với trước muốn tân rất nhiều, hẳn là may lại, cho nên mới sẽ như thế. Nhìn quen thuộc một thảo một mục, Tô Vẩn đống nhiên trong lòng có chút ấm áp, lúc này đây, nàng là chính mình tới, cũng không có thông chi trong nhà người. Lâm đem xe mở ra ngừng ở thôn đầu một bên, cách Tô hẩn ra còn có chút hứa khoảng cách, một chính thanh buông lỏng tay ra, đối với Tô Vẩn mở miệng. Ta muốn về trước sư phụ tiểu viện từ chỗ nào một chuyến, ngươi về nhà đi, có việc liền tới sư phụ tiểu viện nơi này tìm ta. Hảo! Tô Vẩn gật đầu ứng vắng vẻ một tiếng liên mở ra cửa xe trực tiếp nhảy xuống, đem chính mình hành lý bao từ thùng xe sau cấp đem ra, đặt ở xe bên cạnh, sau đó đem cửa xe đóng lại, hướng tới bên trong xe một chính thanh lấy tay, cũng mặc kệ hắn nhìn không thấy nhìn thấy. Sư Minh, như vậy ta đi về trước, đợi lát nữa ta đi sư phụ tiểu viện từ chỗ nào tìm ngươi. Dứt lời lúc sau, liền nghe thấy được bên trong xe một chính thanh một tiếng, theo sau xe liền phát động, hướng về thôn xóm phương hướng chạy qua đi. Tô ẩn nhìn theo xe dịp rời đi lúc sau, lúc này mới đem chính mình nho nhỏ dương hành lý kéo đi tới cửa nhà, chìa khóa nàng là có. Tô ẩn lấy ra chìa khóa, đem chìa khóa cắm vào môn đường hầm bên trong, tiếp theo xoay tròn một chút, môn liền khai, chẳng qua, trong nhà tựa hồ phá lệ an tĩnh, không có thanh âm. Chân chờ một chút, lúc này, mẫu thân hẳn là ở nhà nhà, như thế nào sẽ một chút thanh âm đều không có đâu, hơi mang vài phần nghi hoặc đi vào. Liên ẩn ẩn nghe thấy được từ sân phòng nội, truyền khắp khẩu thanh âm, thanh âm này, tô ẩn thập phần quen thuộc, mang theo vài phần khắc nghiệt, tiêm tế giàn ua, giờ phút này mang theo kiên cường chân thật đáng tin cảm giác. Bên trong thanh âm liền dường như là nước sôi trào khai, giờ phút này cực kỳ ồn ào, trong nhà người rất nhiều, giống như cực kỳ náo nhiệt, tô ẩn không thể tưởng được, lúc này đây trở về, thế nhưng sẽ gặp được loại tình huống này, tựa hồ người đều ở. Hơn nữa nghe tình huống hiện tại là ở khắc khẩu, vì mọi chuyện khắc khẩu. Trong thanh âm không chỉ có có tô mai, mai thanh âm, còn có tô ngọc liền, triệu nhạc hương, tô thị mấy huynh đệ thanh âm, tựa hồ là ở tranh luận thứ gì giống nhau. Nhanh hơn bước chân, tô ẩn nghe cái này trong nhà khắc khẩu thanh mỗi người đều thập phần lớn tiếng, đứng ở phía trước sân, tô ẩn mày hơi hơi nhăn, nàng chỉ nghe thấy như vậy nhiều người thanh âm, lại không có nghe thấy mâu thân dương mai thanh âm. Bước nhanh đi tới khắc khẩu phòng khách chỗ, tôi vẫn dừng bước chân, đem dương hành lý đặt ở một bên, theo sau đôi tay tướng môn trực tiếp cấp đẩy ra, đồng thời cũng thấy trong nhà hiện giờ là như thế nào một cái tình huống. Làm tôi ra nhất quyền uy trường bối, tôi mãi mãi ngồi ở thủ vị mặt trên, giờ phút này trên mặt tràn đầy bất mãn nhìn ngồi ở trên sofa tôi vẫn còn có tô kiến trương hai người, tựa hồ là sự tình gì làm làm nàng cảm thấy cực kỳ không vui. Mẫu thân Dương Mai cùng Tô Kiến Trương hai người còn lại là ngồi ở trên sofa mặt, Dương Mai cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, không có lên tiếng, chỉ là nhìn nàng ẩn ẩn run rẩy thân hình, hẳn là ở ẩn nhẫn, ẩn nhẫn cái gì. Tô Kiến Trương đối với này, chỉ có thể đủ một bàn tay bảo vệ Dương Mai bả vai, trong lòng thương tiếc, trong hai cái khó này, kỳ thật rốt cuộc, hắn lúc này đây là thật sự có chút khó có thể chịu đựng chính mình mẫu thân cách làm, mặc dù hắn vẫn luôn thập phần hiếu thuận. Loại nào ngu hiếu? Ở trong nhà tự nhiên còn có cái khác vài người, nhị thúc thúc Tô Kiến Quốc cũng ở, thế nhưng không có khai phòng khám. Giờ phút này đồng dạng ngồi ở nơi này, bất quá nhìn dáng vẻ hắn là tới vì Dương Mai cùng Tô Kiến Trương nói chuyện. Cái khác hai nhà người đâu, còn lại là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, trực tiếp đứng ở tô nại nại bên cạnh hai sườn. Triệu nhạc hương một bộ nhất định phải được bộ dáng, trên mặt mang theo vài phần tính kê tươi cười đồng dạng tay còn lại là kéo ở tôn nãi nãi bên cạnh người, dường như là thỉnh tôn nãi nãi vì nàng làm chủ vẫn là làm gì. Một khác bên, tô ngọc liên làm tôn nãi nãi nữ nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, đứng ở tôn nãi nãi bên cạnh. tô ngọc liên bên cạnh đứng còn lại là nàng nữ nhi dương nguyệt nguyệt, dương nguyệt nguyệt kỳ thật cùng khi còn nhỏ vẫn là có chút tương tự, như cũng là thập phần trương dương kiêu ngạo xem thường người, chỉ là so sánh với khi còn nhỏ, hiện tại thu liêm rất nhiều. Giờ phút này trên mặt trang điểm nhẹ, an mặc một thân màu trắng bộ váy đứng ở chỗ nào, tuy rằng không nói gì, nhưng là biểu tình đó là có vẻ cực kỳ đắc ý. Ở Tô Vẩn một tướng môn đẩy ra là lúc, nguyên bản khắc khẩu mọi người liền đem ánh mắt chuyển qua Tô Vẩn trên người, trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đại khái đều không thể tưởng được ở ngay lúc này, Tô Vẩn sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa là ở cái này thời khác. Ta đã trở về. Dương như không có nhận thấy được cái gì gì thường giống nhau, tố vẩn cong lên khoẻ miệng, cười cực kỳ ngọt, cặp kia dạng thủy sắc con ngươi nhất nhất đảo qua trong nhà mỗi người biểu tình, phần lớn đều là kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc, thậm chí nói cái gì đều không có nói ra, trái lại dương mai cùng tô kiến trương, trên mặt là kinh hỷ, từ nhỏ dưỡng tại bên người hài tử, này ra xa nhà, tự nhiên là tưởng nhậm thần, tuy rằng hiện tại lúc này, cũng không thích hợp tự tình, cũng không phải tốt thời. Cơ! Tô mãi mãi hồi qua thần tới, trên dưới nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, không âm không dương, lãnh đạm thập phần, trong tay quải trượng gõ một chút mặt đất, mở miệng nói. Nếu ngươi cũng đã trở lại, vậy không thể tốt hơn, ngồi đi. Nói xong, ý bảo Tô Vẩn ngồi vào dương mai bên người đi, hiển nhiên là có nói cái gì muốn giảng. Không nói chuyện, Tô Vẩn đem dương hành lý kéo vào tới, gác lại đặt ở góc tường chỗ, theo sau đi tới mâu thân dương mai bên người. Nhìn Dương Mai bộ dáng hiển nhiên thập phần tiểu tụy, đôi mắt phía dưới mang theo rất nặng quần thâm mắt, cảm xúc nguyên bản thập phần chấm thấp. Giờ phút này thấy Tô Hẩn trở về, hiển nhiên thập phần vui vẻ, muốn nói cái gì, nhưng là ngại với tình huống lại cái gì cũng không có nói ra. Chương 444 trong nhà đã xảy ra chuyện, hai, Ở Dương Mai bên cạnh ngồi xuống lúc sau, Tô Hẩn không có lên tiếng, nhưng là lại là đem chính mình tay đặt ở Dương Mai thủ hạ. Đem dương mai tay cấp phản nắm ở lòng bàn tay bên trong, chậm rãi bốc chặt, thấy trước mặt cái này cảnh tượng lúc sau. Tô Vẩn liền biết, mấy ngày nay, mẫu thân quá cũng không tốt, đại khái là thể sắc và tinh thần đều mệt. Từ nàng khuôn mặt thượng tiểu tụy khốn đốn liền có thể thấy, lại kết hợp vừa mới hình ảnh, không khó biết, đã xảy ra sự tình gì. Tô Vẩn lòng bàn tay ấm áp truyền lại qua đi, đem dương mai không yên ổn tâm cấp ổn định xuống dưới, nàng nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh nữ nhi. Trong lòng là Trần An cũng không biết từ khi nào bắt đầu chính mình cho tới nay lo lắng nữ nhi dần dần trưởng thành lên đảo qua nhát gan khiếp nhược từ nhỏ kia nho nhỏ thân hình đó là chắn nàng trước người sẽ an ủi nàng sẽ đau lòng nàng cũng chính bởi vì vậy nàng mỗi một lần kiên trì không nổi nữa lúc sau nghĩ tới chính mình nữ nhi trong lòng liền thập phần an ủi cũng đồng dạng nhiều một cái ẩn nhẫn kiên trì lý do trở tay đem tô ẩn tay ba ở Dương Mai nét mặt biểu lộ này đó thời gian đều chưa từng xuất hiện tươi cười, mang theo vài phần ôn nhu, còn có trấn an, nữ nhi thực tranh đua, nhưng thật ra chính mình cái này làm mẫu thân quá mềm yếu, luôn là như vậy yêu cầu chính mình nữ nhi an ủi chính mình. Phòng khách không có người ta nói lời nói, thấy vậy, triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên hai người đều phân biệt kéo kéo tôn mãi ống tay háo, nhỏ giọng thông báo cái gì, làm như lại nhắc nhở. Hảo, Hảo. Nếu chúng ta người đều tới tề, như vậy ta liền nói tiếp một lần hảo. Lấy lại tinh thần tôn nãi nãi nhìn thoáng qua vừa mới ngồi xuống tô huẩn, gõ gõ quả trượng, thanh âm cực đại, làm mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến nàng trên người lúc sau, lúc này mới vừa lòng lên. Vì thế, liền nghe tôn nãi nãi mở miệng tiếp tục nói. Gần nhất đã xảy ra một chút sự tình, đầu tiên đâu đó là lao tư kiến nghiệp ra cùng lao ngũ ngọc liên ra hai nhà đầu tư làm buôn bán. Ngay từ đầu là làm thực hảo, giống Ngọc Liên A, còn có lao tứ ra tức phụ, nhạc hương, còn tiếp ta lao thái bà đi hưởng phúc, cái này hiếu tâm ta là thấy được. Nói đến nơi này, nàng hai chỉ nhăn rún gió tay, phân biệt cầm chính mình bên cạnh triệu nhạc hương còn có tâu Ngọc Liên hai người, lời này chung tựa hồ là có chuyện. Tô vẫn không nói gì, lặng lặng nghe, nhưng là nghe được một đoạn này, lại đông nhiên nhớ tới một việc, chuyện này nhưng thật ra thiếu chút nữa làm nàng cấp quyến mất. Hiện giờ nghe Tôn Mãi Mãi nói như thế, đại khái là nhớ tới, tuy rằng sự tình phát triển cùng kiếp trước có chút địa phương bất đồng, nhưng là đại thể vẫn là không sai biệt lắm. Tại đây một năm sắc thật đã xảy ra một việc, một kiện đối với Tô Gia mà nói ảnh hưởng rất lớn sự tình. Nghe Tôn Mãi Mãi trình bày, sự tình đại khái là cái dạng này. Đầu tiên trước nói nói Tô Gia mấy vinh đệ, Tô Kiến Trương là Lao Đại, một người ở giáo Lao Sư, Tô Bẩn Nhị Thúc Thúc, cũng chính là Lao Nhị. Tô Kiến Quốc còn lại là lại thôn thượng khai một gian phòng khám, là học y đi ngày thường, phòng khám sinh y không coi là hảo, bình bình đạm đạm, bất quá tại đây muốn nhắc tới chính là, Tô Kiến Quốc không có kết hôn, hiện giờ tuổi lớn như cũ không có kết hôn. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, Tô Bẩn vẫn luôn đều không rõ ràng lắm cũng không hiểu, nhưng là ký ức bên trong, ở kiếp trước nhị thuốc thúc Tô Kiến Quốc vẫn luôn là độc thân. Sau đó tôn nãi nãi sinh lão tam thời trẻ liền chết non, cái này cũng không nhắc lại, năm nay phát sinh chuyện này, hàng đầu liền muốn nhắc lên tôn nãi nãi sinh nhi tử lao tư tô kiến nghiệp còn có nữ nhi lào ngũ tâu Ngọc Liên. Cái này tô kiến nghiệp thời trẻ mạo hiểm kinh thương, trảo chuẩn thời cơ, có thể nói, sinh ý làm không tồi, cũng kiếm lời một ít tiền, xem như một cái có chút danh tiếng tiểu lao bản, chính mình khai một nhà nhà xưởng nhật tử cũng quá đến có tư có vị. Cùng cái này Tô Kiến Nghiệp cùng loại, Tô Ngọc Liên gả lão công, Dương Quốc Gan trong nhà tình huống giàu có, thập phần giàu có, chính mình càng là khai một nhà tiểu công ty, đương lão bản. Cũng bởi vậy, đối với Tôn Nhã Nhại đôi mắt danh lợi mà nói, nàng là thập phần bất công chính mình tứ nhi tử cùng năm nữ nhi, bởi vì bọn họ có tiền a, cho nên mặc kệ là từ cái kia phương diện, Tôn Nhã Nhại vẫn luôn đều thực bất công, thậm chí mang theo vài phần không rõ lý lẽ bất công còn có nịnh bỡ. Lúc này đây sự tình, đó là bởi vì này hai nhà người dựng lên, thương nhân sao, luôn là sẽ không thỏa mãn với tình huống hiện tại, kiếm lời còn muốn kiếm được càng nhiều, giống lúc này đây đó là, tô kiến nghiệp phát hiện một cái kiếm tiền cơ hội tốt, như vậy chính là mấy năm nay bắt đầu dần dần nhiệt lên đồ cổ. Không sai, đồ cổ thị trường ở ngay từ đầu là thập phân lãnh, nhưng là cái này chỉ là tạm thời, tới rồi hậu kỳ. Đồ cổ cất chứa nhiệt bắt đầu lửa nóng lên, còn có Tô Hàn phía trước liền đề cập ngành sản xuất, đồ thạch cũng chính là ngọc thạch ngành sản xuất, bởi vì xã hội nhanh chóng phát triển, hiện tại mọi người sinh hoạt bắt đầu quá đến an nhàn lên, liền nhiều gia nhạc rất nhiều hứng thú yêu thích, tỉ như thích cất chứa đá quý, thích mua mỹ lệ ngọc thạch trang sức, còn có có rất nhiều thổ hào. Kẻ có tiền bắt đầu thích thu thập các loại loại hình cổ động. Tô Kiến Nghiệp có cái cùng hắn cùng gây dựng sự nghiệp huynh đệ đó là chảo chuẩn đồ cổ nhiệt lên cái này thời cơ tiến vào đồ cổ thị trường bắt đầu bằng vào nhãn lực đào đồ cổ như vậy một đào thật đúng là liền đào chứ rất nhiều hảo bà bối đồ cổ tới tay lúc sau cái kia giá trị con người a đó là phiên vừa lợn, kiếm làm người đỏ mắt còn có một cái đó là tô ngọc liên tâm cũng không an phận lên nàng là một cái thập phần ái hàng xa xỉ người bởi vậy ngày thường thường thường trở về thăm một nhà nhanh chóng phát triển lên ngọc thạch trang sức cửa hàng Cái này cửa hàng đặc điểm chính là trang sức cấu tư tinh xảo, còn có đó là giới vị sang quý. Cửa hàng này đó là tô ẩn phía trước mở ở cái này trấn trên Ngọc Thạch Hiên. Lúc ban đầu Ngọc Thạch Hiên, tâu Ngọc Liên Thường thường thăm, cơ hội là nhìn mấy năm nay, nhà này tiểu điếm phô chậm rãi lắc mình biến hóa, biến thành có thể chen chân nhập kinh thành Ngọc Thạch giới công ty lớn. Ngọc Thạch, đồ cổ, này hai người tiền lời không thể nghi ngờ làm nhân tâm động. Tâu Ngọc Liên đối với cái này Ngọc Thạch ngành sản xuất tâm động, thấy Ngọc Thạch hiên trưởng thành tâm động, mà Tô Kiến Nghiệp còn lại là đỏ mắt nổi lên đồ cổ lợi nhuận kết xù, hắn lao bà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Kiến Nghiệp đã chịu nhìn hắn bằng hưu sối rủ, liền chen chân bước vào đồ cổ ngành sản xuất, nhưng là gần hắn một nhà tài chính không đủ, lúc này triệu nhạc hương liền nghĩ tới Tô Ngọc Liên. Cũng xúi dục Tô Ngọc Liên làm nàng trượng phu Dương Quốc An cùng bọn họ cùng nhau đầu nhập cái này đồ cổ ngành sản xuất chung. Đồng thời đâu, Tô Ngọc Liên cũng nghĩ đồng thời kéo Tô Kiến Nghiệp bước vào đổ thạch cái này lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Vì thế này hai nhà liền như vậy đỏ mắt đầu ra hơn phân nửa tài chính, tiến vào đổ thạch cùng đồ cổ ngành sản xuất. Sự tình ngay từ đầu xác thật phát triển thực thuận lợi, Tô Kiến Nghiệp cùng Dương Quốc An hợp tác, bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Tài chính còn có nhân viên phương diện chuẩn bị, tính toán thừa này hai cái ngành sản xuất còn không có bao hòa thời điểm, chen chân đi vào, ngay từ đầu, thật là kiếm, nhưng là... Sau lại, chương 445 trong nhà đã xảy ra chuyện, ba, Nhưng là, nhân tâm đều là tham lam, người có tốt, liền muốn càng tốt, đạt được, còn muốn đạt được càng nhiều, người liền đúng là bởi vì không thỏa mãn mà trở nên không hạnh phúc cũng bởi vì loại này không thỏa mãn tham lam mà hướng suy sụp lý trí. Tô kiến nghiệp cùng Dương Quốc An có thể khai cái tiểu công ty còn có khởi công xưởng, tự nhiên sẽ không buồn, ngược lại thực không khéo, sẽ tính kế, bọn họ lao bà càng là cực kỳ sẽ gãy bản tính, như vậy một phen, thế nhưng là làm không tội, thu vào khả quan, so với bọn hắn nguyên lai nhà xưởng còn kiếm tiền nhiều. Vì thế, ở ích lợi sử dụng dưới, đem trong đầu tồn lý trí hướng suy sụp, Chỉ nghĩ như thế nào đi kiếm càng nhiều tiền, vì thế, Tô Kiến Nghiệp cùng chính mình lão bà Triệu Nhạc Hương tính toán, rằng chính mình nhà xưởng tài chính, còn có người khác dự chi tiền hàng đều cấp đem ra, đầu nhập vào bên trong, kỳ vọng có thể vớt càng nhiều. Dương Quốc An bên này đâu, hắn còn lại là tiểu tâm cẩn thận, muốn chuyển biến tốt liền thu, nhưng là Tô Ngọc liền không làm, nơi nào chịu bỏ qua, nhìn hiện tại tiền lời thật lớn, chính mình huynh trưởng lại là đầu nhập vào tiền đi vào. Liền trong lòng ý động, khiến cho Dương Quốc An cũng đem chính mình khai nhà ai công ty bên trong vốn lưu động đều cấp nói ra, đầu nhập vào bên trong, này nếu là bồi, như vậy liền đem gặp phải mắc nợ phá sản nguy hiểm. Trên thế giới liền không có như vậy tốt sự tình, ngay từ đầu bọn họ tiến vào cái này đổ thạch cùng đồ cổ ngành sản xuất tự nhiên là có người dắt lộ tiến vào, cái này rắt lộ người đúng là ngay từ đầu tô kiến nghiệp huynh đệ, trên chân đồ cổ ngành sản xuất đạt được lợi nhuận kết xù người kia. Ngay từ đầu xác thật chính là đối phương dốc lòng dẫn đường, trợ giúp bọn họ đầu tư linh tinh, còn giống như gì phân biệt đồ cổ cùng đồ thạch. Có thể nói, đối phương trợ giúp tô kiến nghiệp cùng Dương Quốc An kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là trên thế giới là không có như vậy tốt sự tình. Nay đồ thạch cùng đồ cổ hai cái ngành sản xuất đều có mấy cái thập phần tương đồng đặc điểm, giống đánh bạc giống nhau, hoặc là kiếm bắt man gá buồn. Hoặc là bồi cái táng ra bại sản, thông minh điểm người có lẽ có thể bo bo giữ mình, ở vào trung gian, không lớn kiếm, cũng không lớn bồi. Còn có một chút lại càng vì quan trọng, như vậy chính là có phân biệt nhãn lực. Đầu tiên ngươi phải biết rằng này đó đổ thạch ra thúy khả năng tính cao, còn có đồ cổ liền càng vì phức tạp. Hiện tại tạo giả đồ cổ thập phần nhiều, cơ hội tới rồi khó có thể phân biệt nông nỗi. Tô kiến nghiệp cùng Dương Quốc An hai nhà. Ở tô kiến nghiệp bằng hưu dẫn đường dưới đầu hạ này tuyệt bút tài chính, phía trước phía sau thêm lên đại khái tổng cộng đầu nhập vào 150 vạn, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, rốt cuộc bọn họ khai cũng chỉ là công xưởng nhỏ cùng tiểu công ty thôi, đối với bọn họ mà nói, này liền giống như một canh bạc khổng lồ. Kết quả này đầu hạ tiền một đi không trở lại, lỗ sạch vốn. Vì cái gì đâu, bởi vì tô kiến nghiệp cùng Dương Quốc An đều bị lừa, Bị cái kia tô kiến nghiệp bằng hữu lửa, từ lúc bắt đầu đối phương đó là như cũ chuẩn bị tốt cá lớn chờ bọn họ hai cái thượng cầu, sau đó chờ bọn họ nuốt lấy cá lớn, hưởng thụ tới rồi mị thực dụ hoặc lúc sau, liền bị trước mắt thật lớn ích lợi hướng hôn đầu góc, mà cái kia tô kiến nghiệp bằng hữu cũng dần dần lấy được bọn họ tín nhiệm. Môi đã phóng đủ nhiều, cũng gợi lên bọn họ tham lam ăn uống, này lần thứ hai hạ quyết tâm đầu nhập này đó tài chính lúc sau, liền chú định. Muốn lô sạch vốn, bởi vì con cá đã thượng câu, tự nhiên. Tới rồi hẳn là thu vong thời điểm. Bọn họ tài chính mua đều là một ít giả đồ cổ còn có một ít căn bản liền ra không được thúy nguyên thạch. Này đó lúc trước đều là bọn họ giao cho cái kia tô kiến nghiệp bằng hữu đi thu mua. Rốt cuộc lúc trước là bởi vì đối phương dẫn đường mới khiến cho bọn họ kiếm lời nhiều như vậy. huống chi vừa mới đặt chân, hiểu cũng không toàn diện. Cứ như vậy. Đổi trở về một đống vô dụng đổ thạch còn có một đống căn bản là vô dụng giả đồ cổ. Bọn họ bị lừa, tiền cũng bị đối phương cấp cuốn đi, một mau không dư thừa, chân chính lô sạch vốn. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, muốn đuổi theo trở về, cũng đã tìm không thấy người, người đã không biết chạy tới chỗ nào. Bọn họ công ty cùng nhà xưởng tuy rằng đều không lớn, nhưng là thủ hạ công nhân vẫn là có rất nhiều, này tài chính bị cuốn chạy, kế tiếp, như thế nào tiền cấp công nhân phát tiền lương. Tô kiến nghiệp lại tham ô chính mình nhà sửa người khác trước chi trả tiền hàng, nhưng là đồ vật lại còn không có làm ra tới, công nhân nhóm bởi vì không có phát tiền lương đều sôi nổi bãi công không làm, dương quốc gan bên kia tình huống cũng cùng loại. Lần này có thể nói là thân phận chuyển biến cực đại, từ nguyên bản sinh hoạt dễ chịu tiểu lão bản, biến thành nợ ngập đầu, tùy thời đều khả năng phá sản người, loại này tâm lý chênh lệch, không thể nói không lớn, lúc này... Tô Kiến Nghiệp cùng Dương Quốc An hai nhà nhất yêu cầu đó là tiền, yêu cầu tiền tới bổ sung lỗ hổng, đưa bọn họ dịch ra tới tiền cái kia lỗ hổng cấp điền thượng, bằng không đã có thể thật sự muốn phá sản. Nhưng là tiền từ chỗ nào tới đâu? Nguyên bản đây là Tô Kiến Nghiệp triệu nhà hương cùng Dương Quốc An Tâu Ngọc Liên hai nhà sự tình, bọn họ ngày thường bởi vì hôn không tồi, ở trong nhà đó là một bộ xem thường người bộ dáng, một việc này, nói đến... Vốn là tô kiến trương cùng tô kiến nghiệp hai cái cũng đúng tay không thượng, rốt cuộc bọn họ nhật tử bình bình đạm đạm, chỉ có thể đủ nói là khá giả. Chính là, triệu nhạc hương cùng tô ngọc liên hai nhà lại theo dõi tô kiến trương, nét hơn nữa biết tô kiến trương nhược điểm, như vậy đó là hiếu thuận, nói như vậy, là sẽ không ngẫu nghịch chính mình mẫu thân nói, liền tìm được rồi tô láo thái thái chống lưng. Vì, là mưu phòng ở, mưu tô kiến trương phòng ở. Lúc trước Tô Gia Gia Gia qua đời lúc sau, này Tô Gia vài người liền đã sớm phân hảo ra, lúc ấy cái này nhà cũ vẫn là bùn nhà ngói rách tung tué, phân cho Tô Kiến Trương, mà Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Ngọc Liên còn có Tô Kiến Nghiệp còn lại là kế thừa Tô Gia Gia Gia sở hữu tiền tiết kiệm. Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Ngọc Liên đều là dùng cái kia tiền đi mạo hiểm kinh thương, Tô Kiến Nghiệp còn lại là khai một nhà phong khám, làm lao đại Tô Kiến Trương đâu, kế thừa nhất lạng bùn nhà ngói. Hắn là huynh trưởng, hẳn là nhường đệ đệ muội muội, cái này là lúc trước Tôn mãi lại nói như thế, từ trước đến nay thuận theo Tô Kiến Trương nghe theo chính mình mâu thân nói, khiêm nhượng, được đến kém cỏi nhất, có thể nói là có tương đương vô độ vận, cũng không nói gì thêm. Lúc sau, Tô Kiến Trương thông qua chính mình nỗ lực, đem cái này bùn nhà ngói tử cấp lật đổ, một lần nữa kiến hiện tại này sở phòng ở, này sở tứ phương sân hai tầng lâu nhà lầu. Hiện tại Tô kiến nghiệp cùng Tô Ngọc Liên nhu cầu cấp bách đòi tiền, đó là đem chủ ý đánh tới cái này Tô kiến trương phòng ở trên người, bởi vậy liền cũng có một màn này, cả nhà đều ở chỗ này, Tô mãi mãi càng là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, một bộ người cấp cũng đến cấp, không cho cũng đến cấp biểu tình. Nhân tâm đều là thiên, nhưng là cái này tâm thiên quá lợi hại. Trọng sinh phía trước đời trước, Tô vẫn nhớ rõ cũng là như vậy tình huống. Tô nãi nãi thập phần ngang ngược tâm thiên hướng chính mình tứ nhi tử cùng năm nữ nhi, lại một chút không bận tâm chính mình đại nhi tử sinh hoạt sẽ như thế nào. Kiến trương, ngươi phải biết rằng, ngươi là huynh trưởng, như vậy ngươi liền hẳn là làm ngươi đệ đệ cùng muội muội đi chiếu cố bọn họ, này phong ở, hôm nay ngươi cần thiết muốn cho cho bọn hắn tô nãi nãi nói xong đại khái lúc sau, lại là lên tiếng, đem ánh mắt dừng ở tô kiến trương trên người. Chương 446 Thân tình lương bạc, 1. Nghe thấy được những lời này, thực rõ ràng, tô kiến trương đang nghe thấy tôn mãi mãi những lời này lúc sau, thân mình hơi hơi rung động, không nói gì, đặt ở bàn trà phía dưới tay, nắm gắt gao, tựa hồ là ở nhẫn. dường như cảm giác được chính mình trượng phu cảm xúc, ngồi ở tô kiến trương bên cạnh dương mai lặng yên đem chính mình tay nắm lấy tô kiến trương tay, hơi hơi dùng sức, tựa hồ muốn cho hắn chống đỡ lực lượng cũng tựa hồ là đang an ủi hắn. Cảm xúc có chút hạ xuống, tô kiến trương hảo nửa ngày mới bình phục hạ chính mình cảm xúc, lại lần nữa ngừng đầu, nhìn về phía trước mắt vài người, cuối cùng đem ánh mắt định ở chính mình mâu thân trên người, hắn nhìn tô nãi nãi, thanh em ẩn ẩn, có chút mất mát. Mẹ, ta biết ta là huynh trưởng, kiến nghiệp cùng Ngọc Liên ra gặp được loại chuyện này, ta cũng không chịu nổi, ta ở ngay từ đầu liền nói, ta cùng Dương Mai hai người sẽ đem chính mình tích tụ đều lấy ra tới làm cho bọn họ ứng khẩn cấp, thậm chí Dương Mai khai cái kia trang phục cửa hàng, chúng ta cũng ở đàm phán chuyển nhượng cho người khác tài chính cung cấp kiến nghiệp cùng Ngọc Liên hai nhà nghĩ bổ chỗ trống có thể giúp ta ta khẳng định là muôn băng nhưng là, mẹ, phòng ở Tô Kiến Trương có chút khó xử thật là thân ở Lương Nan thậm chí lúc này đây hắn đều có chút trái tim băng giá đối với Tô Nãi Nãi cách làm cảm thấy trái tim băng giá Hắn từ trước đến nay đôn hậu thành thật, đối với chính mình đệ đệ muội muội, làm huynh trưởng, từ nhỏ đó là khiêm nhượng rốt cuộc, khi còn nhỏ là có ăn ngon khiêm nhượng, lớn lên một chút khiêm nhượng thứ tốt. Nhưng là tựa hồ hắn khiêm nhượng đã làm cho bọn họ cảm thấy đương nhiên, thậm chí không có một tia cảm ơn, ấy nay tâm cũng không có nghĩ tới hắn tình cảnh sẽ như thế nào. Phong ở làm sao vậy? Phong ở làm sao vậy? Kiến Trương, không phải ta nói ngươi, làm huynh trưởng. Hà tất như thế tính toán chi ly. À, bọn họ chính là ngươi thân huynh đệ, thân huynh muội à, ngươi không trợ giúp bọn họ, ai giúp bọn hắn. Tôn mãi mãi nghe Tô Kiến Trương nói không cao hứng, hiện nhiên là thập phần không hài lòng Tô Kiến Trương trả lời. Mặc dù kiếp trước Tô vẫn nghe qua những lời này, hiện giờ lại nghe thấy, vẫn là cảm giác được đặc biệt trói thai, thậm chí từ đấy lòng phát ra cười lạnh, hảo một cái thân huynh đệ, thân huynh muội đó là như vậy lấy tới tính kế. Cái này lao thái thái cũng là cái đôi mắt danh lợi người, tâm càng là trường trợn. Đầu tiên, này Tâu Ngọc liên cùng Triệu Nhạc Hương đánh một tay hảo bản tính, vì cái gì theo dõi cái này phòng ở, bởi vì đăng giá, hiện tại bọn họ nơi này chính là muốn cải biến khai phá, như vậy liền thế tất muốn đem cái này phòng ở cấp dỡ bỏ rớt, bọn họ đó là tính toán tỉ mỉ theo dõi phá bỏ và di rời khoảng, còn có bồi thường phòng phá bỏ và di rời khoản hơn nữa bồi thường phòng tuyệt đối có thể bổ thượng bọn họ lỗ hổng cho nên tô mãi nói ý tứ chính là muốn tô kiến trương xả thân là người đem phòng ở cấp khiêm nhượng cấp tô ngọc liền còn có tô kiến nghiệp cũng không cần suy nghĩ cái gì phá bỏ và di rời khoản cùng bồi thường phòng đều cho hắn các đệ đệ muội muội cái này chính là tô mãi nói trong miệng ca, ca trách nhiệm ngươi là trưởng huynh trưởng huynh liền phải vô tư phụng hiến trợ giúp chính mình đệ đệ muội muội Nhưng là tô nãi nãi lại một chút không có nghĩ tới, làm như vậy nói, tô kiến trương người một nhà nên ở vào chỗ nào, như thế nào sống sót, nếu là như thế này làm, tình cảnh sẽ là cỡ nào gian nan, quan trọng nhất một chút. Tô bẩn đem ánh mắt nhìn về phía tô Ngọc Liên còn có triệu nhạc hương hai người, ánh mắt ám ám, bọn họ xuất hiện khó khăn, chính mình ra như cũ quá phá lệ dễ chịu, không có trước hết nghĩ đem chính mình trụ phòng ở cấp bán đi, dùng tiền tới gắn nợ. Ngược lại là trực tiếp đem bản tính đánh lại tô kiến trương dương mai tô hởn bọn họ một nhà trên người, đỏ mắt thượng này một bộ phong ở. Bên này đâu, tô kiến trương nghe chính mình mẫu thân như thế giảng, giật giật miệng, cảm giác được có chút khô khốc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói ra, dương mai còn lại là nhẹ nhàng cầm tô kiến trương tay, ngẩng đầu nhìn về phía nhạc tô mãi mãi, ánh mắt là khó có thể che giấu tiểu thụy, thân mình thoạt nhìn cũng vô cùng gầy yếu, nhưng là loại này gầy yếu. Càng có rất nhiều một loại cứng cỏi, nguyên bản ôn nhu trên mặt, mang theo vài phần kiên định. Mẹ! Kiến Trương nói không sai, ta cùng hắn nguyên bản liền tính toán hảo. Tất nhiên là sẽ trợ giúp tứ đệ cùng ngũ mộ ra, ta khai cái kia mặt tiền cửa hàng ta cũng sẽ chuyển nhượng cho người khác. Hơn nữa ta cùng Kiến Trương ngày thường tích lũy tích tụ, hẳn là có thể trợ giúp Ngọc Liên Hòa thuận vui vẻ hương ra bổ khuyết thượng không ít, nhưng là phòng ở. Mẹ! Chúng ta cũng yêu cầu chỗ ở. Dương Mai thanh âm thập phần mềm nhẹ, giờ phút này lại nhiều vài phần kiên định, đây là điểm mấu chốt, chẳng lẽ muốn cho nhà bọn họ lưu lạc đầu đường sao? Huống chi, mấy năm nay, tô kiến nghiệp triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên Dương Quốc Gan, mặc dù giàu có, nhưng là lại trước nay không có trợ giúp quá bọn họ một phần một hào, hơn nữa chỉ biết tan mất hạ thạch. Nhưng là tô nãi nãi nơi nào sẽ nghe Dương Mai lời nói, bên cạnh triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên hai người càng là không kiên nhẫn. Vội vàng lại là kích thích tôn nãi nãi, ánh mắt càng là truyền đạt nào đó ý tứ, tựa hồ là ở nói cho Tôn nãi nãi cái gì. Dùng phải trưởng gõ gõ mặt đất, Tôn nãi nãi thanh âm như cũ cường ngạnh, thậm chí cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có cái gì thiếu thỏa đáng địa phương, nét ngang ngược vô cùng, cũng mặc kệ chính mình đại nhi tử sẽ như thế nào tưởng. Ta láo thái bà già rồi, ngươi liền không nghe của ta. Ngươi có phải hay không tưởng khí ta tiến bệnh viện mới hảo? A, có phải hay không ta đã chết người mới vui vẻ? Tô mãi mãi này từng câu từng chữ chung, phản phất chính là lại nói tô kiến trương cùng dương mai không hiếu thuận, tự tự chọc nhân tâm hoa. Hôm nay này phòng ở, ta làm chủ, các ngươi cần thiết muốn cho cấp kiến nghiệp cùng Ngọc Liên nhà bọn họ, đến nỗi các ngươi trô ở vấn đề, không phải có thể thuê nhà sao. Trực tiếp đi thuê nhà trụ không phải giải quyết. Loại này bá vương lý luận quả thực làm người cười khóc, Tôn Mai Ngoại càng là đem áp lực toàn bộ đặt ở mẫu thân Dương Mai trên người, bởi vì nàng biết, chính mình nhi tử đối với chính mình tức phụ rất là để ý, nếu là Dương Mai đồng ý, như vậy Tô Kiến Trương lại làm nàng cái này mẹ nhóng nheo vài cái, khẳng định cũng dễ bảo. Tô Huẩn vừa mới đã đến, tự động bị Tôn Mai Ngoại xem nhẹ, nhưng là Tô Huẩn lại là đông nhiên hoành ra tới, chặn Tôn Mai Ngoại tầm mắt, cũng đem Tôn Mai Ngoại đối với Dương Mai áp lực cấp che đậy xuống dưới, ánh mắt thanh triệt. Nhìn chầm chầm vào tô nãi nãi, không tức giận cũng không giận, có vẻ thập phần bình tĩnh. Ta có thể hay không hỏi nãi nãi một vấn đề. Tô hởn mở miệng, nghe không ra đến tụt cùng là có ý tứ gì, giờ phút này phòng khách lại vô dụng người ta nói lời nói. Tô hởn thanh âm có vẻ đặc biệt trong trẻo, cũng khiến cho ánh mắt mọi người đều thẳng bức tô hởn trên mặt. Đại khái đều đoán không ra tô hởn giờ phút này tưởng biểu đạt cái gì. Tô nãi nãi bỗng nhiên nghe thấy được tô hởn phát ra tiếng. Tựa hồ có chút vi lăng, ánh mắt ngắm nhìn ở tô ẩn trên người, đống nhiên phát hiện, tô ẩn biến hóa rất lớn, từ này là cùng khi còn nhỏ so sánh với, nguyên bản như vậy khiếp nhược chỉ biết tránh ở mâu thân phía sau nàng đã không có, hiện tại thành thục nội liễm, phảng phất có thể vì phụ mâu che mưa chắn gió giống nhau, mặc dù khuôn mặt vẫn là như thế non nớt. Cái gì vấn đề? Nếu là hỏi ta có thể hay không thay đổi chủ ý, như vậy ta nói cho ngươi, không có khả năng. Chương 447 thân tình lương bạc 2. Tô hởn khỏe miệng như cũ kéo một nụ cười Thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng Rồi lại làm người đoán không ra Tô hởn giờ phút này suy nghĩ cái gì Hoặc là muốn nói cái gì Chỉ là cảm thấy này mà tươi cười dị thường trói mắt thực Còn không có mở miệng nói chuyện Giờ phút này Đứng ở tâu ngọc liên bên người dương nguyệt nguyệt lại là đống nhiên sen miệng Tô hởn Người có hay không giáo dưỡng Hiểu hay không trưởng giả nói chuyện thời điểm Chúng ta vãn bối không cần lắm miệng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Dương Nguyệt Nguyệt cho tới nay là chán ghét này Tô Huẩn, không vì cái gì, chính là chán ghét. Từ nhỏ thời điểm, cho tới bây giờ chỉ cần thấy Tô Huẩn thân ảnh, luôn là sẽ nhịn không được châm chọc vài câu, cũng luôn là không thể gặp Tô Huẩn sẽ so nàng hảo. Tô Huẩn dựa vào cái gì cười như vậy Vân Đạm Phong Kinh, ở Dương Nguyệt Nguyệt trong mắt, này nói tươi cười phản phất mang theo vài phần trào phúng chi ý. Cha vúng nhà bọn họ hiện giờ nghèo túng, còn cần đi muốn bọn họ phòng ở. Cho tới nay, Dương Nguyệt Nguyệt trong lòng là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, bởi vì cha mẹ khai một cái tiểu công ty, gia cảnh giàu có, nàng có thể mua hàng hiệu bao bao, mặc dù là thi không đậu tốt trường học, nhưng cũng có thể tiêu tiền đả thông quan hệ, tiến vào tốt trường học. Chính là Tô Luẩn có cái gì, nàng cái gì đều không có, dựa vào cái gì cười như vậy Vân Đạm Phong Kinh. Hơn nữa nơi trốn so qua nàng, thi đầu hát đại, một chút liền đem nàng cấp so không bằng. Dương Nguyệt Nguyệt thi đại học thời điểm, bởi vì cùng một cái ngoại giáo nam sinh yêu đương, học tập đã sớm bị hoa phế, cuối cùng vẫn là tiêu tiền tiến vào một cái nhị lưu đại học. Giờ phút này thấy Tô Hẩn, trong lòng liền dường như bị kim đâm giống nhau đau đớn, cảm thấy hết sức không thoải mái, hận không thể đem Tô Hẩn cái kia gương mặt tươi cười biến thành khóc mặt, trứng mắt, liền như vậy ngạch hô ra tới. Thanh âm cực kỳ đại, cũng mặc kệ bốn phía người biểu tình như thế nào, người sáng suốt đều xem ra tới, Dương Nguyệt Nguyệt đây là muốn nhằm vào tốt ẩn. Ở Dương Nguyệt Nguyệt nói là lúc sau, tốt ẩn thân mình chưa động, nhưng là nguyên bản dừng lại ở tôn mãi mãi trên người ánh mắt ngược lại rời về phía Dương Nguyệt Nguyệt trên người, khỏe mắt hơi hơi hướng về phía trước trọn, lưu quang ám liễm, tựa hồ là ở đánh giá Dương Nguyệt Nguyệt. Không thể không nói, Dương Nguyệt Nguyệt tướng mạo cũng là cực kỳ xuất sắc. Kế thừa nàng mẫu thân cùng phụ thân ưu điểm, môi loãng, xoa côi sắc son môi, giờ phút này gắt gao nhóc, sinh ra vài phần khắc nghiệt cảm giác, trên mặt trang điểm trang dung, khỏe mắt nhãn tuyến kéo dài quá nàng đôi mắt, khiến cho đôi mắt thoạt nhìn hẹp dài, sinh ra vài phần câu nhân cảm giác, còn mang theo mạc dành cảm giác về sự ưu việt, làn da trắng nõn, 10 ngón lung tùm, xanh miết trắng nõn, hiển nhiên là chưa bao. Giờ có trải qua một chút việc nặng? Trên người ăn mặc lập tức mới nhất một khoản hàng hiệu bộ váy, đem thiếu nữ ẩn ẩn đường cung cấp phát họa ra tới, trong tay càng là cầm đương thời tuyên bố tân khoản bao bao, liền tô ẩn nhìn ra phòng trừng, cái này hàng hiệu bộ váy đại khái liền phải một vạn đa tài mua đến, trong tay cái kia mới nhất khoản hàng hiệu bao bao liền càng là, hạ lượng bảng, ít nhất đến hai vạn khối. Thật đúng là xa xì đâu, đây là sắp phá sản người. Nhật tử quá đến dễ chịu không tồi a. Tô Ngọc Liên còn có triệu nhạc hương cùng Dương Nguyệt Nguyệt giống nhau, trên người cũng là một thân hàng hiệu quần áo trong tay cầm hàng hiệu bao bao, tuy rằng che giấu cực hảo, chính là kia trên người lại không tự giác để lộ ra một loại cao nhân nhất đẳng, không ai bị nổi hơi thở, làm người thập phần không mừng. Thu hồi ánh mắt, tố ẩn ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại Dương Nguyệt Nguyệt trên người, mang theo vài phần thú vị, ánh mắt như đau, càng thêm lạnh băng. Khoe miệng kia một mặt ngoan ngoãn tươi cười giờ phút này sen kẻ chứ một chút ám dụ giật giật môi, mở miệng nói. Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ vậy ngươi đang làm cái gì? Ngươi nói ta không nên sen mồm các trưởng bối nói chuyện, như vậy ngươi vừa mới kêu lại là đang làm gì? Mới vừa rồi rõ ràng là nãi nãi nói với ta lời nói đi, chính là ngươi lại hoành ra tới sen mồm, đánh gây ta cùng mãi nãi nói, ngươi này không phải càng không nên sao? Vẫn là nói. Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ có thể tùy tiện xen mồm đại nhân nói đâu." Tô luận vài câu hỏi lại, tự tự Châu Ngọc bắn ra ra tới, đem Dương Nguyệt Nguyệt nguyên bản muốn châm chọc Tô luận nói cấp lớp kín ở Hiết Hầu Trung Vô Pháp nói ra, giờ phút này thấy trong sân người đem ánh mắt nhìn về phía nàng, không cấm có chút nôn nóng, sắc mặt đỏ lên, hảo nửa ngày lúc này mới mở miệng. "Ta, ta, ta đây là ở nhắc nhở ngươi, hiểu không?" "Ngoại ngoại" Ngươi nói có phải hay không? Á Dương Nguyệt Nguyệt ngược lại bắt đầu hướng về Tôn Ngãiễn mãi làm nũng, thanh âm mềm rất nhiều. Nàng tự nhiên là biết, Tôn Ngãiễn mãi sẽ bất công cùng nàng. Ngay từ đầu nói xác thật là dọn cục đá tạm chính mình chân, giờ phút này giảng hòa, liền tìm được rồi Tôn Ngãiễn mãi đương cứu Bình. Đoàn Trách nhìn Dương Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy vừa mới Dương Nguyệt Nguyệt cách làm thiếu thỏa đáng, chính là nàng vốn là thiên vị chính mình đứa cháu ngoại gái này, tự nhiên sẽ không đi quá nhiều trách tội gõ gõ trong tay quả trượng, nhìn tô hẩn mở miệng nói: Hảo hảo, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, ngươi vừa mới không phải còn nói có cái gì muốn hỏi ta chăng? Mau chút nói đi. Hiện nhiên là muốn vì dương nguyệt nguyệt giảng hòa mà đem đề tài quay lại tới, nên một lần nữa về tới tô hẩn nói muốn hỏi một vấn đề chuyện này mặt trên. Thấy vậy, tô hẩn cũng không có lại nắm dương nguyệt nguyệt không bỏ, chỉ là thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Theo sau đem con ngươi xem suy nghĩ tô nãi nãi, mở miệng nói. Kỳ thật chỉ là ta có một việc muốn hỏi hỏi nãi nãi ngươi, có phải hay không nhân tâm đều là thiên? Sẽ thiên rất lợi hại rất lợi hại. phảng phất không rõ giống nhau dò hỏi tô nãi nãi, cũng hiển nhiên nói chung có chuyện, khiến cho tô nãi nãi cùng ở đây người sắc mặt đều là biến đổi. Từ này dương mai còn có tô kiến trương, tuy rằng chuyện này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là lại trước nay đều không có người chỉ ra ra tới. Dương Mai cùng Tô Kiến Trương phân biệt ngồi ở tô ẩn hai sườn. Giờ phút này trên mặt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là đều bị tô ẩn cấp dùng ánh mắt trấn an xuống dưới. Nếu bọn họ khó mà nói ra tới, như vậy liền làm nàng nói ra, ngậm bù hòn, như thế nào cũng không thể ăn. kia Tâu Ngọc liền cùng triệu nhạc hương hai nhà hay không quá vô sỉ chút, đều đã tận lực trợ giúp bọn họ, bọn họ khen ngược. Tưởng đem ra sản của bọn họ, cái này an thân chỗ đều phải đi, quả thực là buồn cười. Đây là ngươi cùng mãi mãi nói chuyện ngữ khí sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nói ta lão thái bà bất công sao? A. Có phải hay không ý tứ này? Chẳng lẽ Kiến Trương làm huynh trưởng, giúp đỡ giúp đỡ chính mình đệ đệ muội muội, chiếu cố bọn họ có cái gì không đúng sao? Này nơi nào không công bằng? Ta lại nơi nào bất công? Tô nãi nãi sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên có chút không vui. Giờ phút này càng là mang theo vài phần tức giận nhìn Tô Hổn, phảng phất đang nói Tô Hổn không biết tôn kính nàng. Thế nhưng nói loại này, lời nói bôi nhọ nàng, dùng trong tay quải trượng hung hăng gõ vài cái mặt đất, cũng khiến cho ở đây người tâm cũng tùy theo chấn giận, giận. Bôi nhọ sao? Tô Hổn trên mặt bất động, nhưng là trong lòng nhưng không khỏi khé cười một tiếng. Trước mắt người tiếp trước cái gì sắc mặt, nàng như thế nào sẽ không biết chương 448 thân tình lương bạc. 3. Có một chuyện, Tô Bẩn nhớ rõ, kiếp trước, nàng trọng sinh phía trước kia một đời, ở ngay lúc này, nàng còn chưa từng sẹo y y thuật. Mậu thân dương mai bệnh liền không có trước kia phát hiện, mà là đến lúc này mới phát hiện ra tới, đã phát triển trở thành ung thư thời kỳ cuối, rất khó chữa khỏi, chỉ là trị liệu phí liền phải tiêu phí rất lớn một bút. Lúc ấy, trong nhà sinh hoạt điều kiện tuy rằng hảo rất nhiều, chỉ có thể đủ xem như khá giả. Xa xa không đủ kia trị bệnh bằng hóa chất uống thuốc làm. phẫu thuật kết sủ phí dụ. Ngay từ đầu, Tô Kiến Trương liền nghĩ tới vay tiền, hướng ai vay tiền. Bằng hữu mượn, đồng sự cũng mượn, có thể mượn đều mượn, chỉ là số lượng vẫn là xa xa không đủ, vì thế Tô Kiến Trương tìm được rồi chính mình huynh đệ tỉ muội vay tiền. Nhị thúc thúc làm người luôn luôn thực hảo, nếu là Tô Kiến Trương mở miệng, tất nhiên là sẽ mượn, chỉ là ở lúc ấy, bởi vì thôn đầu du côn sự tình bị thiết kế liên lụy ngồi sụm vào ngục giam chung lúc ấy có thể vay tiền đối tượng liền chỉ có chính mình thân đệ đệ tô kiến nghiệp hòa thân muội muội tô ngọc liên chỉ là lúc trước bọn họ lại là lấy chính mình không có tiền thoái thác vắt chảy ra nước làm tô kiến trường chính mình thân huynh trưởng bị sập cửa vào mặt mà chính bọn họ còn lại là lặng lẽ đem chính mình tiền tiết kiệm còn có công ty vốn lưu động tiền hàng gì đó đều cầm đi đầu nhập cái này ngọc thạch còn có đồ cầu nghề Sau đó lô sạch vốn Tiếp trước, bọn họ cũng là giống như hôm nay giống nhau Từng bước ép sát Muốn tổ kiến trương đem phòng ở nhường cho bọn họ Đem bồi thường khoản cũng cho bọn hắn Bởi vì muốn bổ khuyết lỗ hồng Chính là lại một chút không bận tâm Lúc ấy dương mai Đã là sinh mệnh đe dọa Yêu cầu tiền đi bệnh viện trị liệu Mà cái này bồi thường khoản còn có phòng ở đó là duy nhất hy vọng Kết quả cuối cùng đó là bọn họ tới nháo Đi bệnh viện nháo Còn có tô nãi nãi cũng là vẫn luôn lấy một câu bách thiện hiếu vì tiên bức bách tô kiến trương đem phòng ở cho bọn hắn, đến nỗi dương mai ung thư, lại chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Ung thư sớm muộn gì đều phải chết, hà tất muốn lãng phí cái này tiền ở một cái muốn chết nhân thân thượng, các ngươi là huynh đệ, huynh đệ càng quan trọng, huynh đệ sẽ ở ngươi thời điểm khó khăn trợ giúp ngươi. tiểu gì châm trọc, những lời này cũng không luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, như cũ khắc sâu dấu vết ở trong lòng. Nóng bỏng nóng rực như vậy quỷ hút máu giống nhau người nhà, thật là hảo một cái huynh đệ còn có bách thiện hiếu vi tiên. Kiếp trước, sự tình cuối cùng kết quả đó là tô kiến trương gần như tuyệt vọng bị tô nãi nãi lấy chết thương bức đem phòng ở cướp đi muốn đi, cho tô ngọc liền cùng triệu nhạc hương hai nhà, bọn họ tài chính lô hổng là bổ khuyết thượng, nhật tử quá có tư có vị, chỉ là bồi thường phòng bán đi hơn nữa cái này bồi thường khoảng, liền đại khái có 150 nhiều vạn. Bọn họ hai nhà phân rớt, sau đó giả mù sa mưa đi vào bệnh viện, tích vài giọt nước mắt cá sấu, cực lực nói chính mình trước mắt tình huống cỡ nào không cùng, sau đó mượn cho tô kiến trương 2 vạn, đối, 2 vạn, bọn họ nuốt lấy tô kiến trương phòng ở 150 vạn, cuối cùng gắt gao moi 2 vạn cấp tô kiến trương, còn vô cùng đau lòng loại nào. 2 vạn khối đủ cái gì, cái gì cũng không đủ. Ung thư là một loại yêu cầu tiêu hao rất nhiều thời gian tiền tài đi trị liệu bệnh tật, trị bệnh bằng hóa chất là thập phần tiêu hao tiền tài. Kết quả cuối cùng đó là, tô kiến trương dương mai một nhà thuê gian rất nhỏ phòng ở, gian nan duy trì trị bệnh bằng hóa chất, nhưng là tài chính vẫn là không đủ, bởi vậy, mới có mặt sau tô bẩn về tới lâm ra. Hôm nay, sự tình lại lần nữa trình diễn, chẳng qua lúc này đây, mẫu thân dương mai thực khỏe mạnh là được, nhưng là liền tính là như vậy lại như thế nào. Bọn họ tâm tư, Tô Hẩn ở kiếp trước cũng đã nhìn thấu, chẳng qua kiếp trước nàng không có năng lực, thậm chí chỉ có thể đủ giúp vào cha mẹ khuyểu tay hạ, không thể đủ trợ giúp một chút ít, nàng cũng rất thống hận chính mình bất lực. Nhưng là kiếp này lại bất đồng, nàng đã từng liền trong lòng hạ quyết tâm, cả đời này, tuyệt đối sẽ bảo hộ hảo tự mình để ý người, nàng cường đại hơn lên, vì chính mình để ý người, quan trọng người, đoạt một đời an khang hạnh phúc, đem bi kịch toàn bộ cấp tăng giã. Giờ phút này bởi vì Tô Hoẩn một câu nhân tâm hay không đều là thiên, đem Tô ra người ánh mắt đều tiến đến gần, kia ánh mắt sáng quắc, phảng phất muốn ở Tô Hoẩn trên mặt bỏng cháy ra một cái động, tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng là từ Tô kiến nghiệp cùng Tô Ngọc Liên hai nhà trong ánh mắt, có thể xem ra tới là loại nào trách cứ. Bất quá lại có một người thái độ bất đồng, như vậy đó là vẫn luôn người thực tốt nhị thúc thúc, Tô Kiến Quốc, hắn nói cái gì đều không có nói. Nhưng là lại lặng lẽ cấp Tô Hẩn làm động tác nhỏ, tựa hồ. Là ở khích lệ Tô Hẩn làm tốt lắm. Tô Hẩn, cùng mãi mãi nói chuyện ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Tâu Ngọc Liên âm dương quái khí mở miệng, hiển nhiên chính là cỡ trách Tô Hẩn. Ý tứ là nói Tô Hẩn không hiểu chuyện, không hiểu bọn họ sự tình. Ở chỗ này lung tung sen mồm, hơn nữa là đem ánh mắt di nhìn về phía dương mai. Giờ phút này cùng Tâu Ngọc Liên đồng khí liên chi triệu Nhạc Hương cũng mở miệng, ngữ khí hoán trách, lộ ra một cổ tranh chua, thanh âm tiêm tế, chói mắt, nghe làm người thập phần không vui, nét nàng rõ ràng là cũng là đối với Dương Mai lên tiếng, phảng phất cùng Tâu Ngọc Liên hai người hát đôi giống nhau, một trước một sau tiếp được Tâu Ngọc Liên nói, giờ phút này mở miệng nói, "Ta nói Dương Mai a, ta cảm thấy ngươi có phải hay không không có ở chính mình nữ nhi dụng tâm, như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu?" Vẫn luôn ở chỗ này sen mồm chúng ta trưởng bối sự tình, này đó tiểu bối hiểu chút thứ gì, ngươi có phải hay không phải hảo hảo quản giáo quản giáo tốt người nữ nhi, ngươi xem đem ta mẹ cấp khí. Lời này nói chính là cực kỳ khó nghe, nói xong lúc sau, triệu nhạc hương lại là đem ánh mắt chuyển rời đến tôn mãi mại trên người, đem tay đặt ở tôn mãi mại trên người, dùng tay ở tôn mãi mại phía sau nhẹ nhàng vỗ, phản phất là ở vì tôn mãi mại thuật khí, bên miệng còn không ngừng nói. mẹ Đừng nóng giận, không đáng giá, à, không tức giận à, đều là tôi bẩn cái này nha đầu chết thiệt kia không hiểu chuyện. Nói xong, nàng lại ngược lại lên tiếng kêu chính mình nhi tử, sử ánh mắt, mở miệng nói. Tiểu bảo à, mau đi cấp mãi mãi đảo một ly trà, thuận thuận khí. Nghe ngôn, tô tiểu bảo liền đi tới rồi nước sôi để ngội cấp tô mãi mãi, sau đó tô mãi mãi tưởng trang bị trọc tức thân thể không thoải mái, tay không được lại ngược theo khí. Đem nước sôi để nguội uống xong đi lúc sau, tô tiểu bảo còn có dương nguyệt nguyệt hai người liền cực kỳ có ánh mắt đi tới tô nãi nãi bên người, cho nàng thuật khí. Trên thực tế, tô vẫn có thể xem ra tới, tô nãi nãi thân thể căn bản một chút vấn đề đều không có, rất tốt, giờ phút này như vậy bất quá là muốn cho nàng nàn kham. Không có lên tiếng, tô vẫn rất có hưng thú tiếp tục nhìn trước mắt vài người diễn tiết mục, kỹ thuật diễn cái kia cao siêu. Tôn nãi nãi dường như thân thể lúc này mới hoang quá khí, sắc mặt khôi phục chút, nhìn về phía chính mình ngoại tôn nữ Dương Nguyệt Nguyệt cùng tôn tử Tô Tiểu Bảo, âm thầm chiếu giỏi, lời nói dâu dếm huyền cơ, nói tốt làm như đối Dương Nguyệt Nguyệt cùng Tô Tiểu Bảo nói, nhưng là trên thực tế. Lại là đối Tô Vẩn nói, vẫn là ta ngoan Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Bảo có hiếu tâm A. Chương 449 thân tình lương bạc, 4. Như cũ không giao động, Tô Vẩn không nói gì, an tính thực. Tiên Lặng nhìn bọn họ ở đâu biểu diễn, diễn vừa ra trò hay, mà nàng chẳng qua là xem diễn người, giờ phút này nhưng thật ra muốn vì bọn họ vỗ tay, mấy người phối hợp hảo a, thiên y y ai vô phùng, như vậy ngôn ngữ âm thầm cất dấu trầm, muốn em Dương Mai cùng Tô Kiến Trương tâm hoa cấp chất xuyên. Tới rồi nơi này, hẳn là chính là chính mình muốn mở miệng, dùng tay ở bản trà phía dưới, âm thầm trấn an Hạ Dương Mai cùng Tô Kiến Trương dục muốn nói ra nói, Tô hẩn đôi mắt như cũ thanh triệt. Giống như trang một tuyển thanh lưu, sạch sẽ lạnh leo, tựa hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, chính là lại tựa hồ cái gì đều nhìn không ra tới. Cười ngoan ngoãn, mi mắt cong cong, không có bị ảnh hưởng đến, cũng không có bị bọn họ lời nói kích thích đến, mà là thanh âm thập phần dứt khoát mắt lạnh, rất là vô tội mở miệng nói. Nãi nãi, cô cô, thầm thầm, các ngươi vì cái gì như vậy kích đậu? Nói đến nơi này... Tô ẩn tựa hồ cực kỳ vô tội thậm chí không rõ bọn họ nói ý tứ giống nhau, kỳ quái nhìn nhìn vài người sắc mặt lúc sau, theo sau lại mở miệng tiếp tục nói. Ta bất quá là hỏi mãi nãi một vấn đề, ta cũng không có mang ai, cũng không có chỉ vào những lời này là nói ai, vì sao mãi nãi cùng các ngươi đều như vậy kích động đầu. Nhún vai, Tô ẩn rất là vô tội bộ dáng, lại là do hỏi chính mình trước mắt này vài người. Lời này vừa mới rơi xuống liền khiến cho trước mắt vài người đặc biệt sắc mặt khó coi, quả thực giống như là bị người khác giáp mặt đánh một bạn ai, xinh đau xinh đau, lời nói càng là bị đổ không thể đi lên, hạ không tới, nhìn tô ẩn nửa ngày thế nhưng không có nói ra một câu. Ý cười càng sâu, tô ẩn ngữ phong lại là đột nhiên vừa chuyển, đôi mắt chuyển động một chút, dường như bỗng nhiên minh bạch cái gì giống nhau, giật giật miệng, tiếp theo chính mình bắt đầu nói câu nói kia, mở miệng nói, vẫn là nói, Ta câu nói kia vô tình là nói chúng rồi cái gì, nãi nãi, ngươi thật sự không có bất công sao? Ngươi cảm thấy ngươi thật sự đối đãi công bằng sao? Nói xong những lời này, tô ẩn nhìn tô nãi nãi, phản phất là muốn tìm kiếm chân tướng. Nghe thấy được tô ẩn như thế nói xong, thân mình hơi hơi rung động một chút, sắc mặt lại là khó coi một chút, cái này, nàng lại không có như vậy lập tức trả lời, mà là chầm mặc hồi lâu, lúc này mới trả lời tô ẩn nói chỉ là lời nói bên trong thực hiển nhiên có chút tự tin không đủ nhưng lại như cũ hử hử kiên cường ta một phen phân một phen nước tiểu đem bọn họ mấy huynh muội lôi kéo lớn lên đối đãi bọn họ mấy cái từ trước đến nay chính là đối xử bình đẳng chưa từng có thiên vị chẳng qua là bởi vì kiến trương hắn là huynh trưởng tự nhiên nên giúp đỡ chính mình đệ đệ muội muội chẳng lẽ điểm này có cái gì sai làm sao tới bất công cách nói Tôn nãi nãi đem chính mình một chút trột dạ cấp che dấu cực hảo, giờ phút này đôi mắt trường, đó là như thế mở miệng. Như vậy nãi nãi, ta hỏi ngươi, không, ta đồng thời còn muốn hỏi một chút tư thúc thúc cùng cô cô các người. ta là văn bối, ta sắc thật hẳn là tôn kính trường bối, nhưng là ta hôm nay những lời này vẫn là phải hỏi vừa hỏi, tư thúc thúc cùng cô cô trong nhà bởi vì làm buôn bán thất bại, hiện tại thiếu hạ rất nhiều nợ nần lỗ hồng, yêu cầu bổ khuyết đúng không? Như vậy hiện tại kinh tế hẳn là thực khó khăn, mãi mãi, thẩm thẩm, cô cô, các ngươi nói có phải hay không đâu. Tô Vẩn rứt lời hạ, đó là đem ánh mắt rời đi nhìn về phía Tô Ngọc Liên còn có triệu nhạc hương đám người trên người. Lời này ngự chung ý tứ lại là làm người cân nhắc không ra, không biết Tô Vẩn đến tuột cùng muốn nói cái gì. Giờ phút này ngồi ở Tô Vẩn bên cạnh Tô Kiến Trương còn có dương mai hai người đều không có nói chuyện, cũng không có ngăn cản Tô Vẩn nói chuyện. Giờ phút này Tô Vẩn lời nói, kỳ thật cũng là bọn họ vẫn luôn tưởng nói, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, cũng không tiện mở miệng, Tô Vẩn hiện giờ nói ra, trên thực tế, Dương Mai cùng Tô Kiến Trương nhưng thật ra bắt đầu chờ mong kế tiếp, bọn họ sẽ nói cái gì. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là triệu nhạc hương cùng Tô Ngọc Liên hai nhà người thực hiển nhiên phản ứng lại đây, giờ phút này tự nhiên là nói chính mình khốn cảnh càng thêm gian nan càng tốt. Vì thế đó là gật gật đầu. Tô Ngọc Liên mở miệng, đương nhiên, nếu không phải bởi vì thật sự không có cách nào, chúng ta sao có thể sẽ phiền toái đại ca đâu. Triệu Nhạc Hương kéo kéo chính mình lao công, Tô Kiến Nghiệp ống tay háo, ý bảo hắn mở miệng, sau đó Tô Kiến Nghiệp tự nhiên cũng là theo Tô Ngọc Liên nói, nói không sai biệt lắm, nhìn Tô Vẩn, mở miệng nói. Vẩn ẩn, ngươi đừng náo luận A, ngươi tứ thúc chính nói chính sự đâu. Hiện tại Tứ Thúc Thúc cũng thật chính là nhu cầu cấp bách muốn giúp, mới có thể như vậy. Sau đó lại ngược lại nhìn về phía Tô Kiến Trương, đánh lên thân tình bài, mở miệng nói. Đại ca, ngươi sẽ giúp chúng ta đúng hay không, ngươi cũng không đành lòng chúng ta phá sản đi, các ngươi đến lúc đó cũng có thể ở bên ngoài thuê nhà trụ A. Nghe chính mình thân đệ đệ Tô Kiến Nghiệp nói như vậy, Tô Kiến Trương thân mình hơi hơi rút rẩy, không nói gì. Lại là bỗng nhiên từ túi tiền điểm giữa đốt điếu thuốc chịu lên, xương khói đem biểu tình cấp che lỡ. Cuối cùng đó là đến phiên tô mai, mai mở miệng, nàng nhìn tô kiến trường, thấy hắn lại hút thuốc, nét cũng không nói gì thêm, cũng đồng dạng không có phát giác cái gì không đúng, mà là giúp đỡ chính mình tứ nhi tử, tô kiến nghiệp mở miệng nói. Kiến nghiệp cùng Ngọc Liên nói rất đúng, kiến trường, chẳng lẽ ngươi liền điểm này sự tình đều làm không được sao? Cùng lắm thì coi như làm cái này phòng ở là tặng cho ta, các ngươi khổ quán, không quan trọng, cùng lắm thì đến lúc đó đi thuê nhà trụ, phấn đấu cái mấy năm, lại mua cái phòng ở, tội gì như vậy làm khó dễ ngươi đệ đệ cùng muội muội đâu. Lời này nghe liền có chút biến vị, đầu tiên đó là tôn mãi mãi cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào không đúng địa phương, trong giọng nói là một cổ tử trách cư ý tứ, trách cứ tô kiến trương không nên làm như vậy. Dường như hiện tại hết thể đều là hắn tạo thành giống nhau, quan trọng nhất chính là nghe thấy được tô nãi nãi trong giọng nói câu nói kia. Các ngươi khổ quán, không quan trọng, quả thực liền dường như một cây tạp ở hết hầu trung thứ, không phun không mau, dương mai từ trước đến nay dịu dàng, nhưng là giờ phút này nghe thấy được những lời này lúc sau, sắc mặt biến lại biến, thập phần khó coi, tô kiến trương cũng không ngoại lệ, nguyên bản méo yên tay hơi hơi run rẩy. Hảo nửa ngày lúc này mới đem trong tay liên bỏ vào gạt tàn thuốc chung bóc tát. Đôi mắt có chút huyết hồng nhìn tô nãi nãi, có chút không thể tin được. Mẹ, ngươi nói cái gì? Bởi vì chúng ta khổ quán, cho nên liền xứng đáng bị liên lụy xui xẻo, liền xứng đáng không thể đủ hưởng thụ đồ tốt phải không? Dương Mai cũng đồng dạng mở miệng, đầu tiên là hơi hơi nhấp miệng, cuối cùng vẫn là mở miệng. Mẹ, kiến trương nói rất đúng, tựa như bởi nguồn nói, ngươi có phải hay không quá mức bất công? Có lẽ ta không nên nói, nhưng là ta còn là tưởng nói, ta tự hỏi vào cửa này mười mấy năm, ta đối nhà này là chịu thương chịu khó. Lúc trước mẹ ngươi trúng gió vào bệnh viện, ta trực tiếp đem công tác cấp từ rớt, tận tâm tận lực ở bệnh viện chiếu cố ngài nửa năm nhiều, mà này nửa năm nhiều, ngài hảo nhi tử, hảo nữ nhi, hảo tức phụ, bọn họ ở đâu? Bọn họ thậm chí liền một mặt cũng chưa tới xem ngươi. Vội, vội không phải lấy cớ. Chương 450 thân thế báo cho nghe thấy được Dương Mai những lời này, phòng khách bên trong an tĩnh lên. xác thật như thế, lúc trước tôn nãi nãi cấp phát trùng gió, mấy cái tức phụ bên trong, liền chỉ có Dương Mai tự mình tiến đến chăm sóc nàng. Cái khác người, lại liền đi xem đều không có đi xem một cái. Những lời này lại là là thẳng tắp chọc tâm ba. Bị như vậy một câu nói á khẩu không trả lời được. Sau đó Tô Kiến Trương cũng mở miệng nói ra chính mình sở ẩn nhẫn sự tình, thẳng tắp kêu tôn nãi nãi trên mặt không ánh sáng. Thực thuận lợi, Tô Huẩn nhìn trước mắt vài người, cảm thấy chính mình hẳn là hơn nữa một liều dược, khỏe miệng hơi câu, đó là mở miệng. Ta xem thẩm thẩm cùng cô cô, còn có nguyệt nguyệt tỷ tỷ trên người ăn mặc đều là hàng hiệu đi, thì Tô Huẩn nói đến nơi này, dừng một chút, lại là tiếp theo mở miệng, nếu sinh hoạt như vậy khó khăn, như thế nào ăn mặc khởi như thế xa xỉ hàng hiệu, ta nếu không có nhớ lầm nói, này đó quần áo, giá cả đại khái đều ở một hai vạn khối tả hữu, tấm tắc, Mới nhất khoản hình như là mấy ngày hôm trước mới tiến hành đem bán đi. Hơn nữa ta nhớ rõ thẩm thẩm ra cùng cô cô ra đều có phòng ở đi. Tô bẩn đứng lên, hoang ngực nhìn vài người, ánh mắt suy tính, nhìn chăm chăm bọn họ quần áo, liền dường như châm chọc ở thứ, trong mắt như cũ nhộn nhạo ý cười, không đặt đấy mắt ý cười. Không lời nào để nói, nguyên bản chuyện này, như thế nào đều không chiếm lý, thấy thật sự là nếu không tới rồi phòng ở, vài người hừ hừ vài tiếng tạm thời từ bỏ, một đám sắc mặt khó coi tản ra, từng người về tới bọn họ ngày thường trụ trong phòng, tô mãi mãi cũng là chảy quả trượng, dường như buồn bực giống nhau, về tới chính mình phòng, tướng môn thực dùng sức cấp mang lên. Thấy trướng mắt người đều đi hết, tôi bận lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, một lần nữa đi tới cửa đèn chính mình dương hành lý cấp kéo lại đây, nàng nhưng không có quên hôm nay tới chỗ này mục đích. Về hướng ra, còn có mẫu thân thân thế, Lúc này đây đó là muốn nói cho mẫu thân dương mai chuyện này, đến nỗi quyết định như thế nào, hoàn toàn xem mẫu thân ý nguyện. Phóng hảo dương hành lý lúc sau, tô một lần nữa ngồi ở trên sofa, bất quá lúc này đây, hiển nhiên không có như vậy ngưng trọng không khí, bất quá đại gia tâm tình đều không phải thực hảo là được. Tô Kiến Trương hỏi vài câu tô tình huống lúc sau, tâm tình hòa hoãn chút, đó là đi ra phòng khách, đại khái là đi tản bộ thông khí đi. Tô Kiến Quốc Cũng chính là tô huẩn nhị thúc thúc còn lại là đi tới tô huẩn bên người, không có dùng ra cái gì lực độ gõ một chút tô huẩn đầu, mỉm cười nhìn tô huẩn, chớp đôi mắt, hiển nhiên thấy tô huẩn tâm tình không tồi. Người nhà đầu này, không rên một tiếng liền đã trở lại, có phải hay không biết người ba mẹ có phiền thoái, cố ý chạy đến A, lần này về nhà ở vài ngày. Khi nào trở về? Nhị thúc, ta này không phải tưởng các ngươi sao tô huẩn cọ cọ dương mai cánh tay. Một bộ làm nũng bộ dáng, cùng vừa mới biểu hiện khác nhau như trời với đất, nghiễm nhiên một bộ nhuễn mội tử bộ dáng. theo sau nhìn Tô Kiến Quốc tiếp tục mở miệng nói, lúc này đây ta sẽ ở nhà đại bốn ngày Nga. Còn tính có lương tâm, tiểu ẩn, ngày mai ngươi thúc thúc ta muốn đi đổ thạch thị trường đi dạo, ngươi muốn hay không cùng ta đi. Tô Kiến Quốc cười cười, đứng dậy chuẩn bị đi rồi, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì mở miệng đối với Tô Hẩn nói như thế nói cơ hồ mỗi lần hắn muốn đi đổ thạch thị trường, tô tuẩn đều sẽ đi theo. hơn nữa tô tuẩn vận khí luôn là thực hảo, tùy tiện một lóng tay, luôn là có thể làm hắn lơ đãng mua được không tồi đổ thạch. có đôi khi đều làm hắn có chút hâm mộ lên. tự nhiên muốn đi, tô tuẩn vội vàng gật đầu, theo sau nhìn theo tô kiến quốc rời đi lúc sau, đó là ôm mẫu thân dương mai cánh tay. bất quá tạm thời lại cái gì đều không có nói, chỉ là hết sức gan tính rửa vào dương mai cánh tay thượng, ngoan ngoãn an tĩnh. Dường như một con tiểu miêu nhi Dương Mai cũng không nói gì Kỳ thật nàng còn kỳ quái Tô ẩn hôm nay như thế nào sẽ bỗng nhiên về nhà Hiện tại cũng không phải là nghỉ nhật tử Theo đạo lý tới nói Lúc này hẳn là sẽ ở trường học đọc sách Mà không phải đi vào trong nhà Bất quá Dương Mai lựa chọn tạm thời cái gì đều không hỏi Bởi vì nhìn tô ẩn hiện tại bộ dáng Tựa hồ có chút mệt mỏi Liền tay ôn nhu sen hứng kẽ Ở tô ẩn đầu tóc bên trong Ôn nhu vuốt ve Qua một hồi lâu, lúc này mới mở miệng. Huẩn Huẩn làm sao vậy? Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên về nhà, cũng không nói cho ta một tiếng. Mẹ! Kỳ thật trở về còn có một việc, một kiện về chuyện của ngươi muốn cùng ngươi nói. Tô Huẩn thân mình khẽ nhúc nhích, nhìn nhìn chính mình mẫu thân, mở miệng nói. Nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, dương mai trong tay động tác cứng lại, trong ánh mắt để lộ ra vài phần nghi hoặc, tựa hồ là có chút không rõ. Sự tình gì sẽ cùng nàng có quan hệ, còn làm Tô Vẩn cố ý chạy về ra tới. Là sự tình gì đâu? Tô Vẩn nghe thấy được Dương Mai rò hỏi, lại không có lập tức nói ra, ngược lại là từ Dương Mai bên cạnh lên, nhìn nhìn bốn phía, nơi này là phòng khách, không phải một cái nói chuyện hảo địa phương. Rối tay đem mẫu thân Dương Mai cấp kéo tới, Tô Vẩn cười cười, mở miệng nói. Mẹ! Nếu không ngài trước tới cùng ta cùng nhau đem cái này dương hành lý cấp sửa sang lại một chút đi, nét đợi lát nữa ta ở nói cho ngài. Nói xong tô ẩn đó là lôi kéo dương mai, mang theo dương hành lý, đi tới lầu 2, cũng chính là tô ẩn trụ nào một gian phòng ở, mở ra môn, tô ẩn trước làm dương mai đi vào, theo sau chính mình đem dương hành lý cấp đặt ở bên cạnh cửa, giữ cửa cấp mang lên, khoa trái. Lầu 2 tô ẩn cách vách phòng đều là không có người trụ. Nơi này là một cái nói chuyện hảo địa phương. Dương Mai còn lại là bị Tô Vẩn mang theo ngồi ở trên giường, Tô Vẩn còn lại là ngồi ở mẫu thân Dương Mai bên người, nhìn nhìn phòng, tất cả đồ vật đều thập phần sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Thực hiện nhiên, ngày thường có người thường xuyên tiên cái này phòng quét tước, sẽ làm như vậy người, tự nhiên chính là Dương Mai. Cầm mẫu thân Dương Mai tay sao, Tô Vẩn nghĩ nghĩ, đống nhiên có chút không biết nên như thế nào mở miệng tương đối thích hợp. Ở trong đầu suy tư nửa ngày, theo sau Tô ẩn đây mới là nhìn chầm chầm Dương Mai đôi mắt, chậm rãi mở miệng. Mẹ, ngươi còn có nhớ hay không thứ này? Dứt lời, Tô ẩn lấy ra một quả nhẫn, màu trắng ngà nhẫn ngọc, thoạt nhìn tỷ lệ thật xinh đẹp, cũng có chút thời đại, mặt trên điêu khắc một con rất sống động bạch hổ. Dương Mai sao có thể sẽ không nhớ rõ, không biết, tiếp nhận nhẫn, trong lòng càng là không rõ, hoặc là ẩn ẩn có suy đoán. Lại sợ là chính mình suy nghĩ nhiều, có đôi khi ôm hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, đem nhẫn nắm ở lòng bàn tay, Dương Mai thở dài một tiếng. Người đứa nhỏ này, chiếc nhẫn này, ta tự nhiên là nhớ rõ, chỉ là, hôm nay ngươi như thế nào đống nhiên nhắc tới chiếc nhẫn này. Chẳng lẽ ngươi muốn nói sự tình cùng cái này nhẫn có quan hệ sao? Ở Dương Mai nói vừa mới rơi xuống lúc sau, tốt ẩn đó là điểm điểm, như cũng là nhìn Dương Mai, sau đó mở miệng nói. Đúng vậy, chính là về cái này nhẫn sự tình. Nghe Tô Bẩn nói như vậy, Dương Mai nắm trong tay nhẫn đều suýt nữa muốn ngã xuống, tay còn lại là ở hơi hơi rung động. Chương 451 Thân Thế báo cho 2. Giờ phút này Dương Mai nhìn Tô Bẩn biểu tình mang theo vài phần không tin tưởng, lại sợ chính mình đã đoán sai, sẽ thất vọng, môi giật giật lại cái gì cũng không có nói ra, ngược lại là trầm mặc xuống dưới. Tôi vẫn suy đoán tới rồi chính mình mẫu thân trong lòng lại tưởng cái gì, cũng không có lên tiếng, mà là làm nàng chính mình nội tâm đi bình phục một chút, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi mẫu thân Dương Mai mở miệng dò hỏi, nàng hiểu biết chính mình mẫu thân, nàng là nhất định sẽ mở miệng dò hỏi. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, Dương Mai đem lòng bàn tay Thượng Bạch Ngọc nhẫn nắm chặt, nhìn chính mình nữ nhi, trong lòng đã là có phán đoán còn có chuẩn bị, về cái này nhẫn sự tình. Nghĩ như thế nào tới, hẳn là đều là thân thế nàng mới đúng. Giật giật miệng, Dương Mai nói chuyện thanh âm không lớn, chính là không thể nghi ngờ, đó là nàng trong giọng nói loại nào che giấu sâu vô cùng chờ đợi, mở miệng nói. Vợn ẩn, vậy ngươi liền nói đi. Có phải hay không? Có phải hay không? Tà thân thế. Nói đến nơi này, Dương Mai tiềm thức nắm chặt tô ẩn ống tay háo, lúc này, bọn họ thân phận dường như biến động giống nhau. Tô Huẩn biến thành thành thục đại nhân, mà dương mai còn lại là một cái nội tâm sợ hãi tiểu hài tử, giờ phút này khẩn trương vô cùng. Gật gật đầu, Tô Huẩn cũng không bán cái nút, trực tiếp mở miệng tự thuật lên. Đúng vậy, mẹ, ta đọc sách không phải ở hát đại sao. Hát cực kỳ ở kinh thành, bởi vì chiếc nhẫn này tìm hiểu nguồn gốc biết được ngài thân phận. Kế tiếp Tô Huẩn liền nói đơn giản chính mình như thế nào ở kinh thành gặp được hướng ra hướng diệt viễn. Sau đó lại như thế nào như thế nào bởi vì nhẫn tiếp xúc tới rồi hướng ra kia tầng bí ẩn, bọn họ nhiều năm trước mất tích nữ nhi, còn có chiếc nhẫn này, sở hưu hết thảy đều cùng Dương Mai vô cùng tương xứng. Nghe xong này hết thẻ lúc sau, Dương Mai bỗng nhiên trầm mặt xuống dưới, không biết nên như thế nào đi đối mặt, hướng ra. Nghe chính mình nữ nhi tô huẩn trong giọng nói lộ ra tin tức, hướng ra tất nhiên là một cái hào môn thế gia tuy rằng nàng không hiểu biết, Nhưng là có thể khẳng định chính là, hướng ra quyền thế rất lớn, nàng lúc trước mất tích thời điểm bất quá 6-7 tuổi, hiện tại đã là đi qua vài thập niên, vẫn luôn tha thiết chờ đợi người nhà rốt cuộc tìm kiếm tới rồi, chính là Dương Mai trong lòng lại sinh ra một kia lùi bước. Nhìn nhìn chính mình tay, mãn tẩm phong xương, cùng hướng ra khoảng cách tựa hồ cực đại, đại vô pháp kéo gần, thậm chí có chút làm người hít thở không thông, cũng không quả nhiên sinh ra một tia tự ti. Kia! Bọn họ thân thể hảo sao? Cuối cùng, Dương Mai chỉ nghẹn ra một câu cái này lời nói, lời này ngữ chung bọn họ chỉ chính là ai, thực hiển nhiên sáng tỏ, chỉ đó là hướng ra hướng đỉnh nhạc cùng lạc nguyệt lạng anh cá nhân thân thể như thế nào. Nàng đối với tố ẩn theo như lời nói vẫn là tin, bởi vì nhiều năm như vậy, nàng phát hiện chính mình nữ nhi trở nên hiểu chuyện rất nhiều, không, dùng hiểu chuyện cũng không đủ để biểu đạt, hẳn là thập phần có chừng mực thả rất lợi hại. Rất nhiều sự tình tô ẩn tổng có thể nói đúng. Hơn nữa lấy đối chủ ý. Bọn họ thân thể thực hảo. Mẹ, bọn họ nói muốn muốn gặp gặp ngươi, rất nhớ ngươi. Mụn mụn, ngươi. Tô ẩn nhìn Dương Mai giờ phút này cảm xúc hiển nhiên không đúng, thập phần kỳ quái, dường như là lâm vào một loại tâm lý mâu thuẫn bên trong, bởi vì nói chuyện thời điểm mang theo vài phần thử. Nghe thấy được tô ẩn lời nói lúc sau, Dương Mai cười cười. Đem chính mình cảm xúc gần tàng rồi lên, trong lúc nhất thời trong lòng thập phân loạn, tức muốn gặp một lần chính mình người nhà, lại sợ hãi nhìn thấy chính mình người nhà, một phương diện là đối với thân tình người nhà khát vọng, một phương diện tắc lại là đối với tự thân tự ti. Hảo, vẩn vẩn, mụ mụ hiện tại trong lòng có chút loạn, muốn hảo hảo ngẫm lại, người trước đi ra ngoài đi, ta đơn độc ngốc một hồi. Nghe thấy được Dương Mai như thế nói, Tô vẩn cũng không có nói nhiều, gật gật đầu biết hiện tại Dương Mai yêu cầu thời gian yên lặng một chút, chẳng qua ở đi tới cửa chỗ thời điểm, đống nhiên lại nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu lại nhìn Dương Mai, mở miệng nói, mẹ, lúc này đây, ta là ngồi một người xe tới, giữa trưa ta tưởng thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm, ân, hảo hảo, mẹ đã biết, đến lúc đó à, nhiều làm một chút đồ ăn, làm phong phú một ít, chúng ta uẩn uẩn trở về, ta cũng không có đón gió tẩy chân đâu, Dương Mai cười cười. Tỏ vẻ biết, chỉ là giờ phút này trong lòng lại thập phần nóng lòng xuất ruột, nghĩ tự nhiên là thân thế còn có phòng ở sự tình. Tô Kiến Nghiệp cùng Tâu Ngọc liền đám người còn ở chỗ này, thuyết minh bọn họ cũng không tính toán bỏ qua, hiện tại rất nhiều chuyện đều gút mắt ở cùng nhau. Bất quá nghe Tô Hẩn nói, có khách nhân giữa trưa trở về, vẫn là nghĩ phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, không thể đủ chậm trễ người khác. Tô Hẩn còn lại là thật cẩn thận đóng cửa lại, nàng nói cái kia khách nhân. Tự nhiên chỉ chính là một chính thanh, mặc kệ là ở chỗ phương diện kia, đều hẳn là thỉnh sư huynh tới trong nhà ăn cơm mới hảo. Đi ra ngoài lầu 2 lúc sau, Tô Bẩn nhìn nhìn phòng khách, hiện tại đã nhìn không thấy người, nét ngay từ đầu tam đường hội thẩm tình huống đã nhìn không thấy, đại khái đều bị Tô Bẩn nói cấp sặc khí bất quá, vào phòng. Chính mình không thích người không vui, như vậy chính mình chính là vui vẻ lạ. Tô Bẩn không lắm để ý, đi xuống lầu 2. Lại thấy Dương Nguyệt Nguyệt đứng ở phòng bếp bên trong, cũng không biết đang làm gì, giờ phút này dường như là cảm giác được tô ẩn đã đến, đồng nhiên chuyển qua đầu, ánh mắt hơi mang âm trầm nhìn tô ẩn. Tô hẩn người vẫn là như vậy chán ghét Dương Nguyệt Nguyệt mở miệng. Phải không tô hẩn nghe xong không nói gì thêm, người khác chán ghét nàng, nàng cũng sẽ không bởi vậy mà thiếu một miếng thịt, hoặc là trên người chỗ nào đau, nhàn nhạt liếc Dương Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Không thèm để ý khinh phiêu phiêu đáp lại một tiếng lúc sau, Tô Huẩn liền không hề nói cái gì, trực tiếp là đi ra ngoài. Đi chỗ nào đâu? Tự nhiên là đi tìm Mục chính thanh, mời Mục chính thanh tới trong nhà ăn cơm, bất quá cũng không biết hắn có trở về hay không tới. Mà đứng ở phòng bếp Dương Nguyệt Nguyệt còn lại là đi ra, nhìn Tô Huẩn rời đi bóng dáng, trong mắt lập loè âm an, theo sau liền lập tức lấy ra điện thoại, bắt đánh một cái dây số. Gắt gao nhìn chằm chầm tô ẩn rời đi phương hướng, một bên mở miệng nói. Ui, ta nói cho các ngươi, đừng cho ta làm tạm, nếu không một mao tiền cũng đừng nghĩ được đến. Nàng hiện tại đã ra cửa, các ngươi cho ta hảo hảo tìm xem, ta tưởng nàng hẳn là sẽ đi thôn xóm. Các ngươi đi theo, sau đó cho ta hảo hảo đối nàng, ta muốn cho nàng khóc lóc cầu ta. Nói xong lời nói lúc sau, Dương Nguyệt Nguyệt liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hoẩn rời đi bóng dáng, mà khỏe miệng hơi hơi phát họa lên, mang theo vài phần đắc ý rào giạt còn có âm mặn, tựa hồ liền chờ xem cái vui, đưa điện thoại di động thu vào túi tiền bên trong, Dương Nguyệt Nguyệt dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, một lần nữa đi trở về chính mình trong phòng, chờ đợi điện thoại đã đến, chờ mong Tô Hoẩn quỷ câu nàng. Chương 452 mời ăn cơm. Mà bên này Tô còn lại là đã đi ra ra môn. Bắt đầu hướng về thôn xóm phương hướng đi, không thể không đến, mấy năm nay, nơi này phát triển thức mau hiện giờ đồng ruộng đã rất nhiều đều không có, ngược lại nhiều rất nhiều cao ốc điêu điên, trên đường, Tô Huẩn cũng gặp quen thuộc người, đều lễ phép hô một tiếng thẩm thầm hảo, bá bá hảo. Qua không có bao lâu, Tô Huẩn liền đã không sai biệt lắm tới rồi thôn xóm, chỗ nào kia tòa quen thuộc phòng nhỏ tọa lạc ở chân núi mặt, Tô Huẩn đang định lại quá khứ thời điểm, đồng nhiên cảm giác được không đối kinh. Phía sau tựa hồ có dị thường thanh âm, thật giống như, có người đi theo nàng. Chính là ai sẽ đi theo nàng. mà không lên tiếng, tô bẩn cũng không có tùy tiện quay đầu lại, mà là thập phần tùy ý giống nhau đi tới, sân vắng bước trưởng, phương hướng đó là thôn xóm sơn rác chỗ nhà gỗ. Lúc này, nguyên bản là làm tiểu minh ra tới xem là tốt nhất, nhưng là cố tình lúc này, ở vào chính ngõ, thái dương chính lang liệt, dương khí quá dày đặc, đối với quỷ vật mà nói, Liền dường như là độc dược giống nhau, cái này ánh mặt trời có thể đem quỷ vật cấp bỏng rác. Cũng đúng là như thế, Tô Bẩn mới vừa rồi ở đi qua kia phiến bãi tha ma thời điểm, tuy rằng như cũng cảm giác được hàn khí, nhưng là lại là bị ngăn chặn loại nào, hơn nữa không có thấy một cái quỷ vật. Thông thả đi tới, Tô Bẩn tinh tế nghe bên người động tĩnh, chỉ cần nàng hướng về phía trước đi đến, phía sau liền dường như có rất nhỏ động tĩnh, loại nào nhẹ nhàng hoạt động thanh âm. Hơn nữa nghe thanh em phân bố, người hẳn là không ở số ít, ngay từ đầu tô vẩn tới thời điểm, cũng không có cảm giác chính mình bị theo dõi, ngược lại là tới rồi nơi này lúc sau, mới có phía sau có người cảm giác. Này thuyết minh cái gì? Đã sớm đã có người trước tiên mai phục tại nơi này, cho nên tô vẩn mới có thể tới rồi nơi này lúc sau, đồng nhiên cảm giác được, phải biết rằng, nàng tu luyện huyền học năm thuật bên trong sơn, trong đó đó là cái tia đạo khí thuật. Không chỉ là có thể tĩnh dưỡng thể sắc và tinh thần, còn có một cái đặc điểm, có thể làm người ngũ cảm sau thức trở nên ngại bén. Cái này cũng chính là vì cái gì Tô Huẩn có thể hạ châm như vậy chuẩn xác. Hiện giờ này phía sau hơi hơi động tĩnh, Tô Huẩn tự nhiên cũng phát hiện đến, bất quá, Tính kế nàng sao? Hiện tại nhìn dáng vẻ là đi theo phía sau ở nút, không có gì động tính. Nhưng là nếu là đối phương có điều động tính, nàng cũng không sợ hãi không ngại làm cho bọn họ nhớ kỹ, tính kế chính mình đại giới. Đồng thời, Tô Vẩn ở trong đầu nghĩ, nàng hôm nay vừa mới mới đến, hẳn là không có ai biết, trừ bỏ Tô ra người, mà Tô ra, hiện tại ghét nhất nàng, muốn chỉnh nàng đâu. Trong đầu hiện ra một bóng hình, Dương Nguyệt Nguyệt. Khoe miệng gợi lên, xem ra thiết kế thực xảo diệu sao, Dương Nguyệt Nguyệt thế nhưng biết nàng ra cửa liền sẽ đi vào này thôn xóm. Tạm thời không có đi quảng tránh ở phía sau người. Tô Bẩn tiếp tục đi tới, sau đó đi tới nhà gỗ nhỏ phía trước, tuy rằng Lý Huyền Trân đã dọn đi rồi, nhưng là nhà gỗ trận pháp còn ở, người bình thường là vào không được, cần thiết muốn đạp tương ứng nện bước mới có thể đủ đi vào đi. Tô Bẩn ở trong đầu hồi tưởng một phen bộ pháp, theo sau đi rồi lên, thân mình ẩn vào sân trong vòng, vài bước chi gian liền đã tới rồi bên trong, đương nàng ngẩn đầu liền nhìn một chính thanh ngồi ở cửa gỗ khẩu, dọn chứ Lý Huyền Trân thường thường ngồi một ghế mây ở đâu. Chính mình lười biếng thích chí ngồi ở mặt trên, đôi mắt hơi hơi híp, tựa hồ là ở hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Từ tô ẩn cái này phương hướng có thể thấy, mục chính thanh lông mi còn có đầy đầu mặt phát, giờ phút này dưới ánh mặt trời mặt, lập lệ khác quan mang, liền dường như ánh mặt trời vì hắn nhiễm tóc, phô nhiễm khai một tầng tầng ánh vàng rực rỡ kim sắc, trói mắt đọc người, cũng đồng dạng hoảng hoa tô ẩn đôi mắt. Cả người tựa hồ đều ấm áp lên. Đồng nhiên làm tô ẩn trong đầu nhảy ra một câu lưu hành ngữ. Gió nhẹ vừa lúc, ánh mặt trời không táo, giờ phút này chỉ có ta và ngươi. Mục chính thanh làn ra thập phân hảo, giờ phút này dưới ánh mặt trời càng là chiết xạ ra một loại tinh ánh dịch tấu bạch, giống như là loại nào tốt nhất không rảnh bạch ngọc, bóng loáng quánh nhuận mắt lạnh động lòng người. Chỉ là tựa hồn là chú ý tới tô hẩn đã đến, lông mi hơi hơi rung động một chút, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Ngươi đã đến rồi. Mở con ngươi, bởi vì thân ở dưới ánh nắng dưới, cặp kia màu đen con ngươi, thực rõ ràng nhiệm chứ vài tia thái dương kim sắc, hoàng hốt làm tô hẩn có chút cảm thấy rất quen thuộc, rất quen thuộc, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, mục chính thanh con ngươi con ngươi lại biến trở về kia màu đen hát. khâm xương rõ ràng ngón tay gõ ở trên mặt bàn, thân mình không có động, trên mặt mang theo rất ít thấy mệt mỏi còn có lười biếng, thanh âm càng là mang theo lười biếng ám ách, mở miệng nói. tiểu tử. Ngươi liền tới chỗ này ngồi đi, ánh mặt trời thực cấm áp à, phơi một phơi thực thoải mái. Nghe một chính thanh mở miệng, tố ẩn đó là lập tức đi tới một chính thanh bên cạnh, ở hắn bên kia cái kia một ghế mây tử ngồi xuống dưới, đặt mình trong dưới ánh mặt trời, kỳ thật hiện tại là mùa hè, ánh mặt trời hẳn là dùng nhiệt tới hình dung, chính là một chính thanh lại là dùng ấm áp tới hình dung. Bất quá, thả lỏng dựa ở ghế nằm phía trên giống như trừ bỏ thái dương có chút trói mắt nóng rực ở ngoài, vê đút vê đút vê đút tựa hồ không có gì không ổn, thực thoải mái, cũng làm người thực thả lỏng. Hai người chi gian lặng im không nói gì, đồng nhiên một chính thanh ngón tay giật giật, đứng dậy đem bàn gỗ thượng ấm trà cấp bưng lên tới, lấy ra một hộp lá trà, vải lên vải miếng đi vào, sau đó lại đem nước ấm đảo đi vào, đây là ở pha trà, tố nhìn một chính thanh trong tay động tác, mở miệng. Sư huynh. Cái này không phải sư phụ ngày thường nhất bảo bồi ái uống thái bình hầu khôi sao. Ơn, đúng vậy, hương vị cũng không tệ lắm một chính thanh cũng không để ý đem lá trà xái vào ấm trà bên trong, phao ra nùng hương trà, bên cạnh còn giải chứ một chút lá trà mảnh vụn. Nghe trà hương, tôi vẫn không cấm nghĩ, nếu là Lý Huyền chân tại đây nói, nhìn đến bọn họ như thế làm tiện hắn lá trà, tất nhiên đến khí thổi dâu trứng mắt, bất quá hiện tại sư phụ cũng không ở cái gọi là... Không hố sư phụ đồ đệ không phải hào đồ đệ, tố ẩn không chút khách khí bưng một chính thanh vì nàng rót thượng chén nhỏ trà lấy ở trong tay, cái miệng nhỏ nhấp. Nước trà vừa vào khẩu đó là tiên sảng vị thuần thả tản mát ra từng trận hoa lan mùi hương, cái này thái bình hầu khôi chính là bị gọi trà xanh chi vương, hương vị tự nhiên là không lầm, chậm rãi phòng trà, không có bao lâu, một ly trà rốt cuộc. Tô ẩn nhìn vẻ mặt thản nhiên thích rĩ một chính thanh. Như thế nào có loại bọn họ hai cái hiện tại ở ẩn cư núi rừng dưỡng lao thích ý cảm giác đâu. Uống xong rồi. Mục chính thanh đem chén trà cấp buông xuống. Gật gật đầu, Tô Bẩn vội đem chén trà bông, nàng nhưng không có quên hôm nay chính mình là tới làm gì. Xem xét mục chính thanh vài lần, Tô Bẩn thấu qua đi, theo sau mở miệng nói. Sư minh A, giữa trưa tới nhà của ta ăn cơm đi. Mục chính thanh nghe xong, như mày, dừng một chút, nửa ngày mới mở miệng. Đi nhà ngươi ăn cơm. Chính là ta còn không có chuẩn bị tốt. Không có chuẩn bị tốt mấy cái ý tứ, sư huynh có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chương 453 ẩn nấp trên đường. Thấy Tô ẩn như vậy bối rối còn có dại ra bộ dáng, Mục Chính Thanh không khỏi cười cười, tay giơ lên tới, sờ sờ Tô Hoẩn đầu, đem nàng tóc đều cấp lộng rối loạn, tựa hồ lúc này mới vui vẻ. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Khi nào đi ăn cơm? Tô ẩn lấy lại tinh thần, Nhìn nhìn chính mình đồng hồ, hiện tại đại khái là buổi sáng 10 giờ, mẫu thân dương mai nấu cơm vẫn là phải có trong chốc lát, bất quá Tô ẩn càng muốn chạy về ra đi giúp nàng cùng nhau nấu cơm, vì thế nghĩ tới nơi này, Tô ẩn ngẩn đầu nhìn một chính thanh mở miệng nói. Sư Minh, hiện tại 10 giờ, đợi lát nữa 11 giờ người liền theo ta đi đi. Lời nói vừa mới rơi xuống, Tô ẩn đống nhiên lại cảm giác chính mình nói giống như có chỗ nào không đối. Tại đây đem đôi mắt cùng một chính thanh đối diện là lúc, liền thấy đối phương trong mắt nộn nhạo vài phần đoạt nhân tâm phách ghi cười còn có vài phần nhỏ vụn trong ghẹo, khỏe miệng dơ lên, lông mì hơi hơi rung động. Ngươi là nói làm sư huynh đi theo ngươi sao? Nói đến nơi này, một chính thanh dừng một chút, tiếp theo lại là nhìn tô ẩn, ánh mắt xem làm tô ẩn trong lòng có vài phần mơ hồ, cũng đồng dạng có chút không biết nên như thế nào giải thích, là nàng lời nói quá làm người liên tưởng vẫn là sư huynh cố ý đem ý tứ cấp lý giải thích ra do dự nửa ngày tô hổn vẫn là trần chờ gật gật đầu mở miệng ân đi nhà ta an cơm hảo đi theo ngươi đi nhà ngươi muột chính thanh mở miệng theo sau lại là đứng dậy hơi hơi duỗi thân một chút thân thể mang theo vài phần lười nhác nhìn tô hổn liếc mắt một cái tiểu đoàn tử ngươi ở chỗ này từ từ chờ lát nữa sư huynh liền đi theo ngươi ta đi trước lấy cái đồ vật dứt lời, người liền đã vào phòng, cũng không biết là đi lấy cái gì đồ vật. Tô Uẩn đành phải là ngồi ở ghế mây thượng, chờ mục chính thanh. Bên tai chỉ có thể đủ lẩn ẩn nghe thấy phòng tựa hồ là ở lấy cái gì đồ vật đồ vật, như thế làm Tô Uẩn không khỏi sinh ra một phân tò mò. Chẳng lẽ sư huynh hôm nay còn chuẩn bị mang lễ vật đi sao? Bởi vì lòng hiếu kỳ quấy phá, Tô lặng yên từ ghế mây thượng bỏ lên, sau đó đi tới bên cạnh cửa, đầu tiên là dựa vào nghe xong một chút không có nghe được cái gì, do dự một chút, sau đó liền thập phần quyết đoán đem đầu rối qua đi, hướng tới trong nhà xem qua đi, chỉ thấy phòng nội có điểm tối tăm, từ này là cùng bên ngoài sáng ngời so sánh với, tôi vẫn chỉ nhìn thấy phòng nội một cái đĩnh bạn thân ảnh đứng thẳng ở đâu, bên cạnh tựa hồ đã tìm vừa lòng đồ vẩn, chính mình còn lại là đứng ở chỗ nào, xem động tác, tựa hồ là ở thay quần áo, tuy rằng cái gì đều không có nhìn đến, chỉ mơ hồ thấy một bóng hình. Tô Hổ vẫn là thực ngượng ngùng đem đầu cấp chậm rãi rời qua tới, sau đó tính toán không kinh động mục chính thanh rời đi, sợ bị mục chính thanh phát hiện. Chỉ là Tô Hổ tựa hồ chậm một bước, vừa mới đem thân mình rời qua tới, còn không có tới kịp ngồi trên ghế mây, đung nhiên liền nghe thấy được quân đùng đạp trên mặt đất, cộp cộp cộp tiếng bước chân. Hơn nữa cái này tiếng bước chân vẫn là ở Tô Hổ phía sau. Một cổ độc hữu lạnh băng hơi thở xâm nhập lại đây xem, Tô Hổ không cần quay đầu lại cũng đại khái có thể biết này phía sau đến tuột cùng là ai? chậm rãi đem đầu cấp truyền qua, nét mặt biểu lộ vài phần lấy lòng tươi cười, tô bẩn ánh mắt thuần thiện, rất là vô tội, bình tĩnh đứng dậy, vô vô chính mình trên người dính vào bùn đất, mở miệng. sư minh a, ngươi ra tới, ta chính là tò mò, ta cái gì đều không có thấy. mục chính thanh không nói gì, nhìn tô bẩn, nửa ngày mở miệng nói, ngươi tránh ở môn chỗ nào nhìn lén. tô bỗng nhiên tưởng chịu vừa mới chính mình một chút. Nguyên lai sư huynh không có phát hiện à, như vậy nàng vừa mới như vậy chẳng phải là trột dạ không đánh đa khai, hơn nữa còn đặc biệt dễ dàng làm người hiểu lầm, không biết người, cho rằng nàng thấy cái gì, sau đó ở chỗ này thoái thác, có loại nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ cảm giác. Tiểu đoan tử, ngươi, lại đây một chính thanh bỗng nhiên mở miệng, có chút mạc danh trột dạ, tố ẩn thành thành thật thật đi tới một chính thanh bên người giờ phút này một chính thanh bất đồng với vừa mới loại nào hưu nhàn giả dạng giờ phút này đã một lần nữa thay đổi một bộ quần áo an mặc vừa mới bắt đầu đã đến thời điểm quân trang một thân quân màu xanh lục quân trang mặc ở hắn trên người khiến cho hắn phá lệ đến bạc dáng người thon dài cũng không hình bên trong mang cho người một loại áp bách cảm giác chẳng qua giờ phút này một chính thanh mặt mày cũng không phải ngày thường như vậy lạnh băng có chút hòa hoan ôn nhu giờ phút này chờ tới rồi tô đi tới đó là trực tiếp đem tô hửn tay nắm ở trong tay đảo qua bắt đầu loại nào lười biếng ám ách giờ phút này thanh em hết sức mát lạnh liền dường như thoái ngọc lạc bàn em hai lại mang theo vài phần diễn ngược hiện tại đi thôi người ăn sư huynh đậu hủ xem còn thiếu sao dứt lời đó là đem tô hửn tay cầm ở trong tay sau đó mang theo tô hửn hướng tới ngoài cửa đi đến nhìn dáng vẻ là tính toán đi tô hửn ra nhìn nhìn một chính thanh trong tay trống không một vật a Chính là mới vừa rồi rõ ràng nghe thấy được một chính thanh ở bên trong tìm kiếm gì đó, hiện tại thấy thế nào lên, cái gì cũng không có. Không có tránh thoát một chính thanh tay, tùy ý đối phương nắm nảng, hai người cùng nhau đi ra ngoài, sau đó tô ẩn đống nhiên phát hiện một chính thanh bên người thiếu một người, như vậy chính là Lâm. Sư Minh! Như thế nào không có thấy Lâm? ân Lâm hắn đi làm một việc. Nghe một chính thanh nói như thế xong. Tô ẩn cũng không hề dò hỏi cái gì, chỉ là hai người vừa mới đi ra tiểu viện tử, liền thấy ở chân núi phương lùn cây trung tựa hồ có động tĩnh. Tô ẩn lúc này mới nhớ tới, chính mình đem này nhóm người cấp quên mất, thực hiện nhiên bọn họ ngay từ đầu chính là vì nhằm vào Tô ẩn, vẫn luôn tránh ở bên trong. Giờ phút này thấy Tô ẩn xuất hiện, liền lập tức một đám người đều ra tới. Nhìn từ lùn cây trung ra tới người, đại khái là lại mười mấy người. Lại còn có có tô hởn quen thuộc gương mặt Cái kia dẫn đầu nam nhân Đúng là các nàng thôn thượng ác bá du côn Một cái lưu manh Thủ hạ tập kết một đám tên côn đồ Rất nhiều thời điểm là đảm đương tay đấm loại hình Chỉ cần có người muốn đánh ai Hoặc là muốn đem người nào cấp bãi một đạo Liền có sẽ tiêu tiền gọi bọn hắn đi đánh người Cái này lưu manh đầu đầu đâu Tên của hắn kêu Dương Lương Bởi vì chính mình thân thúc thúc là thôn trưởng Dương Bảo Can Có thể nói là vô pháp vô thiên Rất nhiều người bị bọn họ đánh, cũng chỉ có thể đủ đánh nát nha hướng trong bụng ướt, bằng không việc này nháo ra tới, xui xẻo vẫn là chính mình, ai kêu đối phương có cái đương thôn quan thân thúc thúc đâu. Đều nói tiểu quỷ khó chơi, ở tiểu địa phương, thôn quan quyền lợi là rất đại, bởi vậy cái này dương lương có thể nói là hoành hành ngang ngược, tên chung có cái lương tự, chính là người lại một chút cũng bất lương, giờ phút này dương lương toát ra đầu tới, nhìn tô ẩn còn có một chính thanh hai người. Ở mục chính thanh trên người dừng lại một chút thời gian, đại khái là nắm lấy không chừng một chính thanh thân phận. Đương ánh mắt đặt ở tô ẩn trên người là lúc, liền đỗng nhiên không nghĩ quản như vậy nhiều, đôi mắt phát ra râm quang, xem ra hôm nay làm này một quyển, không chỉ có có thể vớt cái xinh đẹp níu, còn có thể đủ có tiền kiếm. chương 454 hướng chết ấu Dương Lương nhìn tô ẩn, đôi mắt là thẳng lăng lăng, mạo ta khí, khỏe miệng càng là treo một mặt rất là đắc ý cười. Đầu tiên là đem chính mình phía sau người đều cấp hô mặt trên, một đám đem một chính thanh cùng Tô Huẩn đường đi đều cấp vây quanh, tiếp theo một bộ lao đại lên sân khấu khí phái, đứng ở Tô Huẩn còn có một chính thanh trước người, ngăn cản đường đi. Ai? Con đường này là tiểu gia ta, cái này nữ, cần thiết đến cho ta lưu lại. Dương Lương đứng ở Tô Huẩn trước người, cặp kia đảo tam giác thoạt nhìn dị thường đáng khinh, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Huẩn, ngự khí rất là kiêu ngạo. Đại khái cũng là ở chỗ này hoành hành ngang ngược thói quen. Mục chính thanh nhìn cái này dương lương ánh mắt còn có cái kia biểu tình, trong lòng thập phần khó chịu, Mày hơi hơi nhăn lại tới, trực tiếp đó là đi tới tô vẩn bên cạnh, sau đó đem đối phương đặt ở tô vẩn trên người ánh mắt cấp che đậy. Lan không muốn nhiều lời vô nghĩa, mục chính thanh chỉ là hơi đánh giá một chút trước mắt vài người, ăn mặc đều là loại nào màu sắc rực rỡ quần áo, tóc nhuộm thành các loại hoàn bao sau đó trên vai hoặc là ngực đều văn hình xăm An mặc ngực dưới chân đạp một đôi kẹp chân dép lê Nghiễm nhiên một bộ lưu Manh du côn bộ dáng một bộ ta là lưu Manh ta sợ ai biểu tình thấy bỗng nhiên hànhnh ở trước mắt mộc chính thành Dương lương hơi chút cảm giác được đối phương trong ánh mắt ở chứa liền dường như dao nhỏ giống nhau làm nhân tâm run tâm thần hơi chút có chút không chừng chính là nghĩ lại lại là tưởng tượng nơi này chính là hắn thúc thúc địa bàn Hắn thúc thúc chính là nơi này thôn quan, sợ hai cái gì, chỉ cần không có giết người, liền đều có thể đủ bãi bình. Nghĩ tới nơi này, Dương Lương tướng chính mình bỗng nhiên sinh ra sợ hai cùng bất an cấp thu lên, trong tay cầm một thanh côn sát, trực tiếp đem côn sát cấp hành ở chính mình trên vai, sau đó làm bên cạnh tiểu đệ cho hắn điểm thượng một cây yên, bắt trước phim truyền hình thấy động tác, trực tiếp đem yên cấp hút một ngụm, sau đó vứt trên mặt đất. Phi Dương Lương nhìn một chính thanh phỉ nổ. Tiếp theo đem côn sát kéo trên mặt đất, mở miệng. Ngươi xem như lấy cọng hành A. An mặc một thân giả con trang, ngươi liền cho rằng chính mình là quan quân A. Ngươi cũng không nhìn một cái ngươi dáng vẻ kia, Ta nói cho ngươi, lao tử chỉ cần nữ nhân này, ngươi hiện tại cút đi còn kịp, bằng không ta hợp với ngươi một khối đánh. Nói xong còn cố ý khoe khoang một chút chính mình phía sau bao nhiêu cái tiểu đệ. Mục chính thanh nghe xong đối phương nói, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không có lãng phí chính mình chút nào cảm xúc. Hắn giờ phút này tâm tình bị trước mặt vài người cấp phá hư, từ này vừa mới cái kia dương lương nhìn về phía Tô Hẩn cái kia biểu tình, khiến cho Mộc chính thanh rất là không mừng, hiện tại lại như vậy đuôi mù chắn ở trước mắt, như vậy. Nhưng là lúc này bị một chính thanh hoàn toàn cấp che đậy ở phía sau Tô Hẩn lại là kéo kéo một chính thanh ống tay áo, từ một chính thanh phía sau dò ra đầu tới, thấy một chính thanh ánh mắt nhìn lại đây, Tô Hẩn không nói gì chỉ là cùng một chính thanh đôi mắt cho nhau truyền lại chính mình ý tứ. Tựa hồ là xem đã hiểu Tô Vẩn ý tứ, một chính thanh làm Tô Vẩn đứng ở hắn bên người, lặng im xuống dưới. Lúc này, Tô Vẩn nhìn trước mắt vài người, có vẻ có chút sợ hãi, thân mình hơi hơi hiệu quạng, đồng thời tựa hồ là có chút khẩn trương lôi kéo một chính thanh ống tay áo, hiển lộ ra loại nào thiếu nữ khiếp nhược, nhưng là lại dường như là mạnh mẽ nhìn xuống sợ hãi giống nhau đứng dậy. Nhìn trước mắt vài người, Tô Bẩn nhược nhược mở miệng đối với dẫn đầu Dương Lương mở miệng nói. Các ngươi vì cái gì muốn ngăn lại ta đường đi, ta hôm nay vừa mới vừa trở về, lại vô dụng treo cho ngươi. Tô Bẩn nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Dương Lương lôi kéo cởi, lộ ra mấy viên răng vàng, trong tay côn sắt ném tới rồi trên vai. Hắn không có quên này đơn sinh ý là đang làm gì, Dương Nguyệt Nguyệt làm hắn đem Tô Bẩn tra tấn một phen lúc sau, lại bắt đánh Dương Nguyệt Nguyệt nàng điện thoại, theo sau lại điện thoại chung. Làm tố ẩn đối với nàng xin tha, làm nhục đạt tới nàng yêu cầu liền bông tha tốt ẩn. Cho nên, nàng cũng không có cố ý dặn dò dương lương phải vì nàng giấu giếm thân phận, bởi vì cảm thấy chuyện này nhất định sẽ thành công, đến lúc đó bị đánh bị ngược còn không ngoan ngoãn nghe lời. Miệng như vậy ngạnh, như vậy liền dùng gậy gọc đem nhà cấp gõ rớt. Nghĩ tới dương nguyệt nguyệt dặn dò, dương lương mở miệng. Lao tử cùng ngươi đương nhiên là không oán không thù, nhưng là có người lại cùng ngươi kết thù. Cái này kết thù người, không phải người khác, đúng là nhà ngươi cái kia tỉ tỉ. Dương Nguyệt Nguyệt, ta cầm tiền, tự nhiên cũng là muốn làm việc, nói cho ngươi. Lão tử cũng mặc kệ nam nhân nữ nhân, một đám chiếu đánh không lầm. Hiện tại xin tha nói, ta xuống tay còn có thể đủ nhẹ điểm. Hảo hảo yêu thương yêu thương ngươi, rốt cuộc ngươi này khuôn mặt nhìn vẫn là không tồi. hắc hắc hắc hắc nói đến. Mặt sau, cái này dương lương thế nhưng là bật cười, thanh âm có chút trói thai cho nên là Dương Nguyệt Nguyệt Sao. Tô Bẩn cuối cùng xác định xuống dưới, do hỏi đối phương, bất quá lúc này thanh âm bên trong, đã thiếu cái loại này cảm giác sợ hãi, bất quá đối phương cũng không có phát ra tới, tự nhiên là Tô Bẩn kinh ngạc tới rồi, thậm phần khổ sở. Đúng đúng đúng, đừng cùng lao tử ở chỗ này nhiều lời, các huynh đệ, trước đêm này đàn bà cấp lao tử trói lại, vổ cản sụ chấm nét bên cạnh cái này nam, liền cho ta hung hăng tấu, hướng chết thấu. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, đừng đem người giết chết là được Dương Lương đã thập phần không kiên nhẫn. Giờ phút này đó là hướng về chính mình phía sau người mở miệng sao, làm cho bọn họ chạy nhanh đi lên hành động. Tô bẩn đâu, tắc dường như thực sợ hãi, co rún lại tới rồi một chính thanh phía sau, một bàn tay bắt lấy một chính thanh gốc áo, một bàn tay bắt lấy một chính thanh tay, hơi hơi buộc chặt, phản phất là tìm kiếm cảm giác an toàn, sợ hai giống nhau, thanh âm ngược ngược nhưng là toàn trường đều có thể đủ nghe thấy. Sư huynh Ngươi nói, bọn họ muốn đem ta trói đi, còn nói muốn tấu chết ngươi làm sao bây giờ? Ta có điểm sợ hãi. Thoạt nhìn giống như thật là thực sợ hãi như vậy một chuyện, chỉ là giấu ở một chính thanh phía sau tô hẩn khỏe miệng lại làm giấy lên vẻ tươi cười, lộ ra nghiền ngẫm Trước mắt này vài người tự nhiên là không sợ, liền tính là nàng một người cũng có thể đủ ứng phó. Húng chi, còn có Sư huynh ở đâu? Vừa mới Tô Bẩn là cố ý hỏi cái kia Dương Lương, có phải hay không Dương Nguyệt Nguyệt tiêu tiền đem hắn tìm tới, giờ phút này được đến xác định, trong lòng không khỏi cười lạnh, nàng không đi tìm cái kia Dương Nguyệt Nguyệt, không đi treo chọc nàng, cái này Dương Nguyệt Nguyệt ngược lại thiết hạ loại này kế hoạch tới chờ nàng. Không cho một chút giao hấn, nhìn dáng vẻ nàng là sẽ không bỏ qua. Thu hồi suy nghĩ, Tô Bẩn nhìn một chính thanh, hắn luôn là có thể minh bạch Tô Bẩn ý tứ. Giờ phút này nghe thấy được Tô Hoẩn nói lúc sau, mày nhăn chặt, "Không, có bung ra, phảng phất là ở rồi, râm trước mắt sự tình giải quyết như thế nào?" Lạnh lẽo thanh âm vang lên. Ta cũng cảm thấy có điểm sợ hãi, xem ra hiện tại không có cách nào buộc chính thanh nhìn giờ phút này mục tiêu minh xác, hướng tới Tô Hoẩn bên này lại đây dương lương, trong mắt lập loè ta quang, thanh âm lạnh vài phần, bắt lấy Tô Hoẩn tay, sau đó lúc này mới mở miệng. Cho nên Chỉ có thể đủ đem bọn họ hướng chết ấu Một bộ thực bất đắc dĩ ngữ khí Phản phất là bị bất đắc dĩ Chương 455 không thể treo vào người Đây là cỡ nào vô tội ngữ khí à Có loại ta như bây giờ làm Đều là bất đắc dĩ không thể nơi hà Nghe một chính thanh những lời này lúc sau Tô bẩn bung lỏng ra vẫn luôn gắt gao tún mục chính thanh tay Giờ phút này biểu tình nơi nào có nửa phần sợ hãi Hoàn toàn lỏng xuống dưới Mặt mày khẽ nhếch Nhìn đã sắp vọt tới trước người kia mấy cái lưu manh, cũng không sợ hãi, chỉ là không nhanh không chậm từ chính mình bố bao chung cầm đi bị đảm đường vũ khí ngân châm, khỏe miệng thượng chọn càng là mang theo vài phần ý cười, không đạt đáy mắt, trước mắt người ngày thường liền không làm. Chuyện tốt, hiện giờ càng là theo dõi nàng. Thấy từ phía trước sông tới vài người, tô ẩn trong tay ngân châm khẽ nhúc nhích mà mục chính thanh thân mình đều dường như không có gì động quá, nhưng là kỳ thật là động. Chỉ là ngay lập tức chi gian, liền đem cái kia dẫn đầu dương lương cấp bắt được, sau đó đem hai tay của hắn hướng về phía sau một mình tiếp theo đó là nghe thấy được cái này dương lương một tiếng kêu rên, tựa hồ tay bị vặn gãy. Này tay! Rồi sau đó tô hẩn nơi này là trực tiếp ngân châm hoàn toàn đi vào, chắt vào vài người huyệt vị, khiến cho bọn họ tay chân vô pháp lúc đích, bất quá bởi vì người quá nhiều, tô hẩn trong tay chỉ có mấy cây ngân châm. Đối phương lại có người tại đây, bởi vậy, lúc này có người liền trốn tránh ở Tô Vẩn phía sau, trong tay côn sắt nhắm ngay Tô Vẩn đầu liền muốn gõ đi xuống. Nhưng là Tô Vẩn đều không phải là là một người ở chỗ này, còn có một chính thanh, đưa một chính thanh đem cái kia dương lương đồi tay bẻ gãy lúc sau, đó là An Tịnh đứng ở Tô Vẩn phía sau, biết Tô Vẩn có thể ứng phó, hắn còn lại là cẩn thận che chở Tô Vẩn, giờ phút này người kia côn sắt đánh út lại, Một chính thanh như thế nào có thể không có nhận thấy được. Ánh mắt híp lại, tay đem nên diện mà đến côn sắt cấp nắm lấy sau đó trở tay trực tiếp đem đối phương gọi hôn mê. Sau đó phản phất cái gì đều không coi trải qua, tiếp tục đứng ở tô vẩn phía sau, đợi cho tô vẩn đem trước mắt liên căn người trở tay chân đều tạm thời phế bỏ lúc sau, hắn lúc này mới mở miệng. Có mệnh hay không? Nghe một chính thanh những lời này lúc sau, tô vẩn đem cắm châm bố bao cấp thu lên. Đối với mục Chính Thanh cười cười, mở miệng nói. Sư Minh, cảm ơn ngươi. Nàng vừa mới tự nhiên là cảm giác được phía sau đón đầu mà đến côn sát, lúc ấy là mục Chính Thanh giúp nàng giải quyết rớt. Vì không thể thấy giật giật mày, mục Chính Thanh không nói gì, nhìn ở trước mắt đổ đầy đất tên côn đồ, này đó lưu manh, bọn họ đều là người thường, sẽ không võ thuật, chỉ biết cơ bản nhất dùng gậy gộc đánh, còn có vật lộn, không có một tia kỹ xảo, bởi vậy. Bọn họ ngày thường đối phó cũng đều là một ít tay trói gà không chặt người. Hiện giờ đối thượng tô hẩn nơi nào có phần thắng, hướng chi, một chính thanh đều không có như thế nào ra tay. Thấy nằm ở trên mặt đất dên dị người, dương lương nằm trên mặt đất, che lại chính mình tay, đánh lăn, một chính thanh xuống tay thập phần dứt khoát lưu loát, chỉ là một chút, liền đã đem hẳn cái tay kêu cấp hoàn toàn bẻ gãy. Ai ra ngoạ tào đau chết lao tử dương lương lăn ở trên mặt đất. Một khác chỉ còn vẫn là tốt tay cấp bỏ vào chính mình trong lòng ngực, từ bên trong lấy ra di động, ấn xuống một chuỗi dây số, tựa hồ là ở tìm cứu binh. Tô Hồn đứng ở chỗ nào nhìn cũng không ngăn cản hắn, ngược lại là rất có hứng thú nhìn cái này dương lương nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới mở miệng. Dọn hào cứu binh. Lời này vừa ra, khiến cho cái này dương lương hơi hơi sửng sốt, theo sau khôi phục lại đây, đem chính mình di động cấp lấy ở trên tay. Giờ phút này tuy rằng trên tay đau đớn như cũ, nhưng là lại tựa hồ đã tìm chỗ rửa giống nhau. Hung tận nhìn Tô hẩn còn có một chính thanh, mở miệng nói. Phi, các ngươi lợi hại thì thế nào, xem ta thúc thúc tới, đến lúc đó cho các ngươi khóc lóc cầu ta, ta có lẽ sẽ suy xét suy xét cho các ngươi tiến ngục giam thiếu đốn mấy năm, thiếu ai mấy đồn đánh. Nghe thấy được Dương Lương những lời này lúc sau, Tô hẩn nhưng thật ra không nói gì thêm mà là chờ hắn cái gọi là cứu binh tiền đến, nàng đoán hẳn là chính là cái này Dương Lương Thúc Thúc, Dương Bảo Can. phía trước tô hởn đi theo Lý Huyền Trân phía sau, cùng cái này Dương Bảo Căn có điều liên hệ. Theo sau, qua không lâu, liền thấy từ nơi xa đi tới vài người, nhưng là dẫn đầu lại không phải Dương Bảo Căn, mà là lâm, ăn mặc một thân hắc y hề lâm, Dương Bảo Căn còn lại là túi đầu không lưng đứng ở phía sau, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng hơn nữa giống như còn mang theo vài phần lấy lòng bộ dáng Lâm còn lại là vẫn luôn bản một cái mặt, không nói gì, cùng một chính thanh ngày thường biểu tình cũng không sai biệt lắm, hướng tới tô bọn họ nơi này lại đây. Dương Bảo Căn Đâu, còn lại là thấy chính mình cháu trai bị người đánh thành dáng vẻ này, trên mặt đất những người khác cũng đều hoảng loạn thực, ngã ở trên mặt đất, quăng ngã mặt mũi bầm dở, quan trọng nhất chính là tay không động đậy năng động. Đến gần, Hắn vội vàng nâng dậy chính mình cháu trai, bắt đầu dò hỏi sự tình trải qua, Dương Lương tự nhiên là thêm mắm thêm mối nói, sau đó đem chịu tội còn có cái gì đều ôm lấy ở Tô Vẩn cùng một chính thanh trên người, đại Khái ý tư chính là làm hắn thúc thúc làm Tô Vẩn còn có một chính thanh cấp lộng tiến ngục giam, hảo hảo báo thủ. Vô cản xù Nghe xong Dương Lương nói lúc sau, Dương Bảo Căn đứng lên tới, nhìn Tô Vẩn còn có nàng phía sau một chính thanh. Sau đó xin lỗi đối với Lâm lấy lòng cười cười, nói chính mình có điểm việc tư muốn xử lý, bất quá Lâm cũng không nói gì, Dương bảo căn đó là tự động trở thành Lâm đồng ý. Ngay sau đó mở miệng, mang theo chất vấn, mở miệng nói, các ngươi thế nhưng đem ta cháu trai thương thành dáng vẻ này, hắn từ trước đến nay thành thật đôn hậu, sẽ không treo chọc người khác, lúc này đây, các ngươi hai cái liền cho ta hảo hảo tiến đồn công an đãi một đãi. Sau đó, đương hắn đôi mắt thấy được tô ẩn cùng một chính thanh lúc sau, ngay sau đó sừng sốt, một chính thanh hắn là không quen biết, chính là thấy một chính thanh ăn mặc một thân quân trang khí vũ bất phàm, tổng cảm giác thân phận không đơn giản. Tô ẩn còn lại là dương bảo căn nhận thức, giờ phút này thấy tô ẩn, lại là chuẩn bị tới mở miệng. Nhưng là hắn nói còn không có nói ra, liền thấy vẫn luôn đứng ở một bên không nói lời nào, ăn mặc một thân hắc ý lì hề lầm bỗng nhiên tiến lên, hướng tới một chính thanh hơi hơi không người chào. Thoạt nhìn dường như là một chính thanh cấp dưới, đi tới một chính thanh trước người, ngự khí mang theo vài phần cung kính, mở miệng nói. Quân thiếu! Đã tìm được rồi địa phương. Nghe thấy được Lâm nói lúc sau, một chính thanh mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn Lâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt từ một tiếng. Ngay sau đó, Lâm liền tự động đi tới một chính thanh phía sau, không có lại phát một lời. Dương bảo căn còn lại là như thế nào cũng nói không ra lời, nhìn trước mắt một màn. Lâm thân phận địa vị đều rất lớn, Dương Bảo Căn chỉ là nhận được mặt trên thông chi, nói là có cái rất quan trọng người sẽ đến nơi này, muốn đi nơi này một chỗ, làm hắn hiệp trợ, có thể khẳng định người này tuyệt đối là một cái hắn một chỗ tiểu quan có thể cho khởi người, này một cái không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ cái này quan. Không nghe lầm đi, Dương Bảo Căn đều hoài nghi chính mình lỗ tai nghe lầm, quân thiếu. Trước mắt xuyên quân trang cái kia lãnh khốc nam nhân là quân thiếu. Chương 456 bắt giữ khiến trách. Hắn cái mặt già kia giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí không thể đủ phân biệt ra đến tuần cùng hắn là cái gì biểu tình. Chỉ cảm thấy hắn hiện tại đã chịu lớn lao khiếp sợ. Hiển nhiên ngay từ đầu hắn đó là cố ý lấy lòng lâm. Đây là bởi vì lâm địa vị cực đại. Ít nhất là cái này địa phương hạt mẹ tiểu quan vô pháp cho khởi. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ thôn quan. Dọc theo đường đi cũng hết sức lấy lòng. Nói không chừng. Đối phương vui vẻ còn có thể đủ để bạt để bạt hắn, tuy rằng cái này thuốc nhựa thất lời nói hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngược lại đón hắn chính là đối phương mặt lệnh, bất quá hắn cũng không dám có điều giận ôn. Nơi nào có thể nghĩ đến, cái này hắn mỉm hót, phản không dậy nổi lâm. Thế nhưng cũng chỉ là một cái người khác thủ hạ. Hơn nữa đối với cái này xuyên quân trang người thập phần cung kính, hơn nữa kêu một tiếng cái gì, quân thiếu. Sau đó Dương Bảo căn ẩm vang một tiếng trong óc nổ tung, đồng nhiên nghĩ tới hắn thượng cấp thẩn ẩn có nhắc nhở qua hắn, lần này tới chỗ này người không đơn giản, quân hàm rất cao, là một cái tuyệt đối không thể đủ treo chọc đối tượng. Sau đó đối phương tựa hồ là lộ ra nói qua, đối phương phẩm hàm là quân trưởng làm hắn trăm triệu hảo hảo ứng đối, đừng hợp với hắn cùng nhau tao hương. Cái gọi là quân trưởng quân trưởng là trong quân đội một cái quân tối cao quân sự quân sự chủ quan. Quyền hạn không thể nói không lớn, có được tuyệt đối binh quyền điều động, có thể nói là tùy tiện vừa động cũng có thể đủ làm kinh thành không an bình tồn tại. Dương Bảo Căn tuy rằng chỉ là một cái nhỏ nhỏ, điểm này nhận thức vẫn phải có, có thể trong truyền thuyết quân trường thế nhưng sẽ đến nơi này. Dương Bảo Căn chân suýt nữa đều mềm xuống dưới, giờ phút này chỉ nghĩ hung hăng chịu chính mình mấy cái bên hai, vừa mới hắn nói gì đó, hắn thế nhưng uy hiếp đối phương, hơn nữa xem cái này cảnh tượng. Chính mình cháu trai liệu tính, sờ rất rõ ràng, khẳng định là chính mình cháu trai đem đối phương cấp đắc tội. Nay không phải chính mình hướng họng xuống thượng đâm, tìm chết sao. Đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, dương bảo căn cấp mồ hôi đầy đầu, chưa từng có cảm thấy thời gian như vậy gian nan quá, chỉ cảm thấy tới rồi chính mình phía trước có một đạo lạnh băng sắc bén ánh mắt ở nhìn chăm chú vào, nhưng là lại không có ngôn ngữ, làm hắn có chút nắm lấy không ra đối phương suy nghĩ cái gì. Ngươi chính là nơi này thôn quan. Mục chính thanh đánh giá trước mắt Dương Bảo Căn vài lần lúc sau, đống nhiên mở miệng, thanh ấm nghe không tiền đổ giận, sắc mặt cũng bình đạm vô cùng, đôi mắt càng là một mảnh đen nhánh, làm người cân nhắc không ra. Là, là, tại hạ Dương Bảo Căn, đúng là nơi này thôn quan, vừa mới. Vừa mới là ta mạo phạm, còn thỉnh chu tội, ta cháu trai hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, mạo phạm quân trưởng ngài, mong rằng đi trước đừng để trong lòng. Dương bảo căn bắp chân đều ở run, giờ phút này tâm khẩn trương muốn mệnh, hắn liền như vậy một cái nho nhỏ thôn quan, nơi nào đắc tội khởi lợi hại như vậy nhân vật A. Nga. Mục chính thanh nghe xong Dương bảo căn lời nói lúc sau, chỉ là hơi mang theo nghi hoặc nga một tiếng, đem đôi mắt từ trước mắt cấp rời đi, chật nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh tốt ẩn, thanh âm so sánh với vừa mới, nhiều một tia nhu hòa, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo một chút sùng địch. Chỉ là bị che lấp rất sâu Sắc mặt lạnh lẽo, Lông mi tiêm động mục chính thanh lại là mở miệng Tiểu đoàn tử Ngươi cảm thấy sự tình là như thế nào đâu Ta Tô ẩn nhìn một chính thanh nắm lấy không ra con người Trong lòng biết Hắn ý tứ là làm Tô ẩn quyết định Hỏi nàng muốn như thế nào Nếu nói như vậy Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất tứ tung ngang dọc người Tô ẩn khỏe miệng con cong Mở miệng Thanh âm mềm mại vô cùng Chúng ta chỉ là đi hảo hảo, sau đó này nhóm người liền tới tập kích chúng ta, thiếu chút nữa liền chết ở bọn họ trên tay, sau đó, thôn trưởng bá bá ngươi đã đến rồi liền nói muốn đem chúng ta đưa đi đồn công an, hảo hảo đãi một đãi, sư huynh, thiếu chút nữa ta liền phải bị bọn họ đánh chết đâu. Dương Thôn Quan, sự tình có phải như vậy hay không một chính thanh nhìn dường như là hướng chính mình cáo trạng tốt ẩn, khỏe mắt khẽ nết. Rồi tay đem tô hởn đuôi tóc đầu tóc cuốn quanh ở trong tay phía trên, dường như không chút để ý giống nhau thưởng thức tô hởn đầu tóc, đôi mắt lại là giống như khối băng giống nhau nhìn dương bảo can. Này! Này! Quân thiếu! Này! Ta chỉ là nói giỡn, ta cháu trai không biết ngài thân phận, cho nên mới sẽ phạm phải như vậy đại sai. Tuy rằng biết bắt đầu sự tình là cái dạng này phát triển lại đây, nhưng là nghe tô hởn cuối cùng một câu, nói thiếu chút nữa bị đánh chết. Xuyết nữa một hơi thượng không tới, sắc tử chính mình, nơi này thấy thế nào, như thế nào đều là nghiêng về một bên thế cục, rõ ràng là hắn cháu trai bị đánh thê thảm. Đúng đúng đúng. Lão. Ta ta. Ta phía trước không biết ngài thân phận nằm trên mặt đất bị một chính thanh lộng chặt đứt tay dương lương nơi nào còn lo lắng đau. Giờ phút này thấy chính mình ngài thường ở trong thôn quyền thế rất lớn thúc thúc, đều biến thành tôm chân mềm bộ dáng, nơi nào còn dám lại kiêu ngạo. Giờ phút này chỉ cảm thấy ruột đều hối thanh, cũng ở trong lòng đem Dương Nguyệt Nguyệt cấp máng bài biến. mục chính thanh thập phần hào phóng nắm tô ẩn tay về phía trước đi rồi vài bước, nét lâm còn lại là đi theo một chính thanh bên cạnh một khát sườn, mặt vô biểu tình. Trên chân đen nhánh quân lủng từng cái đạp ở mặt đất phía trên, vài bước chi gian liền đi tới Dương Lương còn có Dương Bảo căn trước người, thanh âm mát lạnh mở miệng. Lâm, tập kích quan quân hẳn lại như thế nào định tội? Xem quân nhân có phải hay không đang ở chấp hành quân sự nhiệm vụ, nếu là có khả năng cấu thành trở ngại quân nhân chấp hành trước vụ tội. Hình pháp đệ 368 điều chung có minh xác thuyết minh, lấy bạo lực, uy hiếp phương pháp trở ngại quân nhân theo nếp chấp hành chức vụ, chố 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là phát tiền, tình tiết nghiêm trọng, giả, mà khi chàng đánh ngủ. Lâm Thanh âm phụ họa chữ một chính thanh lời nói, chậm rãi nói ra, Nghe được dương bảo căn còn có dương lương sắc mặt tái nhợt đại biến, đột nhiên mất đi huyết sắc Quân thiếu, ta dương bảo căn dường như còn muốn nói cái gì, mục chính thanh lại là dơ lên tay, làm hắn cấm thanh, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía chính mình bên cạnh lâm, mở miệng. Lâm, người thức khắc liên hệ này địa phương cảnh sát cục tiến đến bắt giữ này nhóm người, đem hôm nay tập kích chuyện này cấp điều tra rõ ràng, còn có đem những người này đã từng đã làm sự tình điều tra rõ ràng cho tương ứng hình phạt, đồng thời còn có cái này Dương Thuận Quan điều tra hắn sở đã làm hết thể sự tình. Mục Chính Thanh đôi mắt híp lại, từ vừa mới những người này nói chung, hắn liền có thể nhận thấy được loại này khinh dâm việc, bọn họ làm không ở số ít. Nghe xong Mục Chính Thanh nói lúc sau, Lâm liền bắt đầu hành động, trái lại Dương gia hai người lúc này sắc mặt đã hoàn toàn biến thành thái sắc, chính mình đã làm này đó sự tình trong lòng rất rõ ràng, nếu như bị điều tra ra nói. Phòng trừng muốn ở ngục giam đãi cả đời. Lâm, đợi lát nữa nơi này xử lý xong rồi liền tới Tô Gia tìm ta, ăn cơm. Lâm gật gật đầu, lên tiếng lúc sau, Mục chính thanh lúc này mới mang theo Tô Gửn rời đi, đi trước Tô Gia, chỉ là không biết, giờ phút này Tô Gia là tình huống như thế nào. chương 457 cương thi tồn tại. Theo sau, Tô Gửn liền cùng một chính thanh rời đi, đi trước Tô Gia, trên đường Tô Gửn có chút kỳ quái. Bởi vì vừa mới Lâm cùng Mục chính thanh nói chuyện chung, thực rõ ràng nói đến, tìm được rồi một chỗ, một cái địa phương nào, hơn nữa còn cố ý làm Lâm liên lạc Dương Bảo Can, thôn này quan, như vậy này đến tuột cùng là đi chỗ nào? Đi chỗ nào đâu? Nghĩ tới, tôi vẫn liền hỏi ra tới. Sư Minh, các người bắt đầu nói nơi đó, chỉ là địa phương nào? Người muốn biết, Mục chính thanh không có dừng lại bước chân. Như cũ mang theo tô ẩn chậm rãi về phía trước đi tới, thanh âm mắt lạnh, gọi người nghe không ra hắn ý tứ, cũng không có nhìn tô ẩn, chỉ là như thế mở miệng, dường như là dò hỏi. Cũng không phải đặc biệt muốn biết, sư minh, nếu là thực bí ẩn sự tình, như vậy ta liền không đi đã biết. Người cảm thấy trên thế giới có long sao. Nghe xong tô ẩn nói lúc sau, một chính thanh bỗng nhiên như vậy toát ra một câu, dò hỏi tô ẩn, khẩu khí nhàn nhạt lại không nghĩ là vui đùa lời nói vẫn là cái gì hơi hơi ngẩn người tôi vẫn nghĩ nghĩ chính mình đã từng khắp nơi đèn rồng bên trong thấy quá long long linh kia đại khái cũng thuộc về long một loại đi Hú hồ tôi vẫn thập phần rõ ràng nhớ rõ lúc trước kia một con rồng linh từ đèn lồng trung thoát ly ra tới thời điểm đầu của nó thượng trường bánh bao thịt loại nào vừa mới trưởng ra tới bánh bao thịt loại này là có linh tính xả tu luyện muốn bỏ đi thân rắn tu ra long giác Cuối cùng nhảy long môn, thăng lên thiên, trở thành long, lúc ấy, tôi vẫn sợ thấy đó là nửa long, cũng chính là đã tu luyện tới rồi một nửa, rút đi thân gian nó, bất quá lúc ấy thấy đều không phải là là chân thân, mà là long trong đó một linh. Từ này nhớ rõ long linh rời đi thời điểm, cặp kia chuông đồng cực đại đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, hơn nữa thì nhưng rất có thâm ý, mang theo một loại nàng cũng đoán không ra cảm xúc, cũng làm tôi vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Hơi hơi gật đầu, tôi ẩn mở miệng nói, ta tin tưởng có, ít nhất bất cứ thứ gì không có xác thực chứng minh nó không có phía trước, liền không thể đủ phủ quyết nó tồn tại, tự cổ trí kim. Về cái này lòng truyền thuyết không hề số ít, mà hiện đại khoa học kỹ thuật cũng chưa bao giờ có thể giải thích ra tới. Ơn, đối, lúc này đây, kỳ thật tới chỗ này, ta có một việc phải làm, ta tưởng nơi này có lòng đã từng cư trú quá huy động, bởi vì ta cảm giác được tàn lưu chính khí. Nhưng là mục tiêu của ta không phải tìm kiếm long, mà là xử lý nơi này một kiện cực kỳ nguy hiểm đồ vật cương thi, một cái sắp sống lại cương thi, phi thi, hơn nữa còn ở tiến hóa giữa. Đã từng có long tồn tại huyệt động, chính là cái này cùng cương thi có cái gì quan hệ? Tô huẩn mở miệng, hơi mang nghi hoặc. Đã từng, long mãi thần thú chung nhất quý giá, lại là nhân gian đế vương ngôi cửu ngũ tượng trưng này long nếu là tồn tại nơi này. Như vậy này một khối địa phương, nhất định là một mảnh điểm lành an khang hơi thở, nhưng là Ta hiện tại không có cảm giác được, ngược lại là cảm giác được cái này sau núi bên trong, ẩn ẩn quanh quẩn cái gì lại người không thoải mái hơi thở Ta tưởng cái này chính là cương thi sở ẩn chứa thi khí còn có âm khí, nhưng là tựa hồ có cái gì chính khí đem này chân áp. Ta tưởng đó là cái này lòng sở còn sót lại chính khí Dứt lời Một chính thanh đôi mắt nhìn tô ẩn phía sau dãy núi bên trong, này khối sau núi cũng không lớn, cây cối lớn lên thập phần rầm rạp, có thể nói là ban ngày cũng rất khó bị ánh mặt trời chiếu đi vào. Tô ẩn nhớ rõ, ngọn núi này, rất ít có người đi lên, đến nỗi nguyên nhân, tô ẩn lại không biết, cũng không có đi tìm kiếm quá, bất quá nghe nói là bởi vì ngọn núi này, có điểm ta hồ, có người đi vào lúc sau, liền như thế nào cũng đi không ra cuối cùng vẫn là ở trong núi đai cả đêm, suýt nữa đông chết, đưng người tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình ngủ ở một khu nhà cô phần mặt trên, lập tức là dọa thoát đi khai. Không có mở miệng do hỏi, tố ẩn chờ mục chính thanh tiếp được nói, kia mới là trọng điểm. Mục chính thanh nhìn bọn họ phía sau kia tòa sơn, tùy cơ tiếp tục mở miệng nói. Cái này cương thi liền giấu ở ngọn núi này chung, hoặc là nói, lúc trước là táng ở ngọn núi này bên trong. Ta chỉ là bước đầu kết luận nó là phi thi, bởi vì nơi này, đã xuất hiện rất nhiều người, tinh phách bị hút, hơn nữa không lưu một chút ngoại thường, giống nhau cấp bậc thấp một chút cương thi, chỉ biết bản năng hút máu, mà cái này lại không có, ngươi biết cương thi có mấy cái cấp bậc sao? Ơn, biết, cái gọi là cương thi, đó là cương mà bất diệt thi, giống nhau sẽ bởi vì sở mai táng địa điểm còn có cái khác các loại nhân tố mà hình thành, cương thi bị phân 6 cái cấp bậc phân loại. Lúc ban đầu trở chính là Bạch Cương, thi thể nhập nơi dưỡng thi sau, một tháng sau cả người bắt đầu trường ngược mà Bạch Mao, loại này Cương thi hành động chậm chạp, phi thường dễ dàng đối phó, nó cực sợ ánh mặt trời, cũng sợ hỏa sợ thủy sợ gà sợ cẩu càng sợ người, cho nên không đủ vì đều. Nói đến nơi này, tôi vẫn dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng nói. Lúc sau, Bạch Cương tiến hóa thể là, Hắc Cương, Bạch Cương nếu ăn chán chê dê bỏ tinh huyết,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 Toàn thế giới nông thôn cùng nông trường đã báo cáo ra mấy vạn khởi không rõ hút máu sinh vật công kích ra suốt sự kiện, thậm chí có người cho rằng dã nhân chính là hắc cương, ta tưởng này đại khái chính là hắc cương, cương thi đặc điểm chính là, cấp bậc càng cao, như vậy người đối hắn thương tổn liền càng cực hạn, tới rồi hắc cương, cái này cấp bậc, tầm thường vũ khi sắc bén cũng muốn hao chút công phu mới có thể đủ, hòa khai nó ra thịt, mục chính thanh dường như là ở chỉ điểm tốt ẩn, lại dường như là ở khảo tô gần minh bạch muột chính thanh dụng ý tô gần vừa đi một bên tiếp tục nói dư lại trong đầu đồng thời lại nhanh chóng hồi tưởng nhảy thi hắc cương nạp tâm hút máu lại vài thập niên hắc mau bỏ đi hành động bắt đầu lấy nhảy là chủ nhảy bước khá nhanh mà xa sợ ánh mặt trời không sợ người cũng không sợ bất luận cái gì ra súc cậu nhìn thấy nó cũng không dám tê nhưng làm miêu gặp được nó sẽ lãnh tê Loại này loại hình hắc cương đều đem gần trăm năm tu vi, hoặc là đã có trăm năm tu vi. Nói đến nơi này, tôi vẫn dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng. Nhảy thi lúc sau, đó là phi thi, từ nhảy thi nạp tú âm nguyệt hoa mà diễn biến, phi thi thường thường là trăm năm trở lên thậm chí mấy trăm năm cương thi, hành động nhanh nhẹn, nhảy phong lên cây, túng nhảy như bay, hút tinh phách mà không lưu ngoại thường. Nói vậy, sư huynh, ngươi chính là bởi vậy mà phán đoán là phi thi đi. Bất quá loại này phi thi đặc biệt khó đối phó, toàn thân cứng rắn như sắc thép, tầm thường vũ khí sắc bén căn bản vô pháp đem này cấp hoa quáng đê vỡ, quan trọng nhất. Chính là, loại này phi thi một khi tiến hóa hoàn toàn, hoàn toàn thức tỉnh nói, như vậy liền sẽ tìm ly nó gần nhất thôn, chảo trĩ đồng sinh bước, cho nên, sư huynh, ngươi lần này tới, có phải hay không chính là tìm cái này phi thi? Đúng vậy, này phi thi rất khó đối phó, bởi vậy. Sư phụ để cho ta tới nơi này, tìm ra cái này phi thi, nếu không, lại quá chút thời gian, liền trưởng. Chương 458 nhân người mà đến. Nhưng là nói đến nơi này, tố ẩn đống nhiên lại có chút kỳ quái, mở miệng dò hỏi một chính thanh, hy vọng hắn có thể giải thích nghi hoặc. Sư huynh, phi thi theo đạo lý tới nói là chậm rãi tiến hóa mà đến, từ lúc bắt đầu bạch cương dần dần tiến hóa lại đây, như vậy ở nó trưởng thành bên trong. Hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiết lộ ra một ít tâm khí còn có thi khí mới đúng. Sư phụ cũng ở chỗ này đãi đã lâu như vậy, như thế nào đều không có cảm giác ra tới, ngược lại là gần nhất mới phát hiện đâu. Nghe thấy được nơi này, mục chính thanh dơ dơ lên mày, tựa hồ đối với tô vẩn loại này hiếu học rất là thích, đồng thời cũng gánh vác sư huynh trách nhiệm, phải hảo hảo chỉ đạo tiểu sư muội, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt nàng. Đây cũng là Mục Chính Thanh lần này sẽ cùng đi Tô Hoãn tới mục đích, bất quá hắn đương nhiên không có nói ra, chỉ là mở miệng nói. "Ngươi đã quên." Ta bắt đầu còn nói một kiện đồ vật. Nghe Mục Chính Thanh nói, Tô Hoãn bắt đầu hồi tưởng, sau đó mở miệng, "Long đã từng cư trú huy động, Long khí." "Đúng vậy, đúng là cái này, ta phía trước nói, ở cái này sau núi bên trong, tất nhiên là tồn tại Long đã từng cư trú quá huy động, nói cách khác, Long đã từng ở chỗ này tu luyện sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian, cũng bởi vậy, nó ngăn chặn cái này cường thi, đồng thời cũng đem cái này cường thi hơi thở gián tiếp cấp ngăn cản ở, bởi vì long thân thượng ẩn chứa chính khí quá mức cường đại, cho nên lúc trước sư phụ đại ở nơi này, cũng không hề có cảm giác ra tới. Hiện tại, nơi này không có long, chỉ là mơ hồ tồn một ít long chính khí tại đây, mặc dù chỉ là long còn sót lại xuống dưới chính khí. Cũng đối với cái này cường thi có điều khắc chế, cho nên nó không có ra tới, nơi này mấy năm nay vẫn là như vậy yên lặng nhưng là mục chính thanh nói đến nơi này, chuyện vừa chuyển tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là, long khí đang ở tiêu tán, này cũng ý nghĩa cái này phi thi sắp sửa hoàn toàn thức tỉnh, cường thi đạt được năng lượng nơi phát ra có hai cái, một cái là hút nguyệt hoa còn có một cái đó là hút người huyết đủ, không hề nghi ngờ, đệ nhị loại nhanh nhất, cũng nhất đại bổ. Nó yêu cầu hoàn toàn thức tỉnh, cần thiết sẽ xuống núi, hút người tinh phách còn có huyết nục hơn nữa số lượng không ở số ít, lúc này đây đó là sư phụ nói cho ta, rồi sau đó lao thủ trưởng liền phái ta tiến đến giải quyết. Chuyện này, bất quá. Người có kỳ quái hay không? Vì cái gì này một cái nho nhỏ thị trấn, sẽ xuất hiện nhiều như vậy đồ vật. Mục chính thanh nói thủ trưởng, tôi vẫn biết là ai, tất nhiên chính là hắn gia gia, mục gia gia chủ. Nhưng là giờ phút này hắn bỗng nhiên nhìn Tô Huẩn, lời nói đôi câu nói kia làm người sợ không rõ đầu góc, thậm chí không rõ hắn ý tứ đến tận cùng là biểu đạt cái gì, nhưng là Tô Huẩn nghe thấy lại là sửng sốt, vì cái gì đâu. Nàng thế nhưng không có nghĩ tới. Nơi này bất quá là một cái bình thường chân nhỏ, chính là luôn là sẽ phát sinh một ít không tầm thường, thậm chí gặp được một ít rất khó sẽ nhìn thấy sinh vật, tỷ như long, ít nhất, Tô Huẩn chính là gián tiếp xem qua một lần. Bọn họ đều tụ tập ở cái này địa phương, chẳng lẽ nơi này, có cái gì bí mật chỗ sao? Tô Bẩn khó hiểu, ánh mắt của nàng lộ ra bối rối, không có che giấu, nhìn mục chính thanh, thực thành thật mở miệng dò hỏi, bởi vì nàng biết, mục chính thanh sẽ như thế mở miệng dò hỏi nàng, như vậy tất nhiên là có đáp án muốn nói cho nàng. Sư Minh, vì cái gì? Bởi vì ngươi. Mục chính thanh giờ phút này ánh mắt thập phần thâm thúy. Phảng phất muốn đem tô ẩn cả người đều cấp hít vào đi giống nhau, lại mang theo khác mê hoặc, này ba chữ đồng dạng cũng đánh ở tô ẩn trái tim phía trên, khiến cho nàng trong lòng đó là căng thẳng, lại không biết nên làm gì phản ứng, giờ phút này chỉ nghĩ đem chính mình cùng một chính thanh ánh mắt cấp đan sen khai, bởi vì sợ lại xem đi xuống, nàng sở hữu đều sẽ bị nhìn thấu. Tiếp tục đi tới, nhưng là bởi vì gần giữa trưa, đại bộ phận người đều đi ăn cơm, Hiện tại trên đường cơ hồ là một người đều nhìn không thấy, thập phân an tĩnh, tô bẩn bên thai chỉ có nàng cùng một chính thanh đi đường thanh âm, còn có chân dẫm lên nhánh cây thượng thanh âm. Ở trong lòng hồi tưởng vài biến một chính thanh câu nói kêu ý tứ, bình tĩnh một chút, sư minh nếu sẽ đông nhiên như vậy giảng, như vậy mặt sau liền có cảng chuyện quan trọng muốn nói. Nghĩ tới nơi này, tô bẩn ngẩn đầu nhìn một chính thanh, mở miệng nói. Sư minh, ngươi là muốn nói cho ta cái gì sao? Ân mục chính thanh quân đủng dẫm lên cành khô thượng, bên chân từng tiếng kéo kẹt nhánh cây đứt gãy thanh âm. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, trở nên thực bình đạm thực bình đạm, liền dường như tô ẩn lần đầu tiên thấy hắn khi như vậy đạm bạc, thanh âm mắt lạnh, ánh mắt lại kéo lâu dài, tựa hồ là nhìn chỗ nào đó giống nhau, theo sau mở miệng nói, chúng nó đều nhân ngươi mà đến, hết thể không phải trùng hợp, bởi vì ngươi trên người có một kiện đồ vật hấp dẫn bọn họ, có một số việc ta còn không thể đủ nói cho ngươi. Hôm nay cái này phi thi một khi ra tới, nó cái thứ nhất mục tiêu liền sẽ biến thành ngươi, cho nên, ngươi tất nhiên muốn theo sát ở bên cạnh ta, về sau hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình đi, có lẽ về sau ta vô pháp lại bảo hộ ngươi. Chính là bên cạnh ngươi các loại yêu vật quỷ vật lại hội tụ tiêu rất nhiều chấm nét muốn giết ngươi, được đến trên người của ngươi kêu kiện đồ vật, còn có để phòng rượt rỡ. Trên người có một kiện thực hấp dẫn bọn họ đồ vật, tô ẩn hơi hơi chố mắt, Chính là như thế nào cũng đoán không ra tới, đến tuột cùng chỉ chính là thứ gì, còn có, giờ phút này một chính thanh ngự khí dường như là trước tiên công đạo cái gì giống nhau, hắn nói, về sau khả năng bảo hộ không được nàng. Sư Minh, ngươi nói về sau lại vô pháp bảo hộ ta là có ý tứ gì, ngươi vì sao biết nhiều như vậy. Tô ẩn trong đầu đột nhiên hiện lên lúc ấy, dùng dị năng nhìn trộm ra một chính thanh tương lai hình ảnh, trong lòng đều là một trận đau đớn. Mục chính thanh thu hồi nhìn nơi xa ánh mắt, thật sâu nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, đồng nhiên khôi phục thái độ bình thường, dường như vừa mới hết thể đều là tô ẩn ảo giác giống nhau, khỏe miệng khẽ nết, mở miệng. Nhớ kỹ ta hôm nay nói đó là, hắn khôi phục lúc sau, sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo hộ chính ngươi. Nói xong lúc sau, mục chính thanh lệnh băng tay, méo méo tô bẩn khuôn mặt, sau đó thu trở về, phảng phất không nghĩ nói thêm nữa. Cũng không hy vọng Tô ẩn hỏi lại, mà là dừng bước chân, bọn họ trước người đúng là Tô ra. Đem chính mình trong lòng suy nghĩ cấp nuốt đi xuống, Tô ẩn nắm chặt một chính thanh tay, lại là kéo lại một chính thanh tay, mở miệng. Ngươi sẽ không rời đi, đúng không? Mặt mày khẽ nhết, mục chính thanh nhìn Tô ẩn giờ phút này biểu tình, tâm tình ngược lại sung sướng vài phần, khỏe miệng gợi lên. Ngươi ở lo lắng ta, không trả lời ta tiện lợi cam chịu, ân Sư Minh vẫn luôn bồi ngươi, hiện tại. Vào đi thôi. Mục chính thanh dứt lời lúc sau, tay liền nắm tô vẩn tay, đi bước một bước vào tô ra, một thân quân trang ăn mặc dáng người thẳng mà thon dài, khớp xương rõ ràng tay cùng tô vẩn tay chặt chẽ tương nắm, không có bung ra, tựa hồ là ở cố ý tuyên cao cái gì. Trưng 459 người sao tại đây. Đi vào tô ra, tô vẩn liền nghe thấy một cổ cầm hương, hiển nhiên. Mậu thân Dương Mai đã ở bên trong làm tốt đồ ăn, chỉ còn chờ Tô Huẩn tiến đến. Cùng một chính thanh sóng vai đi tới, đi tới phòng khách, Tô Huẩn đầu tiên đó là thấy trên bàn cơm đã bày ba lượng bàn đồ ăn, thuật nhìn hương vị cực hảo, nghe hương vị liền làm người ngón trỏ đại động, phòng bếp kia đầu, còn lại là nghe có xào rau thanh âm, đại khái là Dương Mai còn ở nấu cơm. Không có kinh động Dương Mai, Tô Huẩn mang theo một chính thanh đi đến, đi tới nhà ăn lúc sau. Tô Vẩn đó là tính toán làm một chính thanh trước ngồi ở phòng khách trên sofa nghỉ tạm, nàng đi vào giúp Dương Mai nấu cơm. Chính là Dương Mai dường như đã cảm giác được Tô Vẩn đã về nhà, đem hỏa dập tắt, cột cột cột liền đi ra, nên diện gặp được Tô Vẩn còn có một chính thanh, hơi hơi sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Vẩn mời đến ăn cơm người, là như thế này một cái lạnh lùng người trẻ tuổi, ăn mặc một thân quân trang, cả người thoạt nhìn cũng không hào tiếp cận loại nào quan trọng nhất chính là dương mai đôi mắt nhìn chăm chú tới rồi một chính thanh vẫn luôn nắm tô ẩn nào chỉ tay dương mai phảng phất người được một kia không tầm thường hương vị bởi vì chính mình nữ nhi chưa từng có mang quá ai về nhà giờ phút này này đống nhiên mang theo một người nam nhân về nhà người nam nhân này cho nàng cảm giác chính là thân phận bất phàm tuyệt đối không đơn giản giờ phút này hai người nắm tay ở bên nhau càng là làm dương mai trong lòng sinh ra vài phần phỏng đoán nữ nhi lớn xem ra là lưu không được. Vợn ẩn, vị này chính là Tô ẩn mẫu thân Dương Mai tay khăn quàng cổ thượng xoa xoa, theo sau mấy khẩu dò hỏi Tô ẩn. Lúc này mới cảm giác được cái gì, Tô ẩn vung lỏng tay ra, đối với Dương Mai mở miệng nói. Mẹ, hắn là ta sư huynh Mục Chính Thanh, là một người quân nhân, lần này tới chúng ta nơi này có một số việc yêu cầu xử lý. Mục Chính Thanh, tiểu mục đúng không, tới tới, Đến phòng khách nơi này ngồi trong chốc lát, cơm lập tức liền hảo. Dương Mai nghe xong tô huẩn giới thiệu lúc sau, tạm thời đem chính mình tầm tư thu lên, tính toán buổi tối hảo hảo hỏi một chút chính mình nữ nhi. Người tới đó là khách, Dương Mai từ trước đến nay sẽ không chậm trễ khách nhân, giờ phút này đó là thỉnh Mục chính thanh ở trên sofa ngồi ngồi xuống, chính mình còn lại là đi phòng bếp chạy nhanh xào rau. Bất quá kỳ quái lại là Mục chính thanh. Hắn từ trước đến nay mặc kệ là đối ai đều là lạnh một chương gương mặt, cũng không nói nhiều, càng đừng nói cười, chỉ có ở tô ẩn trước mắt là ngoại lệ. Hắn thường thường sẽ ở tô ẩn trước mắt lập lòe một chút ý cười, nhưng là hiện tại, trên mặt lại dơ lên tươi cười, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đem chính mình ngày thường cho người ta lạnh bằng cảm giác cấp giảm sóc xuống dưới. Ân, A-di, ngài đi vội đi. Nghiễm nhiên cùng tô ẩn cảm nhận chung một chính thanh nghiêm trọng không phù hợp. Tô hửn giờ phút này nhìn Mộc Chính Thanh mang theo vài phần nhân tình vị nói, trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Nghe xong Mộc Chính Thanh nói lúc sau, Dương Mai đối với Mộc Chính Thanh ấn tượng đầu tiên liền thay đổi. Nguyên bản là cảm thấy Mộc Chính Thanh có chút lạnh lùng, cũng không hảo tiếp xúc. Giờ phút này cảm giác hẳn là không bằng mặt ngoài như vậy. Trong lòng đối với Mộc Chính Thanh sinh vài phần hảo cảm. Chính mình nữ nhi nếu là thật sự thích nói. Theo sau Dương Mai đi phòng bếp vội đi. Tô ẩn còn lại là cũng đi phòng bếp hỗ trợ, một chính thanh còn lại là ngồi ở phòng khách, bất quá, trong tay lại là từ Tô ẩn bố bao bên trong lấy ra Chu sa còn có hoàng phù giấy, đầu tiên là đem chính mình tay chất phá, tích vài giọt huyết dung nhập Chu sa bên trong, sau đó dùng bút lông dính hôn hắn huyết Chu sa, ở hoàng phù trên giấy họa phù văn, hắn mỗi một lần hạ bút đều cực kỳ thật cẩn thận, nhưng là mỗi một bút đều không có tách ra, thập phân đối. Liền! Nếu lúc này Tô Hẩn ở chỗ này nói, nàng đôi mắt liền có thể thấy, Mục Chính Thanh trên tay dần dần hiện lên màu đỏ con mang, theo bút chậm rãi dung nhập ở lá bừa phía trên, mà Mục Chính Thanh cũng theo này một bút bút rơi xuống, sắc mặt càng vì tái nhận, phản phất tiêu hao một ít năng lượng. Mục Chính Thanh tổng cộng vẽ tam trường, vẽ xong rồi lúc sau, liền đem Tô Hẩn chu sa còn có hoàng phù giấy đều cấp thu lên, mà kia tam trường hoàng phù giấy còn lại là bị phân biệt chít thành hình tam giác. Đặt ở trên mặt bàn, trong lòng còn lại là nghĩ đến phi thi sự tình. Ngươi, ngươi, ngươi là. Đúng nhiên một tiếng nữ nhân thanh âm đem một chính thanh suy nghĩ cấp quấy dày. Thanh âm này đúng là Dương Nguyệt Nguyệt. Chẳng qua giờ phút này Dương Nguyệt Nguyệt trong thanh âm mang theo không thể tin tưởng còn có kinh diễm. Cùng với kích động, tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân, cộp cộp cộp tiếp cận một chính thanh trước người. Nhưng là vô hình bên trong lại sợ hãi một chính thanh, không dám rửa thân cận quá. Là ngươi, ngươi là cái kia đưa tô hẩn về nhà cái nào người, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi tên là gì. Dương Nguyệt Nguyệt vẫn luôn quên không được gương mặt kia, đó là nàng xem qua nhất tuấn mỹ nam nhân, lúc trước mới gặp liền để lại khắc sâu ấn tượng, lúc ấy thiếu nữ xuân tâm manh động, hiện tại như cũ cũng không thể đủ quên. Giờ phút này nhìn một chính thanh một thân quân trang ngồi ở phòng khách bên trong, nàng thậm chí đều không có suy nghĩ Mục chính thanh đến tổn cùng vì cái gì sẽ ở chỗ này. Mà là trước mở miệng hỏi Mộc Chính Thanh tên, hơn nữa vội vàng hành muốn phàn gần quan hệ, vổ cản xù. Đến gần qua đi, muốn ngồi ở mục Chính Thanh bên người. Người là ai? mục Chính Thanh nhìn trước mắt Dương Nguyệt Nguyệt, những mày, thấy nàng vẻ mặt kích động, dường như là nhận thức vẻ mặt của hắn, còn do hỏi tên của hắn, nhưng là hắn chỉ cảm thấy tới rồi ồn ào. Ta, ta mục Chính Thanh một câu tức khắc làm Dương Nguyệt Nguyệt không biết như thế nào đáp lại. Sau đó đầu phản ứng cực nhanh lại là mở miệng, ta kêu Dương Nguyệt Nguyệt, ta, ta có thể nhận thức ngươi sao? Theo sau, nét mặt biểu lộ một mặt vũ mị tươi cười, có vài phần câu nhân, càng là hướng về một chính thanh đến gần vài bước, chỉ cần là một người nam nhân hẳn là không đành lòng cự tuyệt nàng đi, Dương Nguyệt Nguyệt đối với chính mình bên ngoài vẫn là thực tự tin. Không cần. Một chính thanh thu hồi ánh mắt, không muốn lại lãng phí một chút ít cảm xúc. Ánh mắt từ đầu đến cuối đạm bạc lạnh băng. Gì? Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, người đây là đang làm cái gì lúc này? Tô Huyền bỗng nhiên từ phòng bếp ra tới, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn Dương Nguyệt Nguyệt, kia trên mặt tươi cười làm người đoán không ra, chính là xem ở Dương Nguyệt Nguyệt trong mắt, lại là vô cùng thấm người, sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Tô Huyền, Tô Huyền, ngươi, ngươi sao tại đây? Dương Nguyệt Nguyệt bắt đầu còn kỳ quái, vì cái gì đợi đã lâu như vậy? vẫn là không có nhận được Dương Lương điện thoại, sau đó hiện tại thấy được Tô Bẩn, đồng nhiên sẽ biết vì cái gì, nhưng là trải qua một trận khủng hoảng lúc sau, lại nghĩ tới Dương Lương thúc thúc là thôn quan, còn nhận thức cục cảnh sát phân đội trường, Tô Bẩn cũng tuyệt đối là không thể nơi hà. Ta làm sao vậy? Chẳng lẽ ta hiện tại không nên ở chỗ này sao? Hay là nên quỳ xuống đất hướng về người khác xin tha? Tô Bẩn gợi lên khoẻ môi, nhìn Dương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Lộ ra hứng thú nghiêng ngấm, dường như không rõ nàng vì sao như thế sợ hãi, lại như vậy biểu tình giống nhau. Ngươi đừng nói bậy Dương Nguyệt Nguyệt nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, sắc mặt nhanh chóng tái nhận. Chương 460 tô ra người sợ hãi, 1. Nói bậy cái gì? Tô ẩn con ngươi trợn to, nhìn Dương Nguyệt Nguyệt rất là vô tội, cũng thập phần thuần triệt, phản phất là không rõ Dương Nguyệt Nguyệt đến tuột cùng nói chính là có ý tứ gì, ánh mắt thanh triệt rốt cuộc nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là che giấu như thế nào cũng vô pháp hòa khai tối tăm. Trên mặt ý cười không giảm, ngược lại cười càng vì đơn thuần đáng yêu, đem con ngươi chuyển hướng về phía một chính thanh, chớp đôi mắt, cực kỳ tự nhiên ở một chính thanh bên người ngồi xuống, hết sức thân mật, mở miệng nói. Sư huynh ngươi nói có phải hay không, chúng ta ở trên đường gặp một đám du côn lưu manh tập kích, bất quá còn hảo, dương thôn trưởng kịp thời tới rồi, đem người cấp mang đi. Đưa đi cục cảnh sát, hiện tại đang ở đề ra nghi vấn giữa, đúng không? ân mục chính thanh nhàn nhạt tướng Tô Hẩn một tiếng, thanh âm không phải mới vừa rồi loại nào lạnh leo lạnh băng, giờ phút này mang theo vài phần nhu hòa, càng là ở hắn trong mắt có thể thấy rung túng. Nghe thấy được Tô Hẩn nói lúc sau, Dương Nguyệt Nguyệt mở to hai mắt, Dương thôn trưởng đem người đưa đi cục cảnh sát, cái này không nên à, Dương bảo căn không phải cái kia Dương lương thúc thúc sao. Hắn chính là từ trước đến nay che chở chính mình cái kêu bảo bồi cháu trai, sao có thể? Lập tức, Dương Nguyệt Nguyệt liền thất thanh nỉ non ra tới. Không, không có khả năng. Hắn là hắn thân thúc thúc, sao có thể đem hắn đưa đi cục cảnh sát sau đó lời nói đột nhiên im bật. Bởi vì giờ phút này cửa lại tới nữa vài người, đúng là nàng trong miệng thôn trưởng Dương Bảo Căn còn có lâm. Cái này Dương Bảo Căn nơi nào còn có ngày thường uy phong bộ dáng? Gương mặt kia đã biến thành một cái khổ qua, thật cẩn thận đi theo lâm phía sau, hình như là sợ đắc tội giống nhau, bối đều không tự dắt con xuống dưới, ở dương bảo căn bên cạnh, còn có mấy cái thân xuyên cảnh phục cảnh sát, toàn một bộ lấy lỏng, túi đầu không lưng bộ dáng, cùng dương bảo căn giống nhau, này đó cảnh sát trong tay đè nặng một người, đúng là dương nguyệt nguyệt tiêu tiền mướn dương lương, tay chặt đứt, một bộ thâm, như cho tàn sắc mặt tái nhợt đi theo mặt sau. Giờ phút này vài người chính bước nhanh hướng đi một chính thanh nơi này, lâm là đi ở đằng trước. Dương Nguyệt Nguyệt giờ phút này trong lòng lại vô cùng chấn động, trước mắt người là chuyện như thế nào. Đi theo cái kia hắc y. Y. H.I.G. Nam nhân phía sau mấy cái xuyên cảnh phục, Dương Nguyệt Nguyệt nhớ rõ, là Cục Cảnh sát Cục trưởng, bởi vì đã từng dương quốc an bởi vì một chút sự tình liên lụy, cùng cái này Cục trưởng có điều giao thiệp, lúc ấy cái này Cục trưởng bộ giáng chính là vô cùng tiêu căng. Nàng ba mẹ còn lại là thật cẩn thận vô đối phương ngông ngựa. Nhưng là hiện giờ, những người này, như thế nào sẽ đến tô ra, nếu là nói tô ra hiện giờ có chỗ nào bất đồng địa phương nói, như vậy đó là tô còn tới, còn có một chính thanh tồn tại. Nha! Tống Cục trưởng Hôm nay chuyện gì, thế nhưng đem ngài cấp thổi tới. Dưới lầu động tinh không nhỏ, tự nhiên trên lầu người đều ra tới, đầu tiên ra tới đó là Dương Nguyệt Nguyệt cha mẹ. Dương Quốc Gan còn có Triệu Nhạc Hương, tiếp theo là Tâu Ngọc Liên còn có Dương Kiến Nghiệp hai người kia, tô nãi nãi cũng là chảy chứ một cây quả trượng, dần dần đi xuống thang lầu. Đầu tiên người nói chuyện đó là Dương Quốc Gan lão bà, Triệu Nhạc Hương, trên mặt nàng điểm chứ lấy lòng tươi cười, hiện nhiên còn không có minh bạch hiện tại là gì đó tình huống, bất qua trong lòng nghĩ, trong nhà này, hẳn là cũng chỉ có bọn họ phu thê nhận thức cái này Tống Cục trưởng. Như vậy hẳn là chính là cố ý tới tìm nàng đi. Tống cục trưởng không nói gì, bởi vì hắn không dám nói lời nào, sợ một không cẩn thận đã bị tra ra chính mình lược điểm. Giờ phút này nghe thấy được triệu nhạc hương đáp lời, tự nhiên không dám đi phản ứng, tất cung tất kính đứng ở lâm phía sau. Nhưng là thực hiển nhiên, triệu nhạc hương không hiểu ánh mắt mặt mày nhìn ra tới. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ phải cho tô vẩn còn có dương mai bọn họ một cái ra vai phủ đầu càng là lôi kéo chính mình lão công gián đi lên, đi tới cái kia tống cục trưởng trước người, trên mặt mang theo tích phân lấy lòng, còn có cố ý biểu hiện ra tới thuộc về, liền dường như là vì biểu đạt ra tới, bọn họ nhận thức cục trưởng, hơn nữa cùng cái này cục trưởng quan hệ, không cạn. Tống cục trưởng, hôm nay như thế nào làm phiền ngài tới chỗ này? Chẳng lẽ là chúng ta lần trước cầu ngài hỗ trợ sự tình có rồi kết quả? cái này phong ở là sẽ phân cho chúng ta hai vợ chồng đi. Triệu Nhạc Hương muốn biểu đạt ra tới cái này ra vai phủ đầu, thực hiện nhiên không phải thời điểm, Tống Cục trưởng nghe thấy được Triệu Nhạc Hương nói như thế, hận không thể lập tức đem nàng miệng cấp lấp kín, chịu nàng mấy cái miệng tử, nhưng là không được, sắc mặt đen lên, Tống Cục trưởng thanh âm to lớn vang rội a sất Triệu Nhạc Hương một tiếng. Người ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Vội vàng muốn phiết khai quan hệ, Tống cục trưởng một lòng càng là cao cao nhắc lên, sợ vị nào sẽ theo cái này đi cha hắn. Tống cục trưởng, ngươi, hiển nhiên là bị A sắt trắng sắc mặt, giờ phút này Dương Nguyệt Nguyệt cùng mẫu thân của nàng, triệu nhạc hương hai người sắc mặt nhưng thật ra thập phần tương tự, nhưng là lại đều đoán không ra hôm nay như thế nào sẽ đến nhiều người như vậy tới tô ra. Hoang mang lo sợ triệu nhạc hương đôi mắt khắp nơi phiết. Sau đó phát hiện vẫn luôn ngồi ở trên sofa mặt người mặc quân trang một chính thanh, còn có tô bẩn ngồi ở một chính thanh bên người, hai người có vẻ phá lệ thản nhiên bình tĩnh, từ này là một chính thanh lệnh một khuôn mặt, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, gọi người nhìn không thấu. Khí độ bất phàm, thoạt nhìn liền không nên là cái đơn giản nhân vật, triệu nhạc hương tựa hồ muốn nói cái gì, bị Dương Quốc an kịp thời ngăn trở, lúc này, Tống Cục trưởng theo lâm đi lên trước. Sau đó lâm đối với một chính thanh gật đầu ý bảo một phen lúc sau, liền làm lại đứng ở một chính thanh bên người. Tên kia bị triệu nhạc hương a du nịnh hót tống cục trưởng còn lại là liều mạng bài trừ tươi cười, dài rộng bụng địa đỉnh trên mặt một cổ lấy lòng nhún nhường dễ bảo biểu tình, cực kỳ thật cẩn thận, đối với một chính thanh mở miệng. Một quân trường, nét sự tình hôm nay là ta thất trách, ở ta sở quản hạt khu vực, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, chuyện này ta đã điều tra rõ ràng. Ngài xem, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, tên này tống cục trưởng giờ phút này cái chán đều không được bạo hãn, không chỉ là bởi vì trước mắt người nam nhân này cho hắn áp lực, còn có nghĩ tới hắn họ, mục, mục ra, lại liên tưởng một chút, kinh thành mục ra, vị nào tuổi trẻ nhất quân trường, rất ít lộ diện, cực kỳ thần bí, chính là hiện tại thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, này như thế nào làm hắn không thấp phỏm lo âu. Mộc gia đều là một cái rậm chân một cái, kinh thành đều run run. Lên quái vật khổng lồ A. Mộc chính thanh ngược lại là có vẻ không chút để ý, đem cái này Tống Cục trưởng đưa qua văn kiện trực tiếp cho Tô Hẩn xem, chính mình còn lại là thưởng thức Tô Hẩn đuôi tóc. Nhìn thoáng qua cái này Tống Cục trưởng, ánh mắt dừng lại một chút, theo sau lại thu hồi đi. Ấn. Nói. Bình đạm nghe không ra cảm xúc nói, càng là làm cái này Tống Cục trưởng không dám vô nghĩa nhiều lời. Vội vàng đem chính mình điều tra xuất quan với cái này Dương Lương, Dương Bảo căn đám người sự tình cấp nói ra tới, mỗi khi nói một lời đều cực kỳ cẩn thận. Một màn này, làm tô ra những người khác xem ngây người, thậm chí trên mặt đều mang theo sợ hãi, có thể là một cái cục cảnh sát cục trưởng như thế thái độ người. Chương 461 tô ra người sợ hãi, 2. Từ này là Tô Ngọc liền cùng Dương Quốc An Dương Nguyệt Nguyệt người một nhà. Tống cục trưởng là người nào bọn họ chính là hiểu biết, nhưng là trước mắt một màn này là chuyện như thế nào, còn có cái này tống cục trưởng xưng hô, đối với cái kia quân lớn lên tuổi trẻ nam tử xưng hô. Quân trưởng, một vị quân lớn lên ở nhà bọn họ, lại còn có đối tô huẩn thái độ thập phần thân mật, càng là tùy tay đem cái này tống cục trưởng đưa tới văn kiện cấp tô huẩn xem, chính mình còn lại là đối với cái này cục trưởng thái độ thập phần đạm mạc Tô ra người cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là đứng ở chỗ nào lặng lặng nhìn. Bất quá Dương Nguyệt Nguyệt sắc mặt lại là từ này khó coi lên. Trước mắt một màn này, làm nàng có dự cảm bất hảo, bởi vì thấy bị đánh gãy tay Dương Lương còn có ngày thường đặc biệt che chở chính mình cái kia sói con cháu trai Dương Bảo Can, thả là sợ hãi đến cực điểm biểu tình, lại nhìn Tô Huẩn cùng một chính thanh ngồi ở chỗ nào, trực giác liền cảm giác được cái gì không thích hợp. Kế tiếp, Cái này tống cục trưởng tự nhiên là không dám dấu dếm, hiệu suất cực nhanh đem cái này dương bảo căn còn dương lương sở đã làm sự tình cùng nhau thoát ra, đương nhiên trong đó còn có quan hệ với lúc này đây dương lương muốn trói đi tô hẩn sự tình ngọn nguồn, dương lương tự nhiên cung ra là dương nguyệt nguyệt tiêu tiền làm hắn như vậy làm. Nga Mục chính thanh nghe xong tống cục trưởng nói sự tình lúc sau, buông lòng ra chính mình tay, ngược lại là đứng lên. Vài bước chi gian liền đi tới cái kia tống cục trưởng trước người, giờ phút này trong mắt lười biếng đạm bạc đảo qua mà thẫn, có rất nhiều sắc bén, giống như dao nhỏ sắc bén biểu tình. Vừa mới tống cục trưởng kia phiên lời nói tự nhiên là đem cái này dương bảo căn tham ô nhận hối lộ, dung túng chính mình cháu trai ở thôn thượng hoành hành ngang ngược, cướp bóc đánh người còn có đem trong sạch cô nương cấp cường từ từ. Tống cục trưởng, ngươi thất trách, ngươi cũng biết. Hiện giờ... Ngươi tính toán xử lý như thế nào đâu Mục chính thanh đem vấn đề đẩy cho cái này Tống Cục trưởng Đại khái ý tứ chính là làm hắn cấp một cái giao đái Chuyện này như thế nào giải quyết công đạo Lúc sau nghe xong Mục chính thanh nói lúc sau Tống Cục trưởng trên mặt ẩn ẩn toát ra mồ hôi mỏng Vội vàng đáp lời Mục chính thanh nói Bảo đảm tất nhiên sẽ xử lý tốt chuyện này Hơn nữa còn hứa hẹn nhất định sẽ không lại làm chuyện này Lần thứ hai phạm Lần thứ hai phát sinh Theo sau càng là lại Dương Lương chỉ ra và xác nhận ở dưới, đem Dương Nguyệt Nguyệt cấp mang theo ra tới, đem sở hữu sự tình đều cấp cung khai ra tới, tinh tế nói Dương Nguyệt Nguyệt kế hoạch, như vậy chính là làm hắn hủy. Hoại Tô ẩn trong sạch, sau đó nghe Dương Lương theo như lời nói nên đón mà đến chính là Dương Nguyệt Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn ngất. Sau lại mặc kệ là cái kia Tô Ngọc Liên còn có Dương Quốc An như thế nào cầu tình. Cái kia tống cục trưởng không dám lâu đãi chạy nhanh đem Dương Nguyệt Nguyệt còn có cái khác liên can người chờ cấp mang đi, cũng nói, những việc này, nhất định hảo hảo xử lý, cuối cùng để lại ở tô ra liên can kinh hoàng người, đều nhìn một chính thanh, tựa hồ là muốn cầu tỉnh hoặc là khác, đều là lại đều bị lâm sắc mặt lệnh băng cấp ngăn trở, trực tiếp hoành ở Mục chính thanh trước mặt. Dương Mai ngay từ đầu là lại phòng bếp nấu cơm, chính là tới rồi mặt sau cũng ra tới. Tự nhiên cũng là nghe thấy được Dương Lương chỉ ra và xác nhận Dương Nguyệt Nguyệt nói, còn có Dương Nguyệt Nguyệt đương trường thừa nhận. Tức khác khiến cho Dương Mai tâm giống như ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau, như vậy ác độc phương pháp đối nàng nữ nhi, nếu là chính mình ẩn ẩn không có cùng nàng sư huynh cùng nhau trở về, như vậy. Chẳng phải là, chẳng phải là, cũng đúng là bởi vì nghĩ tới nơi này, Dương Mai không nói gì thêm, cũng không có đi giúp đỡ cầu tình. Tô gia người còn lại là chỉ trích Tô Hưởng, quái Tô Hưởng làm Tổng cục trưởng đem Dương Nguyệt Nguyệt cấp mang đi. Bất quá lại không dám đối Mộc Chính Thanh nói một lời, chỉ là muốn Tô Hưởng cùng Dương Mai đối với Mộc Chính Thanh cầu một cầu tình. Tô Hưởng tự nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì nếu Dương Nguyệt Nguyệt nghĩ đến như vậy đối nàng, như vậy liền phải nghĩ lại khả năng kết quả, sao có thể sẽ thay nàng cầu tình? Dương Mai cũng là mặc không lên tiếng, không nói gì, bởi vì Chính Thanh ở. Tô ra vài người cũng không dám quá mức làm cằn nói cái gì, cuối cùng vô pháp Tô Ngọc liền cùng Dương Quốc gan hai người mặt khác nghị cách đi, Tô mãi mãi còn lại là lại một lần bực bội, nói Dương Nguyệt Nguyệt không trở lại, nàng liền sẽ không ăn cơm, giữ lại Tô kiến nghiệp đám người, còn lại là xem náo nhiệt. Theo sau, một đốn cơm trưa lúc sau, một chính thanh đem chính mình họa lấy tam trường phủ đưa cho Tô Bẩn, làm Tô Bẩn giao cho cha mẹ nàng, còn có nàng chính mình cũng bên người đặt một trường. Không có nói là cái gì tác dụng, Tô ẩn cũng không có dò hỏi, mà là trực tiếp đem lá bùa cấp thả lên. Tô ẩn đem đồ vật giao cho Dương Mai, còn có Tô Kiến Trường, hơn nữa còn thuận tiện dò hỏi một chút. Dương Mai về thân thế sự tình, bất quá thực rõ ràng, Dương Mai đối mặt đã trồi lên thân thế, lại trở nên có chút khiếp đảm, không dám đi tưởng, thậm chí không biết nên như thế nào đi làm. Đã nhìn ra, Tô ẩn có thể cảm giác được, Dương Mai thực khát vọng thân tình. Nhưng rồi lại bởi vì ở sâu trong nội tâm loại nào tự ti, sợ hai đối mặt, thấy được nơi này, tô ẩn đại khái sợ đến Dương Mai tâm tư, vì thế trong lòng liền đã làm hạ quyết định. Nét, bất quá chuyện này còn có thể đủ chậm rãi, dù sao nàng hiện tại sẽ ở trong nhà đại bốn ngày, trước cho mẫu thân Dương Mai cũng đủ thời gian tự hỏi, đến nỗi cái này phòng ở sự tình cũng đặt ở mặt sau cùng nhau giải quyết, tô ra mấy người kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lúc này đây Dương Nguyệt Nguyệt vào đồn công an, đại khái sẽ ăn một chút đau khổ, nhưng là cuối cùng cũng nên là có thể ra tới. Đến nỗi Dương Bảo Căn còn có Dương Lương ngày thường sợ làm chỉ sợ là muốn lại lao ngục bên trong ăn khởi lao cơm. Dương Nguyệt Nguyệt sự tình, tô nãi nãi đám người phản ứng cũng đều lại tô ẩn trong lòng bàn tay, ngay từ đầu liền đoán được bọn họ sẽ là cái dạng này phản ứng. Bất quá, bất đồng chính là, lúc này đây có một chính thanh dung túng còn có ẩn ẩn tương hộ. Làm tô ra mấy người kêu cũng không quá mức tới quấy giày tô ẩn còn có dương mai, tuy rằng có thể ứng phó, nhưng là lại không tránh được một trận làm người đau đầu. Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, bên ngoài cũng thái dương chính nùng liệt, tô ẩn trong lòng vướng bận nổi lên một chính thanh theo như lời phi thi sự tình. Nói như vậy, cương thi là sợ thái dương, cái này thuộc tính liền cùng quỷ vật có chút tương tự, lại ban ngày, cái này cương thi chỉ biết cẩn thận che giấu hảo tự mình thân hình. Phi thi cái này cấp bậc cương thi, nói vậy đã có một ít nông cạn trí lực, hiểu được phát hiện nguy hiểm, còn có che giấu chính mình. Cho nên, hiện tại loại này mặt trời trói trang chính ngọ, dương khí nhất cường thịnh thời điểm, là rất khó có thể phát giác phi thi nơi chỗ, nhưng là lúc này, lại là đối phó phi thi tốt nhất thời cơ, một khi tới rồi buổi tối, như vậy phi thi năng lực liền sẽ phiên bội tăng trưởng, tố ẩn thậm chí đều không xác định, mục chính thanh hay không có thể ứng phó tuy rằng nàng cũng không có chính thức xem qua một chính thanh gia tay quá. Phi thi so giống nhau cương thi khó đối phó chỗ, trừ bỏ ra thịt cưng, rắn, móng tay càng là chém sắc như chém bùn, nhưng là khó đối phó nhất chính là, phi thi là sẽ phi. Nghĩ tới nơi này, tô vẩn đó là mở miệng dò hỏi. chương 462 tìm cương thi huyệt. Sư Minh, chuẩn bị khi nào đi tìm cái kia phi thi nơi. tô vẩn nhìn nhìn, hiện tại phòng khách đã không có người. Chỉ còn lại có nàng cùng một chính thanh còn có lâm ba người ở chỗ này, mẫu thân dương mai đã đi phòng bếp, hiện tại nơi này có vẻ phá lệ an tĩnh. mục chính thanh đứng ở tô ẩn trước người, ô nu đem tô ẩn bên thai đầu tóc cấp liêu tới rồi lỗ tai mặt sau, thủ đoạn mềm nhẹ, dường như lông chim phất quá bên tai xúc chi lạnh bằng, cặp kia có vẻ có chút tái nhợt mà lương bạc khỏe môi hơi hơi gợi lên, màu đen con ngươi có vẻ có chút thâm trầm. Muốn đi! Nghe thấy được mục chính thanh nói lúc sau, tôi ẩn đôi mắt giật giật, nhìn một chính thanh đôi mắt, khỏe miệng câu lên, chớp con người, thanh âm mang theo vài phần mềm mại, mở miệng nói. Không nghĩ, ta sợ ta liên lụy ngươi, sư minh, ngươi lần này có nắm chắc sao. Phi thi là có thể phi, hơn nữa cực kỳ am hiểu ẩn ấp. Nàng nói chính là sự thật, bởi vì chính mình xác thật còn chưa đủ cường đại, đại ở mục chính thanh bên người nói, chỉ có thể đủ biến thành hắn con trống trước bởi vì mục chính thanh nói qua, cái này phi thi ra tới sau, đại khái trực tiếp mục tiêu liền sẽ biến thành nàng, bởi vì nàng trên người cất giấu thứ gì, sẽ hấp dẫn cái này cường thi, như vậy đến lúc đó, đi theo mục chính thanh bên người nói, nàng liền sẽ biến thành phi thi mục tiêu, thả bất luận, có thể hay không bảo vệ tốt chính mình, vô luận như thế nào đều sẽ phân tán rớt mục chính thanh năng lực. lo lắng ta sao mục chính thanh trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần cười khẽ. Tựa hồ tâm tình sung sướng bài phần, mặt mày dơ lên, khóe môi thượng cầu, thanh âm mát lạnh, dừng một chút, tiếp theo lúc này mới lại là mở miệng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải ta chói buộc. Ấn nghe thấy được mục chính thanh những lời này lúc sau, tô ẩn hơi hơi trong nhiên, gật gật đầu, mở miệng nói. Tiếp theo, mục chính thanh nhìn nhìn thời gian, đối với tô ẩn tiếp theo mở miệng nói, hiện tại cơm chưa qua đi, chính trực chính ngọ thời điểm, dương khí nhất cường thịnh. Đồng thời ở ngay lúc này, cương thi năng lực sẽ bị ngăn chặn, là nhất yếu ớt thời điểm, chúng ta yêu cầu đi tìm nó nơi phương vị, ngươi hiện tại liền cùng ta cùng đi, ta nói rồi nó mục tiêu là ngươi, mặc dù là ban ngày, nó có lẽ cũng sẽ mạo nguy hiểm tới tìm ngươi, trên người của ngươi cái này lá bừa nhất định phải bên. Người phóng hảo, cùng đi, tôi ở ngay từ đầu có chút kỳ quái, mà sau nghe một chính thanh nói liền đã hiểu. Như vậy chính là phi thi không phải nàng có thể ứng đối cấp bậc. Nếu một chính thanh không ở nói, chỉ sợ nàng rất khó tự bảo vệ mình. Mà trên người mục chính thanh họa cái này phụ chú, chỉ sợ cũng là đối phó cương thi vẫn là gì đó đi. Gật gật đầu, Tô vẫn do hỏi, hảo, sư minh, ta thu thập một chút, chúng ta liền đi thôi. Bất quá, sư minh, chúng ta yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Nàng không có đối phó cương thi kinh nghiệm, cũng không biết hẳn là chuẩn bị cái gì. Lắc lắc đầu, mục chính thanh không nói gì thêm, chỉ là nói cho Tô Bẩn, hết thể đều làm lầm chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại đi trước sau núi chỗ nào xem xét xem xét. Tô Bẩn cũng không rong dài, trực tiếp đem chính mình tiểu bố bao chung đồ vật cấp sửa sang lại một phen, tiếp theo liền cùng Dương Mai nói một tiếng, mang theo chính mình đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài, đến nỗi Tô ra những người đó, Tô Bẩn nhưng thật ra không lo lắng bọn họ sẽ vì khó mâu thân Dương Mai, còn có tranh đoạt phòng ở sự tình bởi vì Dương Nguyệt Nguyệt sự tình đã cũng đủ làm cho bọn họ vội thượng lập tức. Đi ra ngoài Tô ra lúc sau, Tô Bẩn liền cùng Mục Chính Thanh đi trước sau núi chỗ nào, ngoài cửa lâm đã mở ra kia chiếc màu đen xe dịp ngừng ở cửa, Mục Chính Thanh trước lên rồi, Tô Bẩn theo sau cũng đi theo Mục Chính Thanh ngồi ở trên ghế sau mặt, theo sau xe phát động, từ từ hướng về sau núi bên trong khai đi. Sư Minh, ngươi có phải hay không đã đại khái đã biết phương vị? Tô Bẩn đống nhiên nhớ tới phía trước mục Chính Thanh giống như làm thôn trưởng tìm địa phương nào đi, sau đó lâm tới nói cho mục Chính Thanh nói là tìm được rồi địa phương, như vậy cái này địa phương hẳn là chính là chỉ cái kia phi thi địa phương đi. Ơn, không sai, đó là mấy cái khả năng sẽ là Long Đãi quá huy động, bởi vì Long Dương khí cùng cương thi âm khí thi khí tương sinh tương khắc nhưng là rồi lại cho nhau chế lóc, làm người vô pháp phát rất tới, cho nên ta kết luận. Cái này cường thi giấu kín địa phương, ly nào chỉ tu luyện long đãi quá địa phương không xa, thậm chí rất gần. Nghe xong một chính thanh nói lúc sau, tô huẩn đại khái đã biết, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tâm tư lại là đột nhiên phiêu xa. Nàng hiện tại có quá nhiều sự tình yêu cầu rõ ràng, về sư minh, về không thanh, về sư minh nói trên người nàng có nào đó đồ vật lệnh người mơ ước đồ vật còn có rực rỡ lại là ai, hắn tựa hồ là nhận thức một chính thanh. Hơn nữa thập phần muốn giết nàng. Đặc biệt là bắt đầu là lúc, sư huynh nói, hắn khả năng bảo hộ không được hắn, như vậy. Có phải hay không ý nghĩa sẽ rời đi? Lại liên tưởng đến chính mình thấy cái kia về một chính thanh tương lai, tối ẩn không cấm có chút phiền não, gõ gõ chính mình đầu, có một loại cảm giác vô lực giác, thật sâu cảm giác vô lực. Vẫn luôn là sư huynh bảo hộ nàng, vô cản chấm nét như vậy nàng hay không có thể bảo hộ hắn một lần. Còn có lúc này đây tô ra tranh đoạt phong ở, tô ẩn nhớ rõ, ở đời trước, đã xảy ra chuyện này lúc sau, bọn họ sinh hoạt trình độ liền cực nhanh giảm xuống lên, hơn nữa lúc ấy mẫu thân dương mai là có ung thư, ở bệnh viện trị liệu, căn bản không đủ tiền thuốc men, nhưng là chính là lúc này. Lâm ra xuất hiện, sau đó đem nàng cấp nhận trở về lâm ra, bất quá nếu đã đem chúng nó quên đi mười mấy năm, như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm nàng đâu, huyết thống thân tình. Đương nhiên không phải, nghĩ đến cái kia lý do, Tô Vẩn đều trong lòng không khỏi lạnh lẽo hơi hơi cười lạnh, bất quá nàng lúc này đây trở về, hẳn là hảo hảo sẽ sẽ liễu mục tuyết, không, có lẽ nàng sẽ chủ động tìm tới tới. Làm sao vậy? Mệt mỏi. Mục chính thanh thấy Tô Vẩn dường như thực buồn dầu bộ dáng, ngồi ở chỗ nào không nói lời nào, không cấm mở miệng dò hỏi Tô Vẩn. Lắc lắc đầu, Tô Vẩn cũng không nghĩ thấu lộ chính mình tưởng này đó, cười cười. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Không có, vừa mới đang nghĩ sự tình, sư minh, ta nhớ rõ cương thi nhưng chia làm sáu cái cấp bậc ta lần trước chỉ nói đến phi thi, như vậy mặt sau chính là cái gì đâu, ta có chút quyến mất. Mục chính thanh dường như nhìn ra tô ẩn là nói sang chuyện khác, nhưng là lại không có vết trần, đó là mở miệng nói. Mặt khác hai loại hình thành yêu cầu rất nhiều nhân tố, cơ hội là chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong. Cương thi tập thiên địa hoán khí lấy thiên địa tử khí đen đuổi mà sinh bất lão bất tử bất diệt bị thiên địa người tam giới vứt bỏ ở chúng sinh lục đạo ở ngoài lang thang không nơi nương tựa trôi dạt khắp nơi thân thể cứng đờ ở nhân thế gian lấy toán ra sức lấy huyết vì thực bọn họ đặc điểm đó là da thịt cứng rắn rất khó đâm thủng hơn nữa càng là cường đại cương thi càng là da thịt cứng rắn thậm chí tiếp cận bất tử bất diệt ở phi thi lúc sau hai cái cấp bậc cương thi Cơ hội chính là bất tử không thương bất diệt, mặc dù bị thương, cũng sẽ thực mau phục hồi như cũ. Như vậy là cái gì đâu? Chương 463 đàn huệ tụ âm Ở phi thi lúc sau cương thi đã gần đến trăng ma, cực kỳ hiếm thấy, muốn hình thành, thiên thời địa lợi nhân hòa đều thiếu một thứ cũng không được. Phi thi tiến hóa lúc sau liền tên là bạn, lại xưng hạn bạt hỏa bạc làm bạn. Phi thi hấp thu tinh phách mấy trăm năm lúc sau, thành bạn, tướng mạo càng thêm dữ tợn. Có thể nói mặt mũi hung tận đạm người la sát, còn có thể biến ảo thân hình tướng mạo mê hoặc mọi người, trời hạn ôn dịch bởi vậy mà phát, cũng bởi vì như thế, cổ đại, ôn dịch. Nếu cùng với nạn hạn hán lan tràn, dân chúng liền sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mà cho rằng là hạn bạn ở tắc quái mục chính thanh nói đến nơi này, dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng. Cho nên hiện tại ta cần thiết muốn ngươi chú ý một chút chính là... Cái này chúng ta tìm kiếm phi thi cũng chính là cái gọi là phi cương, nó hiện tại ở vào tình trạng gì, nếu là sắp tiến dai xương là bạn, như vậy đối phó khó khăn liền khó khăn rất nhiều, loại này đã có được trí tuệ, hơn nữa có lẽ có thể biến ảo thân hình mê hoặc người khác, cho nên, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm ta, ngươi biết không. Hán thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm lo lắng, nhìn Tô Hẩn như thế nói, tựa hồ là hy vọng Tô Hẩn nhớ kỹ điểm này. Nghe xong Mục Chính Thanh những lời này, Tô Bẩn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đồng thời cũng ghi tạc trong lòng, sẽ biến ảo thân hình sao. Như vậy nói như vậy, chẳng phải là rất khó phân biệt. Theo sau Tô Bẩn lại mở miệng do hỏi Mục Chính Thanh, như vậy sư minh, người này chỉ nói một loại, còn có cuối cùng một loại đâu? Là bộ ráng gì? Nghe xong Tô Bẩn nói lúc sau, Mục Chính Thanh ngồi ở hậu tòa vị thượng, đối đỉnh thẳng tắp, ánh mắt lại là đang nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi mở miệng nói. Cuối cùng một loại nhất lợi hại, không phải phàm nhân có thể ứng phó, này một loại, phải nói nó đã không hề là thi, mà là ma vương hoặc là yêu, tên là hống, có được cùng thần khiêu chiến khủng bố lực lượng, mấy ngàn năm thậm chí vạn năm đạo hạnh, đã từng có thư trùng cương thi khả năng hóa thành hống, bề ngoài cùng người vô dị, ngươi có biết, có một đoạn hình dung hống nói sao? Tô huẩn sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng, Phật sở kỵ chi sư, tượng, người biết cũng, Phật sở kỵ chi hống, người sở không biết, hống mãi cương thi biến thành. cương thi thi biến sau, liền sẽ phát ra quái thanh khóc thét, tam nhảy tam nhảy, hóa thành hình thú mà đi. Cố có người nói rằng, thi sơ biến hạt bạn, lại biến tức vì hống. Hống có thần thông, miệng phun tháo hoa, có thể cùng long đấu, cố Phật kỵ lấy chân áp chi. Dừng một chút, tô ẩn nhìn thoáng qua một chính thanh, tiếp theo mở miệng nói. Cho nên cũng bởi vậy có thể thấy được, này hống mãi cương thi trung mạnh nhất vương giả, nó đã là có thể bị gọi ma, có thể cùng thần đấu ma vượn chỉ có Phật có thể đem này trấn áp Nghe thấy được Tô Hưởng nói, Mục Chính Thanh hơi hơi gật gật đầu, lúc này xe ngừng lại, nhìn dáng vẻ đã tới rồi sau núi, Mục Chính Thanh dẫn đầu đi xuống xe, sau đó đem bàn tay đi vào, đem Tô Hưởng cấp mang theo ra tới. Lâm, ngươi tại nơi đây chờ ta. Mục chính thanh hướng tới bên trong xe lâm mở miệng nói, theo sau lâm gật gật đầu, đem một trường tờ giấy chỉnh cho mục chính thanh, chính mình còn lại là lạng im không nói đại ở bên trong xe, chờ mục chính thanh. Bắt được tờ giấy lúc sau, mục chính thanh đem này cấp thu vào chính mình túi tiền bên trong, đối với bên trong xe lâm nói một tiếng cái gì lúc sau, đó là mang theo tô ẩn hướng tới sau núi bên trong đi đến. Bên trong xe lâm còn lại là ánh mắt dài lâu nhìn một chính thanh mang theo tô hẩn đi đến sau núi bên trong, nắm ở tay lái thượng tay hơi hơi buộc chặt, ánh mắt nói không nên lời là có ý tứ gì, mang theo vài phần khó hiểu bồi rối còn có một ít phức tạp vô cùng cảm xúc, tựa hồ là nghĩ đến chút cái gì, nhưng thật ra cùng ngày thường bộ dáng có chút bất đồng. Đến tuột cùng vì cái gì, thật sự đáng ra sao? Tựa hồ là nghĩ non tự nói giống nhau. Lâm nhìn một chính thanh bóng dáng mở miệng, hắn thanh âm thập phần thâm trầm, ngự khí bên trong giường như lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu, vài phần khó hiểu. Liên ở lâm câu này lầm bẩm rơi xuống là lúc, đã dần dần đi vào sau núi mục chính thanh thân mình lại là vì không thể thấy trễ một chút, theo sau nắm tô ẩn tay hơi hơi buộc chặt một chút, thấy tô ẩn hơi mang nghi hoặc con ngươi nhìn qua, hắn màu đen đồng tử đối diện, mặt mày rơ lên, tựa hồ là mang theo cười nhạt, lạnh băng khỏe miệng cong cong. Mở miệng. Đi thôi, đi theo ta. ân Tô vẫn không có tưởng quá nhiều, đi theo một chính thanh nghị sau núi đi đến, đôi mắt còn lại là liếc sau núi bốn phía. Kỳ thật nàng khi còn nhỏ vẫn là rất ít tới cái này sau núi, tới nhiều nhất cũng chính là đi sư phụ cái kia nhà gỗ nhỏ, bất quá giờ phút này vào lúc sau, liền cảm giác được một trận âm lãnh, bởi vì cây cối quá nhiều rầm rạp, một viên tiếp theo một viên cây cối, cành lá rầm rạp đến cực điểm. Phiến lá đại khái đều đem ánh mặt trời cấp che đậy ở bên ngoài, thấu không tiến một chút ít. Cũng bởi vì như thế, hiện tại dù cho bên ngoài mặt trời trói trang nhô lên cao, nơi này cũng là cực kỳ âm hàn, một chút đều không giống mùa hè, ngược lại giống cuối mùa thu loại nào rét lạnh, vô hình khởi phong, chuyên môn hướng người quần áo chung Quốc đi. Này sau núi toàn bộ đều đem âm khí khóa lại. Mục chính thanh nhìn bốn phía như mày, vừa tiến đến liền cảm giác được bốn phía quanh quần âm khí. Này đó cây cối mọc có chút bất lợi, ta vừa mới nhìn nhìn, bốn phía thế nhưng đại bộ phận đều là cây hòe, cây hòe vốn chính là thuộc về cực âm vẩn dưỡng quỷ vận Hơn nữa đại bộ phận niên đại đều đã thật lâu, lớn lên cực kỳ cực đại, đại khái niên đại cũng có gần trăm năm, ta nghe thôn thượng lao nhân đã từng đề cập quá, cái này sau núi đại bộ phận cây cối đều là rất nhiều năm trước gieo trồng, niên đại đại khái đều đem gần trăm năm, cũng chính bởi vì vậy, mặt trên gia lệnh nhất định phải bảo vệ. Tốt những việc này thụ, không thể chắc cây, hiện tại chúng nó đem ánh mặt trời đều cấp che khuất, bên trong tự nhiên mà vậy liền tích lũy hình thành âm khi ứ động, sư Minh, ngươi phát hiện cái gì sao? Tô Bẩn Đại Khái đem chính mình biết đến giảng cho một chính thanh nghe, cái gọi là cây hòe, đem hòe tự cấp mở ra tới độc, đó là mục trùng có quỷ, Thấy này bốn phía bóng cây xa xa, nhưng thật ra có vẻ phá lệ an tĩnh, này sau núi vốn dĩ liền không có người nào tới, Đồng dạng một cái quỷ ảnh cũng không có thấy. Mục chính thanh nghe xong Tô Vẩn nói lúc sau, lại không có nói cái gì, chỉ là ngồi xuống xuống, sau đó làm Tô gần xem. Người xem, hắn đem tay đặt ở trên mặt đất, với một tiểu đem hạt cắt gác lại ở trong tay cấp Tô gần xem. Như vậy tự nhiên không phải đột phát kỳ tưởng muốn chơi hạt cát, chỉ là vì xem này một khối địa phương phong thủy, phong thủy lại bị gọi khăm dư, trong đó bao hàm lại nói chi cực quảng, gieo quẻ lập đô tương trạch, độ trạch, thanh ô, thanh túi, hình pháp, địa lý, âm dương, sơn thủy chi thuật, cái này cương thi đâu, tự nhiên là người sau khi chết mới có thể hình thành, như vậy táng tự nhiên là thuộc về âm trạch chi tướng, phong thủy khăm dư, nhưng khâm dư dương trạch cũng có thể khâm dư âm trạch, khâm dư trung khâm là thiên đạo, chỗ cao, dư là địa đạo, thấp chỗ, cho nên giống nhau đoán mệnh tướng mạo đó là khâm, quan sát động tĩnh thủy liền vì dư. Bất luận là âm trạch vẫn là dương trạch, quan trọng nhất dư trung địa lý 5 giờ muốn quyết lại là tương đồng. Chương 464 ôm xuống núi. Tô luận ở trong đầu hồi tưởng phía trước chính mình thấy, này về mà tường quan sát có 5 cái muốn quyết. Một vì long, núi non đi hướng, hoàn cảnh trung địa lý tình thế. Nhị vì huyệt, lựa chọn đích xác thiết địa phương, tỉ như âm trạch chính là huyệt mộ chuẩn xác nơi vị trí. Huyệt phân âm dương phú quý nghèo hèn. Tam vì xa Cái này đó là xem trên mặt đất xa, nhưng là này xa phi hạ cát, ở phong thủy bên trong, xa chỉ chính là núi non, xa hình đắt rẻ sang hèn đến vị thất vị. Bốn vị thủy, con sông cùng nguồn nước, không giọt nước, thủy biện các hung tiến thần lùi thần. Năm vị hướng, chỉ chính là phương vị phương hướng, giông khí, ánh mặt trời, bóng ma, hướng phân bốn cục long thủy phối hợp, tả vị thanh long, hữu vị bạch hổ, trước vị chu tước, sau vị huyền vũ, bắc vị tử. Nam vì ngọ. Lúc này, mục chính thanh đó là đang xem này xa nhan sắc, xa hình có đắt rẻ sang hèn đến vị thất vị, Tô luận ngồi xổm xuống nhìn nhìn mục chính thanh trong tay xa, tinh tế quan sát một lát, theo sau rối qua tay, đem trong đó một chút hạt cắt cấp nghiền ở trên tay, theo sau đem hạt cắt cấp trực tiếp ném xuống đi, tinh tế nhìn thoáng qua bốn phía, rồi sau đó tựa hồ phát hiện cái gì, theo sau đảo mắt nhìn mục chính thanh. Như thế nào, ngươi nhìn ra cái gì? Một chính thanh mặt mày khẽ nhúc đích, cùng Tô Vẩn đối diện, thực hiển nhiên hắn là nhìn ra Tô Vẩn nhìn ra cái gì, vì thế chính mình ngậm miệng không nói chuyện nhìn ra cái gì. Nắm mày, Tô Vẩn cùng một chính thanh đứng lên, nàng nhìn nhìn ngày bốn phía, âm khí thập phần trọng, tùy ý nhìn lướt qua dưới chân bùn xa nhan sắc cùng với cái này sau núi núi non đại khái xu thế, còn có vừa mới vớt hạt cắt xúc cảm, Tô Vẩn đó là mở miệng nói. Này sau núi vì long hổ xa cách cục. Long hổ tác đại biểu thủ túc, huynh đệ. Long hổ có giao ung, mới có thể ẩn ngấp phong tục khí. Liền Sơn thế mà nói, thông thường muốn chỗ rửa cao hơn tả hữu bảo vệ, mà tả hữu bảo vệ lại cao hơn án Sơn, mà chúng ta hiện tại vị trí sau núi. Liền vì long hổ xa cách cục trung bạch hổ phòng ngoài nói đến nơi này, tô ẩn thanh âm dừng một chút, thấy một chính thanh nghiêm túc nhìn nàng lúc sau, trong lòng đã có chút không xác định, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng nói. cầu rằng. Bạch hổ phong ngoài, cửa nát nhà tan, thực hiển nhiên, cái này là cái hung xa tướng, này sau núi long xa cùng hổ xa này hai điều phân mạch, hổ xa cao hơn long xa cũng trường đến đường ngang phía trước sân phơi, nói cách khác, nếu thật sự có người táng ở cái này sau núi phía trên, như vậy liền chú định hung thần nhập thể, là vì cửa nát nhà tan hung tướng phong thủy nói đến nơi này, tố ẩn cấm thanh, nàng rất ít thượng cái này sau núi, càng không có đi cẩn thận quan sát nơi này. phong thủy. Ngày thường chỉ biết nơi này không có gì người đi lên, bởi vì cái này sau núi có chút tà hồ, giờ phút này mới phát hiện, thế nhưng toàn bộ núi non, hình thành một cái bạch hổ phòng ngoài hung tướng. Gật gật đầu, mục chính thanh phát hiện tô hẩn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thông minh, trong lòng đối với tô hẩn tự bảo vệ mình năng lực yên tâm vài phần, theo sau mở miệng nói. Không sai, bạch hổ phòng ngoài xa cục là bởi vì hổ xa phân mạch cao hơn trường qua long xa. Hình thành giọng khách gát giọng chủ chi thế, trực tiếp đường ngang long xa, cương thi là từ cái gì sẽ hội tụ hình thành. Tập thiên địa hoang khí, lấy thiên địa tử khí, đen đuổi mà sinh, như vậy cái này cương thi vị trí vị trí, tất nhiên là ở hung mạch mặt trên, chính là cái kia hổ xa thượng nào đó vị trí. Nghe xong mục chính thanh những lời này, tôi bần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đã biết một chính thanh dụng ý, nguyên lai là muốn như vậy đại khái suy đoán ra cái kia phi thi nơi vị trí a Hai người xác định phương hướng lúc sau, đó là hướng tới hổ xa cái kia phân mạch đi tới, tô ẩn một đường tình tế quan sát, bởi vì nàng đôi mắt có thể phân biệt âm dương chi khí, cho nên như vậy xem nói, có lẽ có thể nhìn ra cái gì tới, mục chính thanh còn lại là lạng im gắt gao nắm tô ẩn tay, không nói gì. Như vậy đi rồi một đường, mục chính thanh nguyên bản thong thả ung dung đi tới thân hình đột nhiên tạm dừng xuống dưới, cũng đem tô ẩn thân mình cấp ổn định xuống dưới. Đừng lúc nhích. Thinh lính ra tiếng, Tô Vẩn tuy rằng không rõ nội tình, nhưng là lại không có chút nào hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng Mục Chính Thanh nói, dừng thân mình, không có động cũng không nói gì, mà là nhìn Mục Chính Thanh động tác, đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy Mục Chính Thanh đứng ở chỗ nào, đối với Tô Vẩn mở miệng nói, tiểu đoàn tử, người giúp ta nhìn bốn phía. Nói xong những lời này lúc sau, Mục Chính Thanh liền nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đem chính mình an toàn giao cho Tô Vẩn. Chính mình tắt dường như là ở bên nhị lắng nghe cái gì giống nhau Chỉ nhìn thấy kia nồng đậm lông mi hơi hơi rung động Cánh ngồi nhóc Tô ẩn bên thai lại chỉ có gió cắt lưu động thanh âm Này một đường đi tới Đã muốn chạy tới sau núi chỗ sâu tròng Tuy rằng trên núi không có gì mánh thú Nhưng là lại đặc biệt dễ dàng lạc đường Rất ít có người sẽ đi đến sâu như vậy địa phương Tin tưởng một chính thanh giờ phút này nhắm mắt lại nhất định là có nguyên nhân Không nói gì Tố vẫn chỉ là đôi mắt tinh tế nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát đến, sợ hai sẽ đột nhiên xuất hiện cái gì, tỉ như kia chỉ không có gặp mặt nhưng là hẳn là thập phần khó đối phó phi thi, nếu sư huynh hắn an toàn giao cho chính mình, như vậy nàng tất nhiên sẽ không cô phụ tín nhiệm. ấy nấy ngoại nhưng thật ra không có xuất hiện, qua hồi lâu, mục chính thanh mở mắt, vê đút vê đút vê đút nét phản phất đã biết cái gì, mở miệng. Ngươi nhìn một cái đồng hồ, hiện tại cái gì thời gian?